Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng mười. mươi 248. cứu mẹ vợ. Trần quân thốt ra. Hồi tưởng ngay lúc đó hình tượng. Kia là cái dung nhan đoan trang cao nhã quý phụ nhân. Mày ngày sang trắng. Môi son má đào. dáng người thân thể thùy mị. Ngược lại thật sự là có mấy phần mẹ kế dáng vẻ. Đối lâm sơ ảnh tình cảm cũng hơi có chút phức tạp. Yêu mến. Chiếu cố nhưng là lại bất đắc dĩ. Ngươi gặp qua nàng. Lâm sơ ảnh tò mò hỏi. Kỳ quái. Hẳn là không gặp qua mới đúng. Nàng đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Nghe ta cha nói qua. Trần quân lạnh nhạt nói. Lâm sơ ảnh gật gật đầu. Phối hợp nói. Nữ nhân này. Rất kỳ quái. Ta vẫn cảm thấy nàng đối phụ thân ta có cái gì mưu đồ. Không phải một cách nhân vương Vì sao lại cùng cảnh giới thấp hơn mình tu sĩ yêu nhau Khả năng Đây chính là yêu Trần Quân có chút không xác định nói ngươi hiếp trước bán thánh Không phải cũng đồng giảng thích ta Mà giờ khắc này Biến mất trong tư không cổ hải lâm không khỏi tâm thần run lên Nàng không phải cố ý muốn nghe lén Nghĩ nhìn trộm Mà là tại vẫn tâm Thành thánh trên đường. Có một bước gọi là vấn tâm. Minh xét bản tâm. Giờ phút này nghe được lâm sơ ảnh nói. Đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh. Nữ nhân kia. Chẳng lẽ lại cùng mình bây giờ tương tự. Không được. Đột nhiên cảm giác trong lòng vừa loạn. Nàng một cái chớp động cấp tốt rời đi. Chỉ cảm thấy hô hấp có chút gấp rút. Tâm loạn như ma. Trần Quân thì tiếp tục yên lặng ăn dưa. Nghe lâm sơ ảnh nói qua đi chồng loại. Tiểu cô nương vừa nói liền muốn rơi lệ. Trần Quân đem bả vai khẽ nghiêng. Nghĩ thầm người người đều hữu tâm chua sự tình. Bất quá. Ngươi cũng xem là không tệ. Không có nàng. Ngươi rất có thể từ 11 tuổi bắt đầu liền muốn nhận hết khi dễ. Nói không chừng còn có áp bột giấm mặt của ngươi. Nhưng là không có nàng. Mấu thân của ta rất có thể sẽ không chết Trần quân không lời nói Cũng không biết chuyện này nên như thế nào bình phán Mở miệng hỏi Cho nên ngươi muốn đi tìm nàng Lâm sơ ảnh gật gật đầu Không sai Ta muốn cùng nàng xử lý một chút sự tình Bất kể như thế nào Nàng nghe cũng tốt không nghe cũng tốt Đều không lưu lại Một quân ép đến Lưu lại chỉ có chết Lần này, coi như ta báo đáp ngươi mấy năm bảo hộ an tình. Ngươi ta lại không liên quan. Phản phất là hạ quyết tâm. Lâm sơ ảnh mở miệng. Ta không biết nên làm sao cùng ngươi giải thích. Nhưng lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Đáng tiếc. Nếu như ta là Trần Quân. Hẳn là có thể để Thái Thượng trưởng Lão hoặc là trưởng Công Chúa phía sau Á Thánh xuất thủ. Nhưng ta nói chuyện không có người sẽ tin. Cũng vô pháp giải thích. Ta chỉ dám cùng Trần Quân lộ ra một chút. Ai? Mà lại. Chi ghi quân đội tất nhiên có á thánh. Chiến đấu dư ba liền đầy đủ tiện tay đồ thành. Trần Quân gật gật đầu. Tựa hồ rất không quan trọng. Tự nhiên cùng ngươi cùng nhau. Còn có bảy ngày. Cứ như vậy. Một nhóm ba người hướng Hoàng An thành mà đi. Cổ Hải Lâm muốn nhìn một chút. Lâm sơ ảnh mẹ kế là cái dạng gì người? Nghĩ sao lưu? Vẫn tâm. Trần Quân thì lặng lẽ liên hệ trưởng công chúa cùng thái thượng trưởng lão. Cổ Hải Lâm mặc dù là nhân hoàng. Nhưng này chi bắt hung trong quân đội. Mình đã từng thấy nhân hoàng liền đáp ba cái. Chi kia quân đội nhân hoàng. Tuyệt sẽ không ít hơn so với năm người. Mà lại... cực lớn xác suất còn có bán thánh. Không phải dạng này một chi nho nhỏ quân đội, căn bản là không có cách đối hoàng thành tạo thành một điểm áp lực. Chỉ có Cổ Hải Lâm ở đây. Mấy người trốn không thoát được đi đều là cái vấn đề. Nói thế nào phản sát? Hiện tại, toàn bộ hoàng triều chỉ sợ chỉ có mình có thể thuyết phục hai tôn á thánh, cũng chỉ có việc của mình sau có thể giải thích. Vì cái gì Vừa nghĩ lấy liếc nhìn hai cách chuẩn để tất cả tin tức Linh hồn của bọn hắn thể trạng thái góp nhặt đếm không hết tin tức Trần quân rất nhanh đã đoán được lần này dẫn đầu chi quân đội này chính là ai Nhược điểm rõ ràng Tu hành xích nhật tên nỏ Nỏ thân 3 phần 6 tức là yếu ớt nhất địa phương Trong tu hành khai tàng cảnh có thiếu Thần chi thần tàng miệng cọp gan thỏ Cực độ suy yếu Đối cảnh giới này tồn tại tới nói. Một chút xíu nhược điểm đều đủ để tạo thành nghiền ép cuộc diện. Một trận chiến này. Đem không chút huyền niệm. Ba người rất nhanh tới đạt Hoàng An Thành. Ở lại ẩn nặc thân phận. Chủ yếu là Trần Quân hiện tại nổi tiếng quá cao. Một khi nghênh ngang xuất hiện. Bắc hung tất nhiên sẽ cảnh giác. Gian xíp lại. Tìm tới thiên cơ các muốn tìm Mỹ phủ tin tức. Lại phát hiện thiên cơ các vậy mà đóng cửa Là bởi vì tiên điện Bọn hắn đóng cửa một đoạn thời gian Ba người rơi vào đường cùng Chỉ có thể bốn phía tách ra tìm kiếm Hiệu suất trong nháy mắt trở nên chậm rất nhiều Vốn cho là sẽ không xuất hiện vấn đề gì lâm sơ ảnh khẽ nhú mày Còn có năm ngày Thế nhưng là hoàng an thành như thế lớn Bọn hắn không dám phạm vi lớn phát động tìm kiếm Không phải sẽ bị phát giác Rất có thể sẽ bị âm thầm nhân hoàng thậm chí bán thánh trực tiếp giết chết Lâm sơ ảnh có chút nóng này Trần quân ngược lại là không có lo lắng nhiều Chỉ có một điểm Có chút vấn đề Hy vọng nàng không đến mức xui xẻo như vậy trực tiếp đâm vào trên họng súng Sẽ chết người là không thể tránh được Trần quân cũng không biết bắt hung chi ghia quân đội ở nơi nào Từ chỗ nào bảo khởi Bởi vậy ban đầu thương vong không thể tránh né. Trần quân cũng không phải thần. Mà Mỹ phụ chỉ cần không phải xui xẻo như vậy. Cũng bó tay. Cứ như vậy lại tìm hai ngày. Đến cùng đi nơi nào. Lâm sơ ảnh tiếng lòng bên trong từng tia từng tia lo lắng. Nàng hiện tại hận đến không trực tiếp đằng không mà lên hô to một tiếng có nghĩa quân. Tất cả mọi người mau rời đi. Nhưng mà biết làm như vậy vô dụng. Hơn phân nửa không ai tin. Mà lại. hô lên một câu như vậy. Bất quá là để cách gọi là nghĩa quân đổi cách thành trì đồ sát thôi. Không phải bọn hắn sẽ trực tiếp mai danh ẩn tích cái gì đều không làm. Không có khả năng. Tìm kiếm bên trong. Dựa theo cổ Hải Lâm nói. Cách này thành trì chung quanh. Âm thầm đã có ánh mắt. Tại sao ta cảm giác nơi này có vấn đề gì? Âm thầm có cấp độ cực cao ánh mắt tại du tẩu Thế nhưng là Chỉ mơ hồ có cảm giác Không thể nào phán đoán đến tột cùng ở phương hướng nào Thậm chí không cách nào phán đoán Có phải hay không bây giờ đang ở chỗ này không gian Cổ Hải Lâm cảm thấy không ổn Nhưng không rõ ràng đổ thành một chuyện Cách lịch sử ghi chép bên trong thời gian còn lại ba ngày lúc Lâm sơ ảnh biết không thể lại kéo Đi thôi cổ tỉ tỉ Không tìm sao Cổ hải lâm hơi kinh ngạc Lâm sơ ảnh đương nhiên không thể nói kiếp trước nơi này rất sắp bị đổ thành Không tìm Có lẽ vô duyên đi Chờ đợi thêm nữa liền đi không được Lâm sơ ảnh ngoái nhìn nhìn một chút hoàng an thành Cho dù cứu được cái này một thành Bất quá là mặt khác một thành thay cái này một thành người chết thôi Cứ như vậy Ba người từ Tây Nam thành cửa ra khỏi thành. Lâm sơ ảnh hơi có chút nghệ oải quay đầu nhìn thoáng qua. Ta trùng sinh trở về. Vậy mà không thể cứu ngươi. Ngươi mặc dù hại mẫu thân của ta tử vong. Nhưng là. Thật sâu thở dài. Ngoài thành mà đi. Mà lúc này. Buồn bực ngắn ngầm trần quân ý tưởng đột phát. Trong đầu linh tử pháp môn khẽ động. Trong nháy mắt phiêu đãng mà ra. hoành kích ra cực xa khoảng cách giờ khắc này tất cả có linh hồn đồ vật đều cảm giác không hiểu một tia rất nhỏ đau đớn mà trần quân trong nháy mắt tiếp thu được loại này phản hồi hắn nhìn về phía trước trong hư không xiêm thiên lưu truyền một cách phong vận thiếu phụ thân ảnh hiển lộ môi son má đào mặt mày ôn nhu tinh tế tỉ mỉ nguyên lai không phải tìm không thấy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 Kinh khủng chấn động phảng phất có thiên quân vạn mã Trần quân xứng sờ Xui xẻo như vậy sao Mặc dù mình biết lần này chắc chắn sẽ so kiếp trước sớm mấy ngày Nhưng cũng không nghĩ tới thế mà chính đụng phải bắt hung bảo khởi vị trí Thái thượng trưởng lão sẽ không không ở chỗ này a Muốn nói không hoàng hốt đây tuyệt đối là giả Bây giờ có thể dựa vào Chỉ có thái thượng trưởng lão Về phần trưởng công chúa phía sau Á Thánh Không thấy thỏ không thả chim ung Tuyệt sẽ không vội vàng xuất thủ Hắn nhất định muốn gặp đến Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ Thậm chí muốn xác định Trần Quân cung cấp bắt hung Á Thánh nhược điểm tin tức là thật Mới có thể xuất thủ Không phải Dựa vào cái gì muốn cùng một cái Á Thánh sinh tử đấu liền vì chỉ là một thành bách tính Đừng có nằm mục Dù là một quận bách tính Thậm chí một châu bách tính Cũng vô pháp cùng bọn hắn mệnh giá trị so sánh Nếu như Trần Quân cung cấp tin tức là giả Hắn tuyệt đối trước tiên bỏ chạy Không có mảy may do dự Dù là một điểm phong hiểm Hắn cũng sẽ không đi bốc lên Đại hạ đạo tắc vừa mới khôi phục Để cho người ta thấy được tiến vào thánh nhân cảnh cơ hội Nào có cao thượng như vậy người muốn vì chỉ là một thành bách tính đi chết đấu Hồ to thanh âm vang vọng. Chỗ xa xa truyền lại mà tới. Hạ hoàng ngô ngốc. Bình vương đương lập. Tuổi tại giáp. Thiên hạ đại cát. Tuổi tại giáp. Thiên hạ đại cát. La lên thanh âm vang vọng. Ồ ồ nghiền ớt mà đến. Vậy mà tạo thành kinh khủng sóng âm. Hạ hoàng ngô ngốc. Bình vương đương lập. Hạ hoàng ngô ngốc. Bình vương đương lập. Ồ ồ vang vọng. Giờ khắc này. Toàn bộ Hoàng An Thành đều nghe được kinh khủng đồng tính. Chỉ bất quá. Đa số người không có gì phản ứng. Hòa bình quá lâu. Trước đây không lâu đại hạ lại tại khí vận chi tranh nắm lấy số một. Ai sẽ suy nghĩ còn có tạo phản. Nói đùa cái gì? Tạo phản. Trước đó đại hạ đào tắc tồn hại. Linh khí mỏng manh. Cùng đỉnh tiêm lớn hướng so sánh liền như là ồ heo. Khi đó. Nếu như xuất hiện tạo phản. Còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Hiện tại. Không có khả năng. Toàn bộ thành trì. Thậm chí không có mấy cái đứng dậy muốn chạy trốn. Thấy cảnh này lâm sơ ảnh đều có chút ngây người. Quả nhiên. Dù là ta trước đó hô to một câu. Cũng sẽ không có người tin tưởng. Sóng âm bị chấn động. Mỹ phủ đã trong nháy mắt từ trong hư không rơi xuống ra. Tóc tàn ra. Có loại khác phong tình. Nhìn thấy lâm sơ ảnh trong nháy mắt. Muốn né tránh. Nhưng mà không chỗ tránh được. đương âm thanh truyền đến đồng thời. Cái kia một đội kinh khủng Bắc hung quân đội đã tới gần. Giờ khắc này. Tất cả mọi người không chạy được. Có á thánh xuất thủ. Trực tiếp phong bế dòng giã một thành phạm vi. Màn ánh sáng lớn hình thành Cách trở dưới Đem toàn bộ thành trì cùng xung quanh cắt đứt ra Dù ai cũng không cách nào đào tẩu Đây chính là kiếp trước mấy cái thành trì không một người còn sống nguyên nhân Tôn này a thánh đứng hàng cuối cùng Nhìn về phía đại quân nhàn nhạt mở miệng Đi thôi Cho các ngươi ba canh giờ Gian dâm cướp bóc Đốt giết cướp đoạt Phóng thích các ngươi thiên tính Tay hắn vung về phía trước một cái. liền ba canh giờ. Kế tiếp thành trì. Nhớ kỹ. Đồ thành chỉ là bổ sung. Chúng ta muốn là phá hoàng thành. Muốn là nổi ứng ngoại hợp diệt vong đại hạ. Ngược lại thời điểm. Đừng nói ba canh giờ. Có thể để các ngươi tận tình vui đùa 300 năm. 3.000 năm. Bắt bọn hắn làm heo. Đương chó. Đương đại hạ khí vẫn khôi phục. Diệt vong đại hạ đã lửa xém lông mày. Khủng bố như thế khí vận. Vạn nhất đại hạ có người thành thánh đây. Nhất định phải tận khả năng sớm đến diệt sát đi hết thầy khả năng. Tôn này á thánh quay đầu nhìn về phía chân trời. Biết đường biên giới bên trên cương bên ngoài cùng bắc hung nhất định đồng thời động. Còn có hai cái hoàng triều. Cũng nguyện ý xuất binh áp chế. Hiện tại đại hạ vải mặt thụ địch. Phía bên mình. Chỉ là muốn gây nên hạ hoàng chú ý. Sau đó phân ra hoàng thành vật kia. Cho bình vương thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Bất quá. Hoàng thành chúng ta chiếm. Các ngươi đại hạ hoàng thành đại trận. Sẽ trở thành chúng ta ỷ vào. Mà hắn tiếng nói vang lên. Trong đội ngũ phía trước nhất đã trong nháy mắt xông ra. Tốc độ nhanh đến kinh khủng. Những người này đều mang theo huyễn cỗ Biến đổi dung mạo. Nhìn qua tựa hồ là đại hạ người đồng dạng. Thành trì tây nam phương hướng. Phía trước nhất một binh sĩ giữ tởn cười lớn dơ lên trong tay chế thức trường thương. Đâm ra một thương. thịnh liệt quang hoa đem ngoài cửa thành mấy người thân thể trực tiếp nhìn nát. Phịch một tiếng nổ thành một đoàn huyết vụ. Tốc độ nhanh đến cổ Hải Lâm cũng không kịp xuất thủ. Ta, ta vậy mà liền như thế Hải Trần Quân cùng cổ tỉ tỉ. Khi thấy có Á Thánh tạo dựng màn sáng lâm sơ ảnh chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Lại khó có thể tin. Nguyên lai kiếp trước chính là như vậy. Thế nhưng là cách này Á Thánh. Không. Đây là bắt hung chi ghia quân đội. Tiểu cô nương lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vẫn cho là. Chỉ là Á Thánh cấp độ lực lượng. Lại không nghĩ rằng. Thật sự là một tôn Á Thánh. Bình Vương. Vậy mà cấu kết bắc hung. Nàng trước đó đánh giá quá cao bình vương lương tâm. Dẫn đến một mực chưa từng nghĩ qua. Vì hoàng vị. Thế mà cấu kết gì tộc thù truyền kiếp. Loại này xuất sinh. Đáng chết. Nhưng mà lâm sơ ảnh cũng biết. Không có cơ hội suy nghĩ nhiều. Giờ phút này phía trước nhất người kia liên tục số thương. Trực tiếp đánh rơi mấy người. Thân thể sụp đổ. Huyết nhục văng tung tóe. Cấp tốc đến Mỹ phụ trước mặt. Một thương lấy ra. Tiếp lấy nhất truyền. Trong nháy mắt nhe răng cười. Hắn thu tay lại. Bởi vì quá đẹp. Dạng này động lòng người thiếu phụ. Tại mắt hung nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Dáng người cân xứng. Phong vận vô cùng. Mặt mày cụt xuống mang theo nhàn nhạt vùa rũ cùng một tia ái náy. Một thương này đánh ra. Mỹ phụ chỉ cảm thấy sắc bén thương ảnh muốn đâm xuyên thân thể. Nàng khí tức quanh người thịnh liệt lưu chuyển. Nhưng mà một kích phía dưới kinh khủng lực trùng kích trực tiếp để nàng bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt hướng về sau. Hoành nện mà đến. Trần quân khẽ vươn tay. Ôm lấy. Dù là Mỹ phụ thân thể đầy đặn. Cái này kinh khủng va chạm cũng làm cho Trần quân kém chút trực tiếp trong miệng kho ra máu. Hắn liền lùi mấy bước. Mới dừng thân hình. Kia là nửa bước nhân hoàng. Không phải dùng cái gì có như thế lực lượng kinh người. Cùng bắt hung đại quân khoảng cách đã gần đến có thể dùng gang tấp ở giữa để hình dung. Mỹ phủ giấy rua lấy từ trần quân trong tay đứng lên. Nhìn về phía lâm sơ ảnh. Ta, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không còn cần người chiếu cố. Lại nghĩ đến ngươi một mực thần ta. Cho nên không muốn gặp lại. Nàng nhẹ nhàng mở miệng. Bình thản dung nhan lúc này thậm chí còn có thừa lực cười một tiếng. Không phải nói những này thời điểm. Lâm sơ ảnh hít sâu một hơi. Trước mắt là đen nghịt bắt hung đại quân. Đằng sau còn có một tôn á thánh tỏa chấn. Nhìn qua liền chạy trốn đều cơ hồ không có cơ hội. Mà nhìn thấy ba người trong nháy mắt. Cái kia bắt hung binh sĩ trong nháy mắt đại hỷ. Ba cái đỉnh cấp mặt hàng Giờ khắc này Cả người đều giống như muốn điên rồi đồng dạng Bay nhào mà đến Diện mục dữ tợn Mang theo dâm tà tiếu dung Hắn thậm chí kích động đến đều không có điều tra cổ hải lâm cảnh giới Giữa không trung Dâm tà tiếu dung cứ như vậy cứng ở trên mặt Cổ hải lâm một kiếm lấy ra Băng hàn chi ý đem người này trực tiếp băng phong Sắc bén hàn ý trong nháy mắt tước đoạt người này hết thảy sinh cơ Một kiếm này chém ra Toàn bộ mắt hung quân đội vọt tới trước uy thế đều dừng lại Tất cả mọi người sưởng sốt Từng cái con mắt nhìn tới Chỉ thấy một kiếm này liền đem trưởng quan diệt sát Kiếm ý nhất truyền Người này trong nháy mắt bị xé thành hàng trăm hàng ngàn khối Cổ hải lâm nhìn bốn phía Mang theo ba người Ta có thể chạy thoát à? Thở nhẹ một hơi. Trong lòng thực sự không chắc. Nàng mặc dù đối với mình thực lực cực đoan tự tin. Thế nhưng là mang theo ba người chạy thoát quá khó khăn. Thực lực của ta. Mình đào tẩu nắm chắc không nhỏ. Mang một người. Cũng có một tia cơ hội. Nàng đột nhiên phát hiện trong lòng tại tự hỏi. Nếu như mang một người. Sẽ mang ai? Không. Không. Ta sao có thể đi nghĩ như vậy. Cổ hải lâm khẽ nhà một ngụm chọc khí. Giờ phút này liên tiếp vài kiếm điểm ra. bắc hung đại quân cuối cùng chỗ. Tôn này á thánh động. Thế mà còn có cái nhân hoàng. Tốt. Hắn cười ha ha đứng dậy. Chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng mời năm 250 Ta có thể nhìn thấu ngươi hết thầy Cái này á thánh cười to Vốn chỉ là tàn sát mấy cái thành trì Không nghĩ tới lại có thu hoạt ngoài ý muốn Đứng dậy bên trong ý vì tự nhiên khuyết tán đã để đại địa hồ ồ rung động Bất quá Đối với ngươi mà nói cũng bất quá chết sớm chết muộn sự tình thôi Đại hạ lần này, tất nhiên muốn vong quốc. Hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước đều uy thế ngập trời. Từng bước phảng phất muốn bước vào lòng người, muốn chấn vỡ tâm thần, giật mình phá nội tâm. Tất cả binh sĩ tự nhiên nhường ra một con đường, cung kính đứng ở bên cạnh thân. Mà thấy cảnh này trần quân lúc này trong lòng đại định, người này không có trực tiếp xuất thủ liền đáp xong. Dù là thái thượng trưởng lão tại một phương khác hướng. Điểm ấy thời gian đã đầy đủ chạy đến. Nhất định phải trang bức, tốt. Một hồi ngươi liền phải chết. Nguyên bản hắn tuyệt đối có thời gian trong nháy mắt miêu sát mình bốn người. Vừa nghĩ lấy tại bắc hung kia hai cái chuẩn đế vong hồn bên trong đổi một cái pháp môn. Đây là kia bốn tôn chuẩn đế có thể phụ thân tiểu bối sáng tạo pháp môn. Lúc này bọn hắn đã không có linh hồn. Nhưng hết thầy kiến thức đều tại. Trong đầu trong nháy mắt bao trùm mà đến. Giờ khắc này ngắn ngủi có được chuẩn đế kiến thức. Hắn đối bắt hung hết thảy đều như lòng bàn tay. Trở thành linh hồn thể quá trình bên trong. Nhìn qua vô số vãn bối quật khởi. Biết được bọn hắn hết thầy. Trần Quân đôi mắt bên trong hỗn đồn khí lưu chuyển. Lấy lục tự chân ngôn lưu chuyển đạo âm uống ra. Cánh tay trái xương có rất nhỏ viết sách. Là đại đạo vết tích khắc xuống. Sâu tận xương tủy. Đây là cho thái thượng trưởng lão truyền âm. Tiếp lấy hắn nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi đời này không có cơ hội thành thánh. Tiếng nói vang lên cái này bắt hung á thánh xứng sờ. Trên mặt hiện lên tức giận. Một cái nho nhỏ phế vật. Thế mà có thể nhìn ra. Nhưng mà ngay sau đó lại cười. Ngươi một cái nho nhỏ con kiến Biết lại như thế nào. Nhìn ra được lại như thế nào Đồng dạng miệng phun quy tắc văn tự, Một chữ ếp ra Cả tòa thành chỉ đều đang lắc lư Chỉ là một chữ lực lượng Hoàng An thành tòa cổ thành này vậy mà đều muốn sụp đổ Đại địa nước ra Một chữ phía dưới tường thành lung lay sắp đổ Trong nháy mắt liền muốn sụp đổ mất Tường gạch văng khắp nơi Âm âm rung mạnh Lúc này người bên trong thành sớm đã phát hiện gì thường. đương thành chỉ bên ngoài người đầu tiên thân thể sụp đổ nổ thành huyết vụ trong nháy mắt liền đưa tới một thành khủng hoảng. Giờ khắc này nhìn thấy có dạng này đại năng từng cách đơn giản muốn sợ choáng váng. Tất cả mọi người điên cuồng hướng đông bắc phương hướng cửa thành mà đi. Nhưng mà á thánh bày màn sáng làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng bị đánh phá. Một thành người tải hợp lực oanh kích Màn sáng lại không nhúc nơi hơn y cơ chút nào Thậm chí Đều không có lên cái gì gần sóng Không ngừng mà oanh kích, Chỉ cảm thấy toàn bộ thành trì đều muốn sụp đổ Mà giờ khắc này kia một chữ hoành nôn Lời hại nhất sát ý trầm rãi thẳng hướng Trần Quân Tôn này á thánh cố ý Muốn để Trần Quân trong tuyệt vọng chết đi Ngươi xem ra thì sao Một chữ trầm chạp tiến lên Nhưng mà á Thánh cấp độ lực lượng đã có thể làm được để Trần Quân tránh cũng không thể tránh. Liền để ngươi biết mình muốn chết. Nhưng bất lực. Trải nghiệm loại này tuyệt vọng thống khổ đi. Hình chữ có hai bút thiếu. Trần Quân bình tĩnh phải nói. Đúng vậy A. Thì tính sao? Bắt hung á Thánh lặng lẽ nhìn về phía. Trong lòng kinh ngạc. Hắn vốn cho là thiếu niên này sẽ ở dần dần tới gần lại không cách nào tránh né tử vong trong sự sợ hãi khóc ròng ròng. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là. Trần quân vậy mà không phản ứng chút nào. Đều như vậy. Còn có nhàn tâm đi xem cái này một chữ bên trong sơ hở. Cổ hải lâm thân hình khẽ động. Kiếm trong tay ảnh liên tục lấp lóe. Điểm điểm màu lam hàn mang chém ra. Một nháy mắt hơn ngàn kiếm đánh phía kia một chữ. Nàng trong nháy mắt ôm Trần Quân. Tay phải ôm đến trước người. Bên tai nhẹ nhàng truyền âm, trốn. Giờ khắc này thấy được khả năng đào tẩu. Nếu như Trần Quân có thể nhìn thấu cách này á thánh hết thảy. Lấy mình nhân hoàng đỉnh phong lực lượng. Đủ để chống lại một hai. Cách này thiên kiếm hình thành to lớn kiếm ảnh đem văn tự một góc âm vang vỡ vụn. Trần Quân nói lại là thật, đồng thời nắm ở lâm sơ ảnh, mà Trần Quân chỉ cảm thấy lỗ tai tê dại. Cái này một câu chuyện đến cả người đều muốn run lên. Quá bất hợp lý. Đạo tâm hay. Đây không phải cái gì phi phàm thể chất Trần Quân tuyệt đối không tin. Mà mắt thấy cảnh này. Tôn này a thánh sắc mặt cứng đờ. Bị một cái nhân hoàng cứ như vậy ngăn lại một kết quả thực là một loại sỉ nhục. Hư lạnh một tiếng. đạo âm truyền lại. Trần quân chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Cảnh giới trinh lệ quá nhiều. Thế mà ngay cả cách này đều khó mà chống cự. Nhưng mà không sợ chút nào. Giờ phút này bị cổ hải lâm nắm ở trong ngực. Cảm thụ được băng lãnh thân thể. Truyền lại từng tia từng tia ý lạnh. Ra thịt tơ lụa tinh tế tỉ mỉ. Dù là cách xa nhau một tấm lụa mỏng. Cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Ngươi làm sao đỏ mặt. Văn tử oanh kích trung khí máu dâng lên. Không nên à. Phán đoán của ta tuyệt đối không sai. Một kích kia chống lại. Ngươi hẳn là không nhận mảy may tổn thương mới đúng. Trần quân phát hiện cái này băng sơn dung nhan mang lên điểm điểm đỏ ứng sau càng là đẹp đến tuyệt diệu. Như bạch ngọc tinh xảo hoàn mỹ trên mặt say một vòng hồng vân. Chiếu ứng ra từng tia từng tia vũ mị đạo tâm 1 đạo tâm 2 đạo tâm 2 Trần quân cảm thán Tiếp xúc ra thịt thế mà liền có thể thêm đạo tâm Đây chính là cái máy gian lận A Hắn hiện tại 912 điểm đạo tâm Dùng năng lượng thêm đều rất đại khái suất thất bại Kết quả ngắn ngủi tiếp xúc ra thịt Cứ như vậy kinh khủng tăng lên Vừa nghĩ lấy lại là một kích oanh đến Tên nỏ phá không? Nói là tên nỏ. Ở trong mắt Trần Quân càng giống là hỏa tiến. Thật lớn kiếm ảnh cơ hồ che đậy mặt trời. Một tiến này không chỉ cần đâm xuyên mình, mà lại muốn trực tiếp đâm xuyên thành trì. Một tiến này vô thần. Mũi tên có một chút lõm Tiến ý lưu truyền không được đầy đủ. Hoàn kích tiến thân cũng đủ để hoàn toàn phá thư kiếm này uy thế. Bắt hung hai cái này chuẩn đế đối với những này hậu bối hiểu rất rõ Bản thân những pháp môn này hơn phân nửa đều là bọn hắn sáng tạo Hết thầy tất cả đều rõ ràng Mà cổ hải lâm trên mặt quyến lên Ta không kịp Lấy nàng lực lượng Phát hiện nhược điểm lại như thế nào Căn bản bất lực vỡ vụn Chống lại một hai đều lộ ra khó khăn Lúc này cả người trong nháy mắt muốn thiêu đốt thân thể Nhưng mà Trần Quân nhẹ nhàng đè xuống. Đầu va chạm. Không cần. Tinh tế tỉ mỉ tơ lụa đạo tâm năm. Xúc cảm cực sai. Ô, người Ngươi theo đây. Trần Quân xứng sờ. Thật không phải cố ý. Ngươi đem ta trực tiếp ôm um ở trong ngực. Ta nơi nào có đồng địa phương khác chỗ trống. Vừa mới chuẩn bị giải thích hai câu. Nhưng nói chưa mở miệng. trong thư không một đôi khô quắt khô gầy đại thủ đột nhiên đập xuống, trực tiếp đập vào trần quân nói tới vị trí, tên nỏ oanh một tiếng vỡ vụn, lực lượng cuồng bảo nện mặt vào một tiếng này, thái thượng trưởng lão, cổ hải lâm xứng sờ, lâm sơ ảnh cũng đồng dạng xứng sờ, trần quân đã sớm biết, a đúng, hẳn là thái thượng trưởng lão cho hắn hộ đảo. một mực tại đi theo, một quyền ném ra, Trần quân nhìn xem cái này bắt hung á thánh. Thân hình khẽ động bên trong liền thấy người này đủ loại sơ hở. Chuẩn đế kiến thức áp chế hắn tất cả cử động. Chân trái điểm nhẹ có thiếu. Phong hắn kỳ môn vị. Mình có thể nhìn thấu người này hết thảy. Bất quá. Mình có thể nhìn thấu bắt hung tất cả mọi người hết thảy. Bây giờ bắt hung. Hơn chín thành truyền thừa. Đều là kia bốn tôn chuẩn đế sáng tạo. Mà lão khất cái nhích môi nở nụ cười. Tiện tay một cái cử thuẫn đem trần quân cùng lâm sơ ảnh hộ dưới. Nhìn về phía bắc hung á thánh sống nhìn người chết. Cho cười. Thật sự cho rằng có thể khám phá liền có thể giết ta không thành. Người này trong nháy mắt giận dữ. Chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. mời anh ủng hộ. Đạo lữ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng mời. Chương 251. Giả vĩnh hiện thân. Uy thế ngập trời lưu chuyển. Giờ phút này trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù không cảm thấy mình sẽ chết, nhưng là lại bị người sớm chặn lại đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Tên nhỏ trong nháy mắt kích phát. Một kích này hai mũi tên một tiếng bắn về phía lão khất cái, một tiếng bắn về phía thành trì, a thánh ở giữa tranh đấu, ngươi có thể hoàn toàn ngăn lại, ta tiện tay một kích dư ba, đủ để phá hủy cả tòa thành trì, nhưng mà không đợi hắn nghĩ xong, hai mũi tên đột nhiên toàn bộ nổ tan trên không trung, bị một quyền trực tiếp đánh băng, lão khất cái mặt lộ vẻ tán thưởng. Hắn có siêu thiên còn không thể làm được thấy rõ đối phương. Trần quân lại có thể. Giờ phút này phảng phất lần nữa khôi phục đỉnh phong sức sống. Hắn tóc tai bù xù, Mỗi một bước đều chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền trực tiếp phá toái hư không. Hai bước bước ra. Trực tiếp đối cái này bắt hung á thánh mặt chính là một quyền. Khai thiên tích địa. Đảo các lực lượng lôi cuốn lấy oanh ra. phịch một tiếng tiếng vang. Kinh thiên động địa. Toàn bộ thành chỉ bởi vì cái này tiếng vang chấn động. Có cảnh giới thấp chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Màng nhĩ đều muốn chấn mặt vào. Ngươi có thể áp chế ta lại như thế nào? Cái này bắt hung á thánh điên cuồng gào thét Đằng sau ta là một quân. Nhân hoàng liền có ít tôn. Kết trận Nhưng mà quân trận chưa kết. Có người cười to chạy đến. Ha ha ha ha đến chậm một bước. Xin tiền mối chớ trách Đây là trưởng công chúa phía sau Á Thánh Hắn ở đâu là tới chậm Chỉ là xác định Trần Quân lời nói Bởi vậy xuất hiện Muốn chém giết tôn này Á Thánh Hắn đã nhìn ra được Lão khất cái mỗi một bước đều vừa đúng Đây là đến tuyệt đỉnh hiểu rõ Trần Quân không có lừa hắn Hắn hoàn toàn chắc chắn Loại tình huống này Nếu như hai tôn á thánh cộng đồng xuất thủ còn trảm không được người này. Vậy đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Một trận chiến này. Không có mày may phong hiểm. Hai người thịnh liệt xuất thủ. a thánh cấp độ lực lượng kinh khủng lưu chuyển. Mỗi một kích đều là đạo các công phạt. Bọn hắn tiện tay liền kéo đến thiên địa quy tắc. Để mà sát phạt. Các loại hư ảnh hoành không. Điên cuồng oanh kích, Long ảnh hổ khiếu. Mà cái này bắt hung á thánh biệt khuất vô cùng. Mỗi một bước đều bị vừa lúc tính toán. Phản phất đối phương biết hắn hết thầy. Biết được mình pháp môn hết thầy. Trần Quân. Thật đáng sợ. Lâm sơ ảnh khiếp sợ nhìn xem Trần Quân. Ngay sau đó lại cười. Hì hì. Thật tốt. Trải qua chuyện này. Lâm sơ ảnh cảm thấy mình có thể triệt triệt để để đương một đầu cá ướp muối. cả người nhẹ nhàng thở ra. Cổ Hải Lâm cũng đồng dạng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong tay mềm nhũn, đem Trần Quân buông xuống, mà đổi thành một bên. Mỹ phụ cũng ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, trong hoàng thành, hạ hoàng khó được một lần vậy mà đi Thái Hòa điện. Hắn không để ý tới triều chính đã mấy trăm năm. Đây là mấy trăm năm qua lần thứ nhất đi Thái Hòa điện. Trong tay là từ biên cảnh truyền lại mà đến tin tức. Đây là mở ra cử hình truyền tống trận đưa tới. Mang ý nghĩa là nguy cấp nhất tin tức. Bốn hướng biên cảnh khởi binh. hắn tiện tay vung lên. Trong hoàng cung có vật gì đó bắn ra. Bay về phía chân trời. Đây là truyền quốc tỷ. Cũng không phải là chỉ là quyền lợi biểu tượng. Mà là đế binh. Chỉ là đáng tiếc. Vô số tuế nguyệt bên trong. Cái này đế binh đã vỡ vụn. Không phải. Đại hạ cũng căn bản lưu không được. Giờ phút này biên cảnh nguy cấp. Chuyện quốc tỷ tự nhiên mang đến nơi đó. Vững chắc biên giới. Chuyện quốc tỷ quy năng khó lường. Trọng yếu nhất chính là đại biểu một nước cương vực. Tỷ ấm lướt qua. Tức là biên giới. Cấp tốc mà đi. Không đợi suy nghĩ nhiều. Lại có một đầu tin tức truyền đến. Trong bụng có gì vượt á thánh? Đây là bình vương truyền đến tin tức giả thôi. Nhưng là loại kia á thánh ba đồng xác thực thật. Hoàng An thành khoảng cách hoàng thành cực xa. Nhưng này loại ba đồng vẫn là có thể phát xác được. Hạ hoàng những mày. Phất tay một chiêu lại là một vật phá không mà đi. Là sơn hà đổ. Muốn vững chắc cương vực nội bộ. Đồng thời chuyển âm. Lão Tam. Đi hoàng an thành. Xua tan cái kia Á Thánh. Nhưng là chú ý. Không muốn đà thương chính mình. Hắn thấy. Chỉ là mấy thành bách tính không thể cùng Á Thánh tính mệnh đánh đồng. Tiếp lấy trong tay lại là mấy cái tin tức. phảng phất là tất cả chuyện xấu đều một mạch lao qua. Hắn biết. Cái này rất bình thường. Đại hạ khí vẫn bỗng nhiên tăng vọt nhiều như vậy. Trong ngắn hạn nhất định sẽ tiếp nhận mấy lần tại trước đó áp lực. khôn tiên tòa tình không phù, thiện bản thư, từng kiện vật phẩm may về phía các nơi. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ nhìn về phía phía dưới. Lúc này trong thoáng chốc một lần nữa về tới vừa thượng vị lúc hang hái. Chỉ bất quá cái này khí phách đã bị san bằng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, đại hạ không muốn đoạn trên tay chính mình. Hắn chỉ hy vọng, đại hạ vẫn họ chung. Hắn không thể thèn với tiên tổ Cho nên Hắn không thể để cho bình vương thượng vị Mà lúc này Trong hoàng cung bình vương mắt thấy một vật lại một vật phá không bay đi Trên mặt lộ ra ý cười Trong tay xuất hiện một vật chậm rãi từ trong hư không đi tới Thái hòa điện bên ngoài Bình vương mỗi một bước đều đi rất chậm Mỗi một bước đều đang xúc thí Một bước lại một bước Đi vào đại điện, ngẩng đầu, nhìn xem cao vị ngồi ngay ngắn ở trên long ỉa hạ hoàng trong lòng cười lạnh. Đại hạ nhiều năm như vậy, rốt cuộc khí vẫn lại thịnh. Hiện tại, ngươi lại nghĩ thượng vị, ngươi vừa chuẩn chuẩn bị vào chiều rồi. Ta đây, ta kết quả là bất quá là thay ngươi người quản lý chỉ là trăm năm. Đại hạ ngày càng hưng thịnh về sau. Ngươi vậy mà lại hấu tâm nghĩ để ý tới triều chính rồi Cho cười Giờ phút này trên long ỉ hạ hoàng chậm rãi mở miệng Người đến Có chuyện gì mẩm báo Thanh âm rất lạnh Cao cao tài thượng Giờ khắc này bình vương trong lòng dâng lên một cố vô danh lửa Tốt tốt Lúc trước lập ta làm bình vương Nói cái gì thân phận cân bằng Nói cái gì không phân ngươi ta thế nhưng là trên thực tế đâu hắn chậm rãi đi đến dưới đài cao ngẩng đầu hôm nay mấy ngươi thoái vị quanh người hắn dâng lên uy thế ngập trời vừa rồi hạ hoàng đem trận nhãn đều đưa ra nơi này đại trận đã trong nháy mắt lưu chuyển đến thấp nhất căn bản là không có cách áp chế á thánh ta chờ lâu như vậy rốt cuộc bị ta tìm tới cơ hội này ngươi bây giờ gần đất xa trời Ở đâu là đối thủ của ta? Đạo các phun trào. Nhưng mà Hạ Hoàng vẫn ngồi tại trên long ỉ ở. Tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng. Ngươi cho rằng. Ta không biết được a Hạ Hoàng cười. Nhìn trước mắt đã từng vào sinh ra tử huyên đệ. Nhẹ nhàng thở dài. Ta cho ngươi cơ hội. Bình vương sợ hãi cả kinh. Cả người cực tốc lui lại bay lượn. Bộ dáng phảng phất chim sợ cành cong. Hắn biết, hạ hoàng sẽ không lừa hắn, không thể nào là phô trương thanh thế, thế nhưng là hắn dựa vào cái gì mà lại coi như ngươi đã sớm biết, ngươi lại thế nào chống đối với ta? Ngươi sống uổng ngàn năm, trầm mê bàng môn tà đạo, trước đó đạo tổn thương một mực chưa lành, ngươi dựa vào cái gì? Rút lui bên trong đã muốn chạy trốn, nhưng lại không cam tâm Muốn xuất thủ. Lúc này đã không cần hắn xoán suýt. Hạ hoàng trong tay xuất hiện một chi long đầu trưởng. Nhẹ nhàng điểm một cái. phảng phất toàn bộ hoàng cung đè xuống. Lòng đất kinh khủng long khí cùng chân long chi ý phun trào. Vậy mà kích xả đồng thời tạo thành hậu thổ trần sồng hư ảnh. Minh mông như vậy khổng lồ. phảng phất chân long một trào đánh tới. Này khắc hoàng cung nội. Dạ vĩnh đứng bình tĩnh ở trong hư không Nhìn xem hạ hoàng cùng bình vương giao phong Nhẹ nhàng mở miệng tự lẩm bẩm Hai vị Đều nên đi chết rồi Cần gì phải tranh cái ngươi chết ta sống đâu Hắn cười lạnh Ta chờ nhiều năm như vậy Rốt cuộc chờ đến một cái báo thù cơ hội Năm đó là ngươi hạ hoàng thủ ý Năm đó là ngươi bình vương nhu nhược Dẫn đến ta bị từ bỏ ta đường đường vĩnh giả tướng, lại bị từ bỏ. ngàn năm về sau, các ngươi từ bỏ tiểu tử kia đã có được nhìn ép lực lượng của các ngươi. các ngươi đáng chết. nếu không phải cái này cổ quái chuẩn đế đại trận, ngươi hạ hoàng đã sớm đáng chết trăm ngàn lần. chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lữ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng mời. Chương 252. Mẹ kế. Không thích hợp. Dạ vĩnh cảm khái không thôi. Là cái gì để các ngươi hèn yếu như vậy đâu. Có được cả một cái hoàng triều tài nguyên. Thật sự là lãng phí. Cũng có lẽ. Chính là cách này cả một cách hoàng triều tài nguyên dẫn đến các ngươi trở nên sợ đầu sợ đuôi đi. Giờ phút này trong hoàng cung. Hậu thổ Trần Long hư ảnh một kích kích oanh ra. Mỗi một kích đều là ngàn năm tích lũy lực lượng kinh khủng. Một trào bài suốt. Chỉ là tàn ảnh liền để Bình Vương cảm giác khó mà chống đỡ. Đường Long tức phun ra. Bình Vương liền biết mình chết chắc. Tàn ảnh đều có thể phun ra Long tức. Ta thân yêu đại ca. Hảo thủ đoạn A. Hắn cười ha ha. Giống như điên cuồng. Chiến đấu này trên thực tế vốn cũng không công bằng. Hắn hao phí cực lớn tinh lực. Mới có thể để cho trong hoàng cung những cái kia gia trì đều đi hướng mặt khác địa phương. Mới đến một cách mặt ngoài công bằng một trận chiến cơ hội. Mà hạ hoàng. Chỉ cần một chỗ thắng qua hắn như vậy đủ rồi. Long đầu trưởng hung hăng đè ép Một màn này cùng lâm sơ ảnh trước khi trùng sinh giống nhau như đúc. Chiến đấu không có bất ngờ. Đầu rồng ép xuống. Là vô tận đảo tắt ép xuống. Lúc này Bình Vương bộc phát ra chưa bao giờ có lực lượng. Hắn điên cuồng giấy rua. Tiếp lấy lấy tự bảo đồng dạng phương thức chém ra lồng lấy nhất một kích. Thiên không bị đâm xuyên. Có từng điểm từng điểm vết máu vầy xuống. Mỗi một giọt đều kim quang sáng trói. Lóa mắt vô cùng Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy mỗi một giọt bên trong có nho nhỏ long uy chi vận Đồng thời Còn có một cái đầu lâu ném đi Bình vương chết rồi Tính kế hồi lâu Coi như như vậy chết Hạ hoàng thở hổn hển hai cái khí thô Nhìn một chút trước ngực mình giữ tờn vết thương Điểm điểm kim sắc huyết dịch vẩy xuống Thấy cảnh này Giả vĩnh cuối cùng từ trong hư không đi ra Rất yếu a Hắn nhẹ nhàng lắc đầu Nhìn về phía Thái Hòa Điện bên trên long ỉa Từng bước một hướng phía trước Không có đi quản hạ hoàng Cứ như vậy hành tẩu Vừa đi Tiện tay vung lên Sắc trời tối xuống Đây là lĩnh vực của hắn Vĩnh giả chi vực Giờ khắc này Toàn bộ hoàng cung tại lĩnh vực của hắn bên trong Hắn chính là nơi này chúa tể. Hạ hoàng sườn sốt. Dạ vĩnh xuất hiện thật nằm ngoài dự đoán của hắn. uy áp khẽ động. Hậu thổ Trần Long hàm ý triển khai. Muốn hình thành lĩnh vực. Thế nhưng là vĩnh dạ phía dưới. Lĩnh vực của hắn bị áp chế. Căn bản là không có cách triển khai. Khẽ động liền trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc quay người muốn đi. Thân hình khẽ động. Đồng thời tay hướng tây nam một chiêu. Hắn muốn đem trận nhãn chi vật triệu hồi. Lưu lại. Dạ vĩnh nhẹ nhàng mở miệng. Ngón tay một điểm. Hạ hoàng trong nháy mắt thân thể cứng đờ. Cái này lĩnh vực uy áp thế mà liền kinh khủng đến loại trình độ này. Ngực tây dần, Bình vương trước khi chết một kích vẫn là cho hắn tạo thành trọng thương. Mà lại. Mình bị nhằm vào. Chưa từng nghĩ tới bỏ ngựa mắt ve. lại có hoàng tước tại hậu, ngươi cũng đã biết giết chấm sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. hắn nghiêm nghị a hỏi muốn cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống. lúc này đã nhìn ra giả vĩnh thực lực hơn xa mình, đại hạ đạo tắc khôi phục bên trong, hắn chỉ sợ chỉ thiếu một chút liền nhập thánh. hậu quả gì? Dạ vĩnh dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn ở trên long ỉa. nhìn ngấm đến cười đại hạ một ngày hai tôn á thánh mất mạng nhất định phải chấn động hiện tại ngoại tộc nhìn chằm chằm không chỉ tổn thất một vị Dạ vĩnh nhìn về phía xa xôi chân trời đạo các khôi phục đã có người bước vào bán thánh tương đương với thay thế vị trí của ngươi cho nên ngươi chết không quan trọng gì về phần bình vương vốn là sẽ chết Cái này hoàng cung đại trận. Chỉ có một mình ta có thể thúc đẩy. Pháp môn lịch đại chỉ truyền một người. Nếu như ta chết. Như vậy thất truyền. Hoàng cung không còn bảo hộ. Đại hạ sẽ bị thừa lúc vắng mà vào. Từ nội bộ phá vỡ. Trong hoàng cung bí mật quá nhiều. Còn có vượt qua mấy châu chi địa cử hình truyền tống trận. Lòng đất là long mạch. Vô tận tuế nguyệt hội tù long khí. Cầm tới hoàng cung. Cơ hồ mang ý nghĩa nắm giữ đại hạ mệnh mạch. Đúng vậy a, Dạ vĩnh kêu sợ hãi. Lại ngoẹo đầu. Nhưng là nói đến. Đại hạ như thế nào liên quan gì đến ta. Ngươi. Ngươi làm bậy đại hạ người. Hạ hoàng khó thở. Gầm thép. Ta làm bậy đại hạ người. Dạ vĩnh nở nụ cười. Cực kỳ khoa trương. Là ngươi không cho ta làm đại hạ người. Từ trên Long ỉ đứng lên, nhìn về phía Hạ Hoàng, như là nhìn người chết. Một bên khác, Hoàng An Thành, chiến đấu cơ Hồ Thiên về một bên. Hai tôn Á Thánh tăng thêm cổ Hải Lâm một cách đỉnh phong nhân Hoàng. Dù là Bắc Hung có một quân đều lộ ra bất lực, chủ yếu là tôn này Á Thánh bị hoàn toàn áp chế, đã bị người nắm giữ thấu triệt. Thậm chí chiến đấu trung hạ một bước hắn muốn làm gì lão khất cách đều có thể phát giác Nhục quyền oanh ra Không ngừng đánh tới hướng một chỗ lại một chỗ Mỗi một kích đều vừa đúng Tránh cũng không thể tránh Muốn tránh cũng không được Ngạnh kháng phía dưới mỗi một quyền đều chuyên môn nện ở vết thương đại đạo Trưởng công chúa phía sau tôn này a thánh đồng dạng cảm giác thoải mái lâm ly Nhìn ép một cái cùng dai đối thủ cảm giác Rất thư thái Mà lại Trần Quân không chỉ cho hắn tin tức Còn đem cái này bắt hung Á Thánh Pháp môn toàn bộ tương thủ Điểm ấy thành ý Chính là Trần Quân ban đầu xuất ra Lúc này đạt được nghiệm chứng cái này Á Thánh Đại Hỷ Đây chính là chuẩn đế Pháp Trong Hoàng Cung Mới có mấy môn chuẩn đế Pháp Trong Bảy Tông Hết thầy mới có mấy môn Toàn bộ Đại Hạ có mấy môn Trong tay tam xoa gích hoành gích. Cùng lão khất cái hợp lực. Cơ hồ phong bế toàn bộ vị trí. Không ngừng mà oanh gích. Thận trọng từng bước. liền ngay cả cuối cùng cái này bắt hung á thánh phản công đều hoàn toàn tính tới. Chết đi. Ngươi không có mảy may cơ hội. Cái này á thánh chỉ cảm thấy chưa từng có nhẹ nhàng như vậy chiến đấu. liền đối phương trước khi chết phản công đều dễ dàng tránh đi. Một trận chiến này đơn giản không thể tin được. Lúc này Lâm Sơ Ảnh cùng cổ Hải Lâm đều lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc. Hai người làm sao cũng không nghĩ ra. Chỉ là tìm người thế mà liền sẽ gặp được nguy hiểm như vậy. Nếu như không phải Trần Quân sớm một bước tính tới. Bởi vì lần này tìm người. Chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng. Hô! Thật sự là vạn hạnh. Ngược lại là Mỹ Phụ Tựa Hồ cũng không cảm thấy thế nào. Giờ phút này ôn nhuận khuôn mặt bên trên mang theo nhạt nhẽo tiếu dung Lông mày không tô lại mà lông mày Da không thoa phấn liền trắng nón như son Nàng kéo lên búi tóc Tóc dài tại tuyết trắng giữa ngón tay hoạt động Một lạc lạc bàn thành Ngọc châm lỏng loạt châm lên Nhìn thấy Trần Quân nhìn sang Trở về một cái tiếu dung Loại kia thiếu phụ đặc hữu lực sát thương đánh tới nụ cười này trang nhã bên trong mang theo thâm ý. nụ cười này. Như thế kỳ quái. Ngả ngớn. dụ hoặc. Trần Quân sườn sốt. Làm cái gì vậy? Trong đầu tuôn ra mấy cái từ. Nhưng Trần Quân đương nhiên sẽ không tin tưởng lâm sơ ảnh mẹ kế coi trọng mình. Không nói luôn lý vấn đề. Ân. Luôn lý có vấn đề hay không? Không có quan hệ máu mù. Nhưng là hẳn là có vấn đề. A, Trần Quân lười đi nghĩ, liền ánh mắt này, quá không bình thường. Một loại cổ quái giác quan thứ sáu vọt tới. Lâm sơ ảnh mẹ kế, tuyệt đối không thích hợp. Không phải nàng nhìn về phía mình không thích hợp, mà là cách này cả người. Không thích hợp, nàng kiếp trước, thật là chết tại đồ thành chúng. Trần Quân hồi tưởng lâm sơ ảnh tiếng lòng. Hoàng An Thành một chuyện sau lại chưa từng xuất hiện. Không có xuất hiện qua. Cũng không phải mang ý nghĩa chết. Như vậy. Kiếp trước nàng rất có thể cũng không có chết tại Hoàng An Thành bên trong. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tại não hải. Trần Quân giác quan thứ sáu đã cảm thấy mình đoán đúng. Hắn hiện tại khí vận giá trị kinh khủng. Giác quan thứ sáu xuất chúng. Cao tầng thứ cảm giác mặc dù không chính xác.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 mươi 253 Cung Trần Thất Lạc Nhân vương tại A Thánh Thủ hạ mạng sống Thiên phương dạ đàm Lúc này hồi tưởng lại ba người tìm kiếm Trần Quân đồng thời phát hiện lâm sơ ảnh mẹ kế ẩn nấp năng lực quá suốt chúng Suốt chúng đến không nên là một cái nhân vương có thể có Trần Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì Đột nhiên quay người Nhìn về phía thành trì Trong thành này có cái gì bí mật Hồi tưởng cân nhắc lâm sơ ảnh mẹ kế nói. Rất nhanh liền phát hiện lỗ thủng Nếu quả như thật không muốn gặp nhau. Phát hiện nhóm người mình trước tiên bỏ chạy cũng được. Trung châu như thế lớn. Đi hướng bất luận cái gì khác thành trì đều tuyệt đối cũng tìm không được nữa. Nhưng nàng một mực chưa đi. Như vậy hiển nhiên. Cái này thành trì bên trong có cái gì. Mà lại là không dễ dàng mang đi đồ vật. Ta hiền tế. Ngươi thế nào? Mỹ Phủ lặng lẽ đi đến Trần Quân sau lưng. Bên tai nhẹ nhàng thổi gió. Bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon. Cơ như mỡ đông khí như u làn. Trần Quân không thể không thừa nhận. cái này Mỹ phụ dung nhan cũng được xưng tụng cuộc đời ít thấy. Mà lại. Luôn cảm giác có loại đặc biệt mị lực. Một loại nào đó mị hoặc chi ý. Không có việc gì. Quần áo ngươi đều loạn. Đẹp da vừa nói đưa tay giúp Trần Quân sửa sang. Tố thủ như hành dễ. Trần Quân trước ngực nhẹ nhàng xẹp qua. Ngón tay nhỏ nhàn nhạt vẽ ra một chút. Trần Quân. Lâm sơ ảnh. Nàng đang làm gì? Động tác này có phải hay không quá thân mật? Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng. Lại đột nhiên cảm giác cả vùng chấn động. Là tầng sâu nhất truyền đến chấn động. Tựa hồ là đảo cắt ba động. Nguyên bản cấp tốc khôi phục đảo cắt Xuất hiện một điểm gì đó vấn đề. Lão khất cách đột nhiên biến sắc. Hắn cảm ứng được. Đây là long mạc chấn động. Mà loại này chấn động chỉ có một khả năng. Hắn đã từng thấy qua. Hạ hoàng. Chết rồi. Hắn không dám tin. Cũng khó có thể tin tưởng. Hạ hoàng vì sao lại chết. Đảo cắt khôi phục. Hắn chí ít lại duyên thọ mấy trăm năm. Trong hoàng cung kia là một viên long nhãn ngưng ghét trận pháp. Hạ hoàng trong hoàng cung vô địch. Cái này vừa chết. Tuyệt đối là ngoài ý muốn. Mà hắn chết trong nháy mắt. Lão khất cái đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hoàng cung đại trận lịch đại đơn truyền. Cung nổi hết thầy bí ẩn đều là lịch đại đơn truyền. Lần này. Còn chưa lập thái tử. Mang ý nghĩa hạ hoàng đem tất cả bí mật đưa vào lòng đất. Về sau trong hoàng cung. Lại không vô địch tồn tại. Long nhãn sẽ tự động quy vị. trận pháp như cũ tại. Đến lúc đó bất luận là ai. Trong hoàng cung đều chỉ có thể bị áp chế tại luyện thể cảnh. Không có cảnh giới phân chia. Chỉ có nhục thân có khác. Hoàng cung. Không còn chúa tệ giả. Cung nội là toàn bộ đại hạ trọng yếu nhất bí ẩn. Nơi đó chính là một mảnh hỗn chiến. Sẽ có mấy cái hoàng triều liên tục không ngừng điều động tử sĩ. Đại hạ hoàng cung đều thành cái bộ dáng này. Ai sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy? Lòng đất long mạch. Hắn quay người chạy vội. Trong lòng lo lắng. Như sơn hà đổ bị người đạt được sửa chữa. Như truyền quốc tỷ bị người mang đi. Đại hạ cương vực dung chuyển. Không được bao lâu khả năng liền muốn xong Như long mạch bị hủy Hắn không dám nghĩ tới Hy vọng ngươi hạ hoàng trước khi chết Đem pháp môn truyền ra Nhưng hắn nhớ tới hạ hoàng tính tình tập tính Cũng biết tuyệt đối không thể Hắn nghĩ một chút cũng không sai Trước khi chết giả vĩnh cho hạ hoàng cơ hội Đem tất cả pháp môn ngưng ở một điểm truyền lại cho bất kỳ một cách nào hoàng tử cơ hội nhưng mà hạ hoàng đem cơ hội này dùng để đào mệnh. Như vậy xem ra, Đại Hạ diệt quốc cũng là tội lỗi của ngươi. Ta đã cho ngươi đem đại trận cùng sơn hà đổ, truyền quốc tỷ cùng long mạch thúc dục biện pháp truyền ra cơ hội. Không, sách sử sẽ chỉ ghi chép đại hạ bởi vì ngươi mà chết. Ngươi đem vĩnh thế bị thoá mà. Hạ hoàng điên cười to. Cơ hội cuối cùng cũng không thể thoát lực vĩnh giả lĩnh vực. Hắn nhập ma. Giờ khắc này đường biên giới bên trên đơn giản điên cuồng hơn. Hạ hoàng vẫn lạc trong nháy mắt liền có á thánh cảm ứng được. truyền ta lệnh. Tất cả đại hạ bên trong ẩm nút gian tế. Thám tử. Hết thảy cho ta đi hoàng thành. Trong hoàng cung. Cầm lại bất luận cái gì đồng dạng trí bảo. Ta gấp trăm lần có thưởng. Chết ở nơi đó. Ta gấp mười thưởng người nhà ngươi. phàm là có phá hư đại hạ Long Mạch. Bảo đảm ngươi tất cả tài nguyên tùy ý lấy dùng. Đi. Đều cho ta đi. Không cho phép lại có một người tiềm ẩn Đều cho ta đi đoạt Đi phá hư. Các ngươi chết rồi. Là các ngươi kết cục tốt nhất. Cùng vinh quang. Cơ hội ngàn năm một thụ Còn chưa lập thái tử liền ngoài ý muốn vấn lạc. Tốt. Tìm tới Long Mạch. Tìm tới Sơn Hà Đồ. Tìm tới truyền quốc tỷ. Ngươi đại hạ liền xong rồi. Đạo âm dung khắp. Số tôn á thánh liên hợp. Trực tiếp tương đạo âm truyền tới đại hạ cảnh nội. Đại quân áp cảnh. Đi. Liều lĩnh cho ta đột phá phòng tuyến. Không phải là vì tranh đoạt cương vực. Mà là gây ra hỗn loạn. Tận khả năng để cho người ta lẫn vào đại hạ cương vực bên trong. Cũng vì sớm đã tiềm phục tại người ở bên trong tranh thủ thời gian. Tranh thủ cơ hội Đương Trần Quân cùng lão khất cái lúc chạy đến Phát hiện hoàng cung đắt loạn Hoàng An thành cùng hoàng thành khoảng cách xa xôi Dù là lão khất cái không ngừng xé sách không gian cũng đầy đủ nửa canh giờ mới đuổi tới Cái này nửa canh giờ Quá lâu Bắc hung cùng cương ngoại hoàng triều vốn là tại đại hạ trong bụng sắp xếp đếm không hết gian tế Lúc này toàn bộ một mạch tràn vào Những người này từ người bình thường Luyện thể cảnh đến nhân vương cảnh thậm chí là nhân hoàng cảnh Cơ hồ từng cái cảnh giới đều có thật nhiều Loại sự tình này không cách nào ngăn chặn Cũng rất khó đề phòng Đại hạ hàng năm giết chết không biết bao nhiêu gian tế Nhưng luôn có cá lọt lưới Chỉ bất quá lần này Tất cả đều dũng mãnh tiến ra Bọn hắn có người ẩn nút ngàn năm Lần này bởi vì hạ hoàng vẫn là cung trần thất truyền. Cũng đều xuất hiện. Bọn hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi sắp thực hiện. Từng cái sống như điên cuồng. Có thể tiềm phục tại gì vực làm gian tế. Mỗi một cách đều là trong lòng có cái gọi là tín ngưỡng trèo chống người. Bọn hắn hiện tại. nghênh đón chân chính hoàn thành mình tín ngưỡng cơ hội. Mà trừ những người này bên ngoài. Cung nội còn có đại hạ con dân. đều biết cung nội tất cả đều là trí bảo hiện tại hạ hoàng tử vong tất cả mọi người bị áp chế tại luyện thể cảnh nơi này sẽ thành vô pháp vô thiên tri địa nhân tính gây tẩm hiển lộ giết người phóng hỏa việc áp bất tận bên ngoài tộc tận lực kích động dưới đếm không hết người tại hướng hoàng cung vọt tới giờ khắc này toàn bộ hoàng thành người đều muốn chia một chén canh. Long nhãn đã uy vị. Toàn bộ đại trận đem tất cả mọi người áp chế ở luyện thể cảnh. Như thế công bằng. Nhìn xem vỡ vụn thành cung. Tường đổ. Trần quân không chút suy nghĩ. Một cái chớp động đi vào. Cảnh giới trong nháy mắt bị áp chế tại luyện thể cảnh. Hiện tại. Cũng chỉ có một quyền nhục quyền. Hắn nhìn bốn phía. Đã có mấy cái bắc hung cùng cương ngoại hoàng triều thám tử gian tế phát hiện hắn. Đồng thời xuất thủ. Mấy người kia đều giống như điên. Mang trên mặt nụ cười dữ tợn, Nhìn về phía trần quân. Phản phất có thù giết cha. Đối bọn hắn tới nói. Chính là như thế. Ngươi điên rồi đúng không? Ngoài cung chúng ta không cách nào giết ngươi. Hiện tại tất cả mọi người là luyện thể cảnh. Ngươi còn dám tiến đến. Đơn giản muốn chết. Có người cười ha ha. không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, ngươi để đại hạ trở thành khí vẫn đứng đầu bảng lại như thế nào, ngươi đại hạ đều muốn diệt, có người cuồng tiếu, điên cuồng trào phúng, trường thương trong tay hướng phía trước một đâm, tiếng nổ đùng đoàn nổ vang, có thể tại luyện thể cảnh liền đem một thương này đâm thành loại tình trạng này, đã đầy đủ tự ngạo, chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều,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 Một quyền này dư thế không giảm. Một quyền đạp nát mặt. Một tiếng thống khổ gào thét vang vọng. Trần Quân cũng không quay đầu lại. Đối mặt đầy trời công phạt liền một quyền quét ngang. Hắn thân là bá thể. Trời sinh thể phách mạnh hơn người khác quá nhiều. Lại nghiên cứu thể thuật tới cực điểm. Mọi cử động là công phạt kinh khủng thủ đoạn. Thân hợp cảnh minh ngộ lĩnh vực về sau. Càng là đạt đến mức trước đó chưa từng có. Trần quân dám nói, ở chỗ này, ai cũng không phải là đối thủ của mình. 600 bản năng chiến đấu không phải bình thường yêu nhiệt có thể có. Ở chỗ này, dù là nhân hoàng cao mình mấy cái sinh mệnh cấp độ đồng dạng không được. Đương nhiên, cảnh giới bị áp chế tại luyện thể cảnh. Mà luyện thể cảnh cực hạn chiến lực, cũng làm không được cùng cảnh giới lấy một địch trăm. Toàn bộ hoàng cung hiện tại nhiều ít người. Hơn nhìn người cũng không chỉ Nếu như bị người vây công Hắn cũng phải nuốt hận Đây cũng là bên ngoài nhiều như vậy nhân hoàng Nhân vương đều chỉ là ngoài cung nhìn xem không dám vào bên trong nguyên nhân Bọn hắn lấy một địch mười đều làm không được Thực có can đảm đi vào sợ rằng sẽ chết Trần quân một quyền lại đấm ra một quyền Một cước lại một cước đạp thật mạnh ra Quanh thân đều là vũ khí khuỷu tay hít Đầu đụng, lưng đỉnh, cơ hồ một lát liền chém giết hơn 10 người, hắn một bên xuất thủ, một bên trong đầu cảm ngộ Trần Pháp, lúc trước hoàng cung lăng tầm bên trong, đạt được trên trăm cửa bí pháp, ở trong đó tuyệt đại bộ phận Trần quân cũng còn không có bắt đầu tu hành. Cách này tuyệt thế đại trận cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếp trước hạ hoàng không chết, Mình tùy tiện tu hành nếu như bị hạ hoàng phát hiện xảy ra vấn đề. Cấp tốc tiến lên. Hướng cầu mây điện mà đi. Được cứu trưởng công chúa. Không phải nàng chết rồi. Ai ngồi hoàng vị. Giờ phút này. Cầu mây điện. Trưởng công chúa mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Cho tới nay thong song cùng cao nhã không tại. Hạ hoàng đột nhiên tử vong. Hoàng cung nguyên bản đẳng cấp trật tự trong nháy mắt vỡ vụn. đừng nói là những cái kia cương ngoại hoàng triều cùng Bắc hung gian tế thám tử liền chỉ là trong hoàng cung hộ vệ liền có thật nhiều lên lòng xấu xa giờ phút này có bốn thị nữ hợp lực giết chết muốn đối trưởng công chúa làm loạn thì vệ. trưởng công chúa đi thôi tây môn gần nhất chúng ta bốn người hộ ngươi đi qua ở lại đây đợi không được viện quân nếu có viện quân đã sớm nên tới Hiện tại những cái kia nhân hoàng Kia mấy tôn á thánh Tất nhiên còn tại xem kịch đâu Ai sẽ từ bỏ mình ưu thế lớn nhất Tiến vào cái này đem tất cả mọi người áp chế Ở luyện thể cảnh chuẩn đế trong trận pháp Vạn nhất vẫn lạc đâu Trưởng công chúa cơ hồ muốn rơi lệ Thời khắc nguy cấp nhất Cũng chỉ có cái này bốn cái một mực Làm bạn thị nữ của mình có thể tín nhiệm Mà lúc này Mỗi một cách đều vết thương trồng chất Trưởng công chúa như vậy tuyệt sắc Lên lòng xấu xa quá nhiều người Đây là hoàng triều thân phận tôn quý nhất nữ nhân Ưu nhã nhất cao quý nhất nhất khí chất thoát tục nữ nhân Trưởng công chúa do dự bên trong Lại một người chạy tới Muốn rối loạn sự tình Đi Nàng lúc này mới rút cuộc hạ quyết tâm Lại ở lại xuống dưới Nhất định phải chết Hướng ra phía ngoài đi. Nói không chừng còn có cơ hội chạy ra. Phía ngoài hỗn loạn. Cũng là một loại cơ hội. Bốn thị nữ kiếm trong tay thuật lấp lóe. Liên tục điểm ra. giết ra một con đường đến. Hướng tây cửa mà đi. Nhưng mà vừa xuất cung cửa. Một thanh dao găm trong nháy mắt xé toan một người mặt. Tiếp lấy không đời kịp phản ứng. Liên tiếp mấy kích. Phanh phanh hai tiếng. Trong nháy mắt hai người thị nữ bị trực tiếp nện vào thành cung bên trong Chết là cương ngoại hoàng triều Lại có trọn vẹn sáu người Xong Giờ khắc này Mấy người toàn bộ lâm vào tuyệt vọng Sáu người Này làm sao ngăn cản Sáu người nghe răng cười Bọn hắn là cương ngoại hoàng triều người Lúc này tụ tập Không có người rông dài Trong tay khẽ động Trong nháy mắt đoạt ra Muốn giết người. Có một cái thị nữ một tiếng bén nhọn kêu đau truyền đến. Máu tươi ở tại trên mặt. Ấm áp. Không chịu được như thế một kích. Giờ khắc này trưởng công chúa cơ hồ tuyệt vọng. Ngã ngồi trên mặt đất. Cả người ngăn không được đến thân thể xuất hiện run rẩy Nàng đương nhiên sợ chết. Nhưng càng sợ chính là không thể chết. Cương ngoại hoàng triều Không. Chưa bao giờ có sợ hãi vọt tới. Nàng khó khăn đứng lên Lúc này thậm chí muốn tự sát Nhưng mà vừa mới đứng dậy Đột nhiên phát hiện một cái oai hùng toàn thân lóe kim quang bóng người cấp tốc chạy tới Không chỉ là nàng Cương ngoại sáu người cũng đồng thời thấy được Trần Quân Mấy người giật mình Chúng ta bảy người Sợ cái gì Không Đoạt giết trưởng công chúa Có người trong nháy mắt làm ra quyết đoán Hắn biết Nhóm người mình hợp lực Cũng không phải là Trần Quân đối thủ Hiện tại muốn làm Chính là hoàn thành nhiệm vụ của mình Chết lại như thế nào Sáu người bảo khởi Người này tựa hồ là đầu lính Nói chuyện không con tin nghi Tất cả đều nghe lệnh Dù là cảm thấy hợp lực có thể chém giết Trần Quân Bọn hắn vẫn là hướng trường công chúa xuất thủ Trong tay các loại quang hoa phun trào Đánh phía trưởng công chúa. Giờ khắc này tất cả đều không giữ lại chút nào. Trần quân khẽ giật mình. Không nghĩ tới những người này như thế quả quyết. Dưới chân trùng điệp đạp mạnh. Hoàng cung địa gạch bị trực tiếp đạp tan. Bắn ra. Một nháy mắt ném ra vô số quyền. Nhưng mà nơi này bị áp chế quá lợi hại. Quyền ảnh lực lượng. Có thậm chí có thể trực tiếp chọi cứng. Quanh người hắn chấn động. Cưỡng ép muốn phun trào lực lượng. Quanh thân lưu chuyển lên linh lực kinh khủng. Muốn xông ra luyện thể cảnh cực hạn. Thể thuật lĩnh vực chấn động. Vậy mà thành hình một cái chớp mắt mới bị vỡ vụn. cái này một cái chớp mắt. Đủ. Nhảy lên. Nằm ngang ở trưởng công chúa trước người. Đôi mắt cực lạnh. Ra quyền. Vỗ tay. Một chỉ điểm ra. Khuyểu tay hít. Đá ngang. Không trung vang lên tiếng nổ đùng đoàn. Trong nháy mắt ném ra mấy gích. Mà giữa không trung. Trần quân vung ra mấy kích đồng thời. Đột nhiên phát hiện dưới thân một người bảo khởi. Dù là bị áp chế tại luyện thể cảnh. Người này ẩn nấp thủ đoạn cũng có thể xưng phi phàm. Đấm ra một quyền. Sau một khắc phản phất nhìn thấy trường công chúa muốn tử vong cảnh tượng. Một quyền này. Sát trần quân dưới thân mà đi. Đoán chắc toàn bộ vị trí cùng thủ đoạn. Người này thiên phú chiến đấu. Vậy mà không thể so với Trần Quân kém bao nhiêu. xuất thủ đồng thời. Trần Quân liền biết mình không còn kịp rồi. Quyền, chân, đều không được. Hắn vừa vặn chui dưới người mình chỗ trống. Còn kém như vậy một hơi giây. Mình ngăn cản tất cả phương vị. Thế nhưng là liền nơi này có thiếu. Thế mà thật bị nhìn ra. Một hơi giây. Trần quân trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì? Không đúng. Không có cơ hội sao? Không. Cương ngoại hoàng triều tu sĩ này chỉ cảm thấy một trận thoải mái. Tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Người nhà đem đạt được gấp 10 lần so với chuyện này giá trị bảo vật. Thở một hơi dài nhẹ nhõm Sau một khắc. Trên mặt vui mừng đột nhiên ngưng ghét. Hắn đột nhiên sinh ra một tia nghi hoặc. Nhìn thấy Trần quân nhẹ nhàng khẽ động. Dưới thân khẽ động Làm cái gì vậy Phản phất gậy sắt vung đến Cũng chỉ là như vậy nhẹ nhẹ một động tác Vậy mà giống như có lôi đình vạn quân chi lực Cái này mẹ hắn Cũng có thể làm binh khí dùng Người này sưởng sốt Một quyền ầm vang đụng vào Một côn vung ra Người này chỉ cảm thấy xương tay rách ra Kinh khủng vết sản trong nháy mắt bắt đầu đầy mắt Dưới một kích này Vết giản trực tiếp chảy rồng toàn thân Tốc độ nhanh đến hắn thậm chí không kịp phản ứng Cứ như vậy một côn Lực lượng phảng phất vô tận Trước khi chết cái này cương ngoại hoàng triều tu sĩ mở to hai mắt nhìn Làm sao cũng không dám tin tưởng Ta hắn à Thế mà chết tại cách đồ chơi này trong tay phịch một tiếng Thân thể nổ tung Từ ban đầu vết sản Trực tiếp trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Người này. Oanh một tiếng đến rơi xuống đất. Thân thể vỡ thành từng khối. Một côn chi huy. Kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái. Cảm giác miệng lưới phát khô. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Đây là cái gì kinh khủng linh khí. trưởng công chúa cả người đều ngây dại. Không nghĩ tới mình thế mà bị cách đồ chơi này cứu. Cách này. Làm sao như thế khó chịu đâu Ngày sau chuyển đi Trần quân côn cứu mình Đây quả thực Thế nhưng là Xác thực cứ như vậy được cứu, Sống sót sau tai nạn cảm giác vọt tới Giờ khắc này nàng đơn giản muốn khóc Thân là trưởng công chúa Trong đời của nàng đạt được cái thứ nhất giáo dục chính là Không thể khóc Nhưng giờ khắc này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 Trần quân lấy cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt tư thái trực tiếp đem còn thừa mấy người tất cả đều đánh nổ. Như là chiến thần. Từng bước đi tới đều là ngập trời khí diễm Đi, ta đem ngươi mang đi ra ngoài. Trần quân lúc này không có sảnh nghĩ khác. Đưa tay. Trực tiếp đem trưởng công chúa cả người ôm lấy. Gánh tải trên vai. Nhẹ như không có vật gì cảm giác vọt tới. Trưởng công chúa thân thể hiểu điệu. Nhìn qua phong vận Lại như thế thon thả Cả người gánh tại trên vai Cơ hồ không có gì trọng lượng Ngươi trưởng công chúa xứng sờ Cái này Trần Quân sao có thể như thế thô bạo Thế mà khiêng ta Ta chưa từng bị người vượt qua Trần Quân hai tay như là kìm sắt Cả người nàng chăm chú phụ thuộc lấy vé vào phía trên Ngực đều muốn chen biến hình Vô ý thức liền vùng vấy hai lần Trần quân một bàn tay đập vào trưởng công chúa đầy đặn trên mông Đừng làm rộn, ta Ai cùng ngươi náo loạn Trưởng công chúa khóc không ra nước mắt Cái mông truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác Đau, lại có chút ngứa Còn có chút Cái này trần quân chuyện gì xảy ra Ta thế nhưng là trưởng công chúa Ta là Ta là trưởng công chúa Không đúng Ta lập tức chính là đại hạ nữ hoàng ngươi thế mà đối với ta như vậy cái này đại hạ nữ hoàng cho tới nay cao cao tại thượng ưu nhã vô cùng trưởng công chúa thật phủ mà trần quân khiêng thân ảnh này cứ như vậy ra bên ngoài mà đi từng quyền oanh ra như là chiến thần mặc dù rất nhiều người đạt được nhiệm vụ là giết chết trần quân nhưng nhìn trần quân bộ dáng như hiện tại nhiệm vụ này cùng muốn chết cơ hồ không có khác nhau Vẫn là phá hư sơn hà đồ hoặc là truyền quốc tỷ càng hữu dụng. Cứ như vậy hoành hành bá đạo. mặc cho uy thế ngập trời. Yêu nguyên không sợ. Quét ngang. Trưởng công chúa dần dần không giấy rua nữa. Lông may triển khai. Lúc này đột nhiên cảm giác rất an tâm. Nằm sấp trên người trần quân. Cảm thụ được thân thể này tràn đầy khí huyết. Hồi lâu chưa từng có buông xuống tất cả đề phòng. từ ta xuất sinh lên đều không có cảm giác như vậy trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở dài sinh ở hoàng cung mang ý nghĩa vinh hoa phú quý nhưng cũng đã mất đi rất nhiều chí ít nàng đời này đều chưa từng có như thế an tâm qua như thế buông lòng tâm thần đem mình triệt để giao phó cho một người mà loại ý nghĩ này cũng không có tiếp tục bao lâu Trần quân cấp tốc chạy vội đến lối ra, lúc này quanh thân đấm máu, đem trưởng công chúa đưa ra ngoài, bên ngoài có cổ hải lâm đưa nàng đón lấy, trưởng công chúa cả người chợt nhẹ, đột nhiên trong lòng tuôn ra một loại vắng vẻ cảm giác, vậy mà, sinh ra một điểm lưu luyến, mà trần quân phảng phất vô tình cố máy giết chóc, quay người, tiếp tục trùng sát, lần này, Hướng thẳng đến Sơn Hà đồ chỗ mà đi. Trở về. Lão khất cách hô Hắn thấy. Chuyện này không có chút ý nghĩa nào. Người đem muốn cứu người cứu trở về chính là. Lại đi thì có ít lời gì. Không ai có thể tái hiện đại trận. Vậy liền mang ý nghĩa về sau mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ có người tràn vào nơi này. Nghĩ hết biện pháp muốn đi vào. Phòng cũng không phòng được. Ngươi cách này nhất thời coi như đem trong hoàng cung người toàn bộ thanh không lại có thể thế nào. bắc hung cùng cương ngoại hoàng triều sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Không ngừng hướng vào phía trong tặng người. Nếu là đưa tiên thiên chiến thể đi vào. Cho dù là ngươi cũng chú định không địch lại. Từ hạ hoàng tử vong một khắc này bắt đầu. Vận mệnh liền chú định. Phải biết. Trong hoàng cung ghét nối lấy mấy cái đại trận. Cho dù bọn hắn phong tỏa ngoài hoàng cung vây cũng không có cách nào. Hiện tại tình huống này. Bắc hung cùng cương bên ngoài tuyệt đối sẽ dùng hết hết thầy lực lượng đi sông phá một chỗ biên cảnh. Cầm tới trong đó một trận. Trong hoàng cung hết thầy thất truyền. Đại trận ngay cả quan bế đều làm không được. Lão khất cái thở dài một tiếng. Đại hạ. Thật xong Chết tại hạ hoàng trong tay. mà trần quân phảng phất không nghe thấy, cũng không quay đầu lại tiếp tục. chuyện này, tất cả mọi người không có cách, chỉ có mình có thể, ta lập tức liền có thể lính ngộ hoàng cung đại trận. hiện tại, chỉ có ta có thể cứu đại Hạ. giờ phút này giữa không trung, có một nam một nữ hai bóng người cấp tốc lướt qua, hai người dáng người trác tuyệt, khí chất xuất chúng, mang theo nhàn nhạt cao cao tài thượng. cái kia nữ đệ tử nhìn về phía đại hạ hoàng thành rất nhanh vậy mà tại trong đám người nhận ra trần quân thần sắc có chút mừng rỡ sư huynh chuyện gì cái kia gọi trần quân ngay tại phía dưới trưởng lão không phải nói để chúng ta dẫn hắn cùng nhau trở về sao nam tính tu sĩ một mặt không kiên nhẫn ma chủ hậu nhân đại sự trước mặt nơi nào có thời gian mang dạng này một cách vướng víu Có thể Thế nhưng là Hắn không phải thực lực mạnh mẽ Trưởng lão nói không thể so với chúng ta tiên điện để tử trinh lịch Vậy bây giờ cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí Vạn nhất mất dấu làm sao bây giờ Cái này nam tính tu sĩ tựa hồ bực bội không thôi Thiên cơ các cố ý quan bế Đây là muốn giúp ma chủ hậu nhân đào tẩu Hư lạnh một tiếng Cực tốt bắt đi Trong lòng khinh thường Chỉ là một cách đại hạ tiểu tử Cũng có tư cách nhập ta tiên điện môn hạ Nằm mơ đi thôi Hắn đã nhìn ra Đại hạ xảy ra biến cố Tiểu tử này tại cổ quái đại trận bên trong trùng sát Sợ rằng sẽ chết Đến lúc đó liền cùng trưởng lão nói không dành bận tâm Nữ tử có chút lo lắng Thế nhưng là Thế nhưng là vạn nhất bị thế lực khác vượt lên trước đây Nàng nghe trưởng lão nói, cái này gọi là trần quân bất phàm. Rất có thể sẽ có thế lực khác cũng phát ra mời. Ở phía trước, ta tìm tới cái kia ma chủ hậu nhân tung tích. Nam tử tăng nhanh một phần tốc độ. Trong hoàng cung, phảng phất là giết chóc nhạc viên. Nơi này biến thành so việc không ai quản lý khu vực còn muốn vô tự địa phương. Từng cái phóng thích ra nhân tính áp nhất. Cái gì đều mặc kệ. cũng bất kể bất luận cái gì hậu quả, rất nhiều người trong nháy mắt đều đã minh bạch. đại hạ xong, hoàng cung đặc tính quyết định, nơi này trận pháp thất truyền, liền xong rồi, chủ yếu ngay cả cung nội đại trận đều không thể quan bế, đường đi đều ngăn không nổi. đại hạ xong chỉ là vấn đề thời gian, nguyên bản cao cao tại thượng các vương gia, hoàng nữ, các hoàng tử hiện tại từng cái kêu khóc, Trần quân cũng không thể lực toàn bộ cứu. Nhìn thấy liên quản. Không thấy đến chỉ có thể tự nhận không may. Cứ như vậy một đường quét ngang. Rất nhanh lấy hắn làm trung tâm tụ tập một nhóm người lớn. Đều đang tìm kiếm bảo hộ. Từng cái phản phất gặp được chúa cứu thí. Mà theo đám người càng tụ càng nhiều. Trần quân cũng thuận lợi trở thành toàn bộ hoàng cung nhất siêu giao người. Hắn chỗ thứ nhất đi trước Sơn Hà Đồ. Giờ phút này khoảng chừng mấy trăm người đang không ngừng oanh kích Sơn Hà Đồ. Đồ quyển nằm ngang ở giữa không trung, mặc dù phẩm giai cực cao, nhưng ở chuẩn đế trong trận đồng dạng muốn bị áp chế siêu phàm lực lượng. Lúc này ở không ngừng oanh kích bên trong, vậy mà xuất hiện từng tia từng tia vết xạn dấu hiệu. Không ai đi quản Trần Quân đến. Dù là hắn từng quyền liên tiếp chém giết mười mấy người, Những người này bất vi sở động Cứ như vậy không ngừng mà oanh kích Mang trên mặt nhe răng cười Vô dụng Có người trước khi chết gào thép Đại quân triều ta sẽ liên tục không ngừng phái binh đến đây Cái này Sơn Hà đổ vỡ vụn là chuyện sớm hay muộn Chỉ cần có một chỗ biên cảnh bị phá Các ngươi liền xong rồi Chỉ cần một chỗ truyền tống trận bị đoạt Đại hạ nhất định phải chết Từng cách điên cuồng bên trong bị Trần Quân giết chết. Mà dạng này không để ý chết sống điên cuồng oanh kích bên trong. Trần Quân rất nhanh phát hiện cách này đồ quyển thật muốn nước ra. Cách này đồ quyển tại chuẩn đế trần áp chế bên trong như thế yếu ớt. Nguyên bản đây là một loại bảo hộ. Nhưng bây giờ ngược lại thành muốn tổn hại nguyên nhân. Truyền quốc tỷ chỉ sợ lại muốn tổn hại một góc. Không thể đợi thêm nữa. Cực đầu nguy cơ vọt tới. đã bị Trần Quân thêm đến cảnh giới cực hạn ngộ tính bỗng nhiên để hắn dâng lên vô số minh nghĩ một loại đột nhiên minh ngộ hết thảy cảm giác trong nháy mắt vọt tới về sau nơi này ta vì chúa tể Trần Quân nhẹ nhàng mở miệng giờ khắc này cảm giác trường khống hết thầy. chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện Giải trí là chính đừng cay nghiệt Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng mời. Chương 256. Nước không thể một ngày không có vua. Loại kia vô địch tại thế cảm giác vọt tới. Long nhãn trường khống. Lúc này phản phất hóa thân con kia mắt. Nhìn qua bất kỳ địa phương nào. Không thể đồn dấu. Cái này mắt vừa mở chính là áp lực mênh mông. Toàn bộ hoàng cung lúc này thu hết vào mắt. Sơn hà đồ. truyền quốc tỷ cùng lòng đất long mạch. Là đếm không hết người. Những người này giữ tợn lấy cười to. cuồng hống. Kêu to. Tại trong tay mình hoàn thành đại hạ diệt vong đơn giản kích động tới cực điểm. Trần quân suy nghĩ nhẹ nhàng khẽ động. Giờ khắc này. Tất cả giữ tợn đều dừng lại. một loại nào đó minh mông đến cực hạn uy áp đột nhiên tràn vào sâu trong linh hồn trần quân đằng không mà lên long khí quấn quanh uy như đế vương vây tụ tại trần quân bên người các vương ra trong nháy mắt luống cuống nhìn thấy hắn bay lên không còn tưởng rằng là muốn trốn xa rời đi ném nhóm người mình tiểu hữu chớ đi cứu chúng ta cùng một chỗ van cầu trần tiểu hữu ta cầm toàn bộ gia sản đổi tiểu hữu cứu ta từng cách tất cả đều hoảng hồn khóc ròng ròng nơi này hiện tại chỉ có trần quân có thể cứu nhóm người mình những người khác ở đâu là đối thủ cũng không phải không có có chí chi sĩ đến đây còn có một số hổ hoa sứ giả tới cứu hoàng nữ vương nữ nhóm thế nhưng là tiến vào nơi này cơ hội trong nháy mắt liền bị chém giết ở chỗ này Giết đại hạ người trở thành trung nhận thức Bắt hung cùng cương ngoại hoàng triều đều ngắn ngủi địa buông xuống lẫn nhau ở giữa thành kiến Từng cái kêu khóc Nhưng rất nhanh cũng có người cấp tốc phản ứng lại Bay lên không Luyện thể cảnh là làm không được đằng không Hoàng cung chỉ có thể đi bộ Dù là bay vọt Cũng là ngắn ngủi vọt lên Muốn bay lên không căn bản không có khả năng Một cái suy đoán tràn vào trong đầu Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tựa hồ chỉ có khả năng này. Trần quân. Vậy mà nắm trong tay hoàng cung đại trận. Từ trước trung gia nhất mạch đơn truyền. Làm sao lại cho một ngoại nhân. Hạ hoàng. Chẳng lẽ lại còn muốn để trần quân làm thái tử hay sao. Lúc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhìn xem giữa không trung quy nghiêm trần quân. Từng cái thậm chí muốn quỳ lại. Đây là Long Quy. liền liền xuất thủ không ngừng oanh kích đám người cũng đều ngây dại một cái chớp mắt. Từng cái trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía Trần Quân hoàn toàn ngây dại. Đây là... Một vòng kiếm ảnh chém ra. xẹt qua. Vô tận máu tươi vầy xuống. Thân thể sụp đổ. Thân hợp cảnh lực lượng. Trước khi chết. Những người này đều ngây người. Trần Quân lần nữa suy nghĩ khẽ động. Thân hợp cảnh kinh khủng cảnh giới áp chế để hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem toàn bộ hoàng cung tất cả mọi người giết chết. Vô địch cảm giác vọt tới. Thể thuật lĩnh vực mở ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hoàng cung lĩnh vực. Khẽ động. Hết thầy duyệt sát. Đếm không hết thân ảnh tại thể thuật trong lĩnh vực bị trực tiếp nhìn nát. Sáng chói kim quang chiếu dọi xuống. Hết thầy không chỗ che thân. Đây là chuẩn đế trận Đem hết thảy đều nghiền nát Bên trong có nhân hoàng Nhưng là bị áp chế phía dưới Bị trực tiếp nện thành vô số thi khối Huyết nhục văng tung tói Một màn này Làm cho cả hoàng cung đều yên tĩnh Để ngoài cung Toàn bộ hoàng thành đều yên tĩnh Nhìn xem một màn này Tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng được Chỉ là một cái trước mắt Hoàng cung từ hỗn loạn Biến thành hoàn toàn tính mịt. Tất cả mọi người nhìn xem cao cao bay lên không thân ảnh. Trong nháy mắt đều dâng lên quỳ lại chi tâm Trần Quân nhàn nhạt mở miệng. Thu thập chiến trường. Các ti kỳ vị. Lần này. phàm thủ vững tại vị. Tấn thăng một cấp. phàm có nửa phần công lao. Tấn thăng hai cấp. Trần Quân bình tĩnh tuyên bố. Giờ phút này lại có người quản lý ý vị. chỉ bất quá không con tin nghi, nắm trong tay hoàng cung đại trận, ai dám chất vấn, lời nói này ra ngoài, sẽ cùng tại hoàng lệnh nghe nói như thế, một mực tại thủ vững hoàng cung thủ về cùng bọn thị nữ tất cả đều hô to, kích động không thôi, cũng rất nhanh, tất cả mọi người lần nữa các ti kỳ vị, bắt đầu quét sạc chiến trường, không có bất kỳ cái gì một cái cá lọt lưới, Tất cả mọi người lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Rất nhiều người sủi lơ trên mặt đất. Đại tiểu tiện đều bài tiết không kiềm chế. Ngoài cung. Trước đó thoát đi người cấp tốc lần nữa tràn vào. Lúc này từng cái khí quyển không dám thở. Những thì về kia sợ bị hỏi trảm, Bọn hắn phụ trách Hoàng cung hộ vệ. Nhưng thoát đi Hoàng cung. Ấm lý thuyết là đại tội. Hiện tại liều mạng muốn tranh thủ cơ hội sống sót. Mà Trần Quân. Lúc này không có tâm tư để ý tới những thứ này. Nên xử lý như thế nào những người này. Không phải là của mình sự tỉnh. Thái hòa điện tiền điện bị bằng nhanh nhất tốc độ thanh lý quét dọn ra. Một chút nhìn sang. phảng phất căn bản không có phát sinh qua vừa rồi hỗn loạn. Cùng hạ hoàng tại vị lúc. Giống nhau như đúc. Sạch sẽ. sạch sẽ, vàng son lộng lẫy, trần quân triệu tập tất cả còn sống hoàng tử hoàng nữ cùng đứng hàng quyền lực đỉnh phong đám đại thần. Lúc này đại hạ cao tầm, tử thương hơn phân nửa. Tứ hoàng tử chết rồi, thất hoàng tử chết rồi, hoàng vị thứ nhất danh sách bảy người, chết ba người, về sau danh sách càng là, có người ngay cả thi thể cũng không tìm tới, Trở thành một chút xíu huyết nhục bã vụn. Mà những đại thần kia. Càng là chết hơn phân nửa. Khi tất cả người đến đông đủ. tiền điện bên trong. chớ ngồi trống sống. Cũng liền làm đủ một nửa người. Lúc này tất cả mọi người biết Trần Quân muốn nói gì. Từng cái ánh mắt nhìn về phía hắn. Tam hoàng tử trong lòng khẩn trương. Cùng Trần Quân cũng không thân mật hiện tại tất cả đều câm như hến. Nước không thể một ngày không quân. Trần quân nhàn nhạt mở miệng. Quả nhiên. Rất nhiều trong lòng người trầm xuống. Đây là muốn thượng vị. Ngồi hạ hoàng. Thế nhưng là một cái họ khác người xưng hoàng. Khỏi cần phải nói. Long mạch càng hoán huyết thống. Quốc gia tất nhiên muốn dung chuyển. Loại này đảo tắc vừa mới khôi phục thời điểm. Không nên như thế. ma lại truyền quốc tỷ cùng Sơn Hà Đồ đều xuất hiện từng tia từng tia tổn hại. Dù là ngươi nghĩ thượng vị. Chí ít đợi thêm ngàn năm. Thế nhưng là. Dưới mắt cơ hội như vậy. Trần Quân sẽ chờ. Có lão thần đang muốn liều chết can rán. Chết đều trải qua một lần. Còn sợ những này sao? Trưởng công chúa cũng không nhìn được tâm tư dừng lại. Nàng nhìn về phía Trần Quân. Cách này nam nhân. Trung quy là muốn làm hạ hoàng sao. Ban đầu chỉ nghe hắn trả thù rộng lớn. Cái kia kêu cái gì chủ nghĩa quốc sách. Cũng làm cho lòng người bỏ thần di. Si. Hắn quả nhiên. Mình tử xuất sinh. Ngay tại truy cầu hoàng vị trên đường. Thật không nghĩ đến. Cái này nam nhân vậy mà như thế tùy tiện liền có thể cầm tới. Rất nhiều tâm tư người thâm trầm. Trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Không thể một ngày không có vua. Ngươi chẳng phải tên một chữ một cái quân chứ sao. Ý là cái này đại hạ không thể một ngày không ngươi. Tất cả mọi người bất an bên trong. Trần quân nhàn nhạc tiếp tục nói. Hạ Hoàng tại vị lúc. Từng nói với ta qua. Trưởng công chúa Trung Nhu Vũ Nhân Phẩm Quý Giá. Sâu tiêu chấm cùng Nhất định có thể khắc nhận đại thống. Bây giờ. Kế thừa hạ Hoàng nguyện vọng. Ta cho rằng, trưởng công chúa dân tâm sở hướng, xác nhận nhất quốc chi quân người chọn lựa thích hợp nhất. Nói kể xong, Trần Quân nhìn về phía ở đây cả đám. Nơi này có vương gia, có hoàng tử, có hoàng nữ, tụ tập toàn bộ hoàng triều quyền lợi tầng cao nhất. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Ta nói kể xong, ai tán thành, ai phản đối. Đối Trần Quân tới nói. Hoàng vị không có tác dụng quá lớn. cái này toàn bộ hoàng cung. Hắn đạt được có thể được đến hết thầy. Tất cả mọi người sườn sốt. Đương Trần Quân lời này nói ra. Cái kia chuẩn bị liều chết can gián đại thần một ngụm sặc nước ra. Nói đều đến bên miệng. Ngươi thế mà. Không phải muốn mình kế vị. Hắn không thể tin được. Có người có thể nhìn được sáng này dù hoặc. trưởng công chúa mình cũng ngây ngẩn cả người. Cái này hoàng vị. Thế mà liền để cho mình. Vội vàng có lão thần mở miệng. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Không sai. trưởng công chúa không thể bắt bẻ. Chính là kế thừa hoàng vị nhân tuyển tốt nhất. Từng cái phản phất sợ trần quân đổi ý. Liền ngay cả những cái kia kẻ thù chính trị. Hiện tại cũng liền bận miệu tán thành. Lại thế nào kẻ thù chính trị. cũng so để một cái họ khác người kế vị muốn tốt chưa bao giờ có cấp tốc kế vị xuất hiện trưởng công chúa dân tâm sở hướng bọn hắn đều sợ trần quân đổi ý cứ như vậy trung nhu vũ trở thành đại hạ vị thứ nhất nữ hoàng mà nàng lúc này mở miệng chuyện thứ nhất trần quân hộ giá có công nhiều lần cứu đại hạ tại trong nước lửa xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại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 Trưởng công chúa trong miệng quân chỉ hiển nhiên chính là Trần Quân. Tất cả mọi người lặng lặng nghe. Một cái suy đoán tràn vào rất nhiều não người biển. Trưởng công chúa, không, nữ hoàng bệ hạ. Không phải là muốn nạp Trần Quân làm hậu đi. Thay đổi bọn hắn tại vị. Tựa hồ đây là tất nhiên. Trần Quân cũng tò mò. Không biết trưởng công chúa muốn làm cái gì. Ngay hôm đó lên, phong Trần Quân vì trấn quốc vương. Cùng chấm không phân tôn ti. Thượng vị giả nên có uy nghiêm hiển lộ. Cùng chấm. Không phân khác biệt. Đám người vang lên nhỏ giọng kinh hô. Bất quá nghĩ đến cũng rất bình thường. Bìa một cái trấn quốc vương. Cái này quá bình thường. Trần quân ngược lại là không quan trọng. Đại hạ tài nguyên. Hắn đã được đến quý báu nhất bộ phận. Cái này vương vị. Chỉ là đối với gia tộc hữu dụng. Phụ mẫu Đại trưởng lão Hẳn là có thể bước vào nhân vương Trước đó Trần Gia liền đã có thể chuyển đến Trung Châu Hoàng Triều Hạ Hoàng cố ý mở ra một chỗ cho Trần Gia Nhưng là đại trưởng lão từ chối Bởi vì Trần Gia ngoại trừ Trần Quân thực sự không người Hắn sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn Mà lần này Hiển nhiên sẽ không Lập thân phần ở đây Cùng ban thưởng một chỗ là không giống Tiếp lấy chung nhu vũ lại phân phó mấy món sự tình. Một là bình vương mưu phản. Chu cửu tục. Tam hoàng tử đầy vào lãnh cung. Hai là chết đi vị trí an bài. Nàng cái này nhất hề cấp tốc thượng vị. Ba là đủ loại việc vặt vãnh. Nàng vừa nói. Trần quân không thể không thừa nhận. Chỉ quốc bên trên mình kém xa lắm. trưởng công chúa từ nhỏ đã tiếp nhận những này dạy bảo. Thế sự đâu vào đấy? Rất nhanh tất cả đều phân phó. Nàng đứng dậy. Ung dung hoa quý khí chất hiển lộ. Đi qua Trần Quân bên người lúc. Thon dài tập đồi đẹp dừng lại. Hành dễ tay Ngọc vươn ra. Lại nhẹ nhàng địa gõ Trần Quân cái ớt ba lần. Lần này cùng lần thứ nhất khác biệt. Nàng gõ đến trầm rãi như vậy. Phàng phất tại quyết định. Trần quân không hiểu. Có chuyện gì thương lượng. Ngày đó. Trưởng công chúa kế vị. Chiêu cáo thiên hạ. Bất quá trên phố đàm luận. Lại hơn phân nửa đều là trần quân danh tử. Nghe nói không. Lại cứu đại hạ một lần. Nếu như không có trần quân. Hoàng cung xong, Đại hạ cũng liền xong. Vô số người cảm khái. Giờ khắc này Trần Quân thanh danh đạt tới đại hạ trong lịch sử chưa bao giờ có đỉnh phong. Từ xưa đến nay không có người từng có khủng bố như vậy thanh danh. Không ít người tự phát tạo thành tiểu tập thể. Tại ngoài cung gieo họ. Có rất nhiều người kỳ quái. Nữ hoàng vì cái gì không nạp sau Còn phải nghĩ sao? Trần Quân không có khả năng chỉ cưới một người. Nàng không có cách nào. Có thể cưới nữ hoàng còn suy nghĩ người khác. Đừng nói giỡn lão huynh Người này cười nhạo một tiếng. a ngươi cho rằng Trần Quân giống như các ngươi. Bất quá nghe nói nữ hoàng tuyệt sắc vô song. Ung dung hoa quý. Tựa hồ không thể so với lâm sơ ảnh trinh lịch. Rõ ràng là càng hơn một phần. Thiếu nữ nơi nào có thiếu phổ hương. Linh lung vòng eo. Tuyệt diệu dáng người. Cùng ngày. Trần Quân một mực chưa ra hoàng cung. Hắn đang chờ có người hay không mưu toan lẫn vào. Một mực chờ đến khuya khoắt, Thân hình khẽ động. Đi tới cầu mây điện. Trong điện yếu ướp ánh nến lấp lóe. Trần quân gõ cửa. Là ta, tiến. Thanh âm mang theo vẻ run rẩy Trần quân không hiểu. Đem cửa điện mở ra. Cất bước tiến vào. Bình phong nhất chuyển Sau một khắc trần quân xứng sờ ngay tại chỗ. hắn nhìn trước mắt không mảnh vải che thân thân ảnh uyển chuyển vòng eo linh lung bụng dưới không có một tia thịt thừa dáng người oanh nhuận có lồi có lõm Bạch ngọc không tì vết một đầu đỏ sa mang che đậy tại trưởng công chúa đôi mắt bên trên nàng thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy đổ vào tơ vàng một trên giường lớn dưới thân là rộng lượng áo bào đỏ lỏng loạt đổ đổ yếu ớt ánh nến chiếu rọi xuống sức hấp dẫn đơn giản kinh tâm động phách trần quân sườn sốt có chút miệng nắng lưới khô bề hạ gọi ta nhô vũ trung nhô vũ âm thanh run rẩy tới cực điểm mở bắt đầu đi trần quân sững sờ bắt đầu cái gì ta có thể xuất ra điều kiện trao đổi chỉ có loại này ngươi vừa ý đi đỏ xa che con mắt Trung Nhu Vũ cũng không biết Trần Quân hiện tại là phản ứng gì. Nàng khẩn trương tới cực điểm. Nhưng âm thanh run rẩy. Ngươi nếu là không yên lòng. Muốn giữ lại chứng cứ hoạt tay cầm. Màn nước thuật ghi chép. Cũng có thể. Lấy. Phản phất là quyết định. Nàng nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm nhỏ yếu rồi muỗi, Đơn giản cảm giác xấu hổ tới cực điểm. Trần Quân. u V. Qu. Qu. M. Một lần kinh ngạc Tiện tay quăng một bộ y phục đến nữ hoàng trên thân Trung nhu vũ xứng sờ Che tải trên ánh mắt đỏ xa cong lên Từ trên giường ngồi dậy Trần quân vung quá khứ quần áo trượt xuống Lộ ra kinh người cảnh tượng Ngươi, ngươi làm gì? Trao đổi a Trung nhu vũ đương nhiên Chờ giá nguyên tắc Ngươi cho ta đại hạ Ta cho ngươi ta toàn bộ Trần quân cười. Có ít người. Không cần trao đổi. Ngươi. Ngươi trướng mắt ta. chung nhô vũ ngây ngẩn cả người. Hít thân thể. Nàng tự nhận tư sắc vô song. Từ nhỏ dưỡng thành khí chất càng là cao quý ưu nhã. Đối mặt cái này cảnh tượng. Lại có thể có người có thể làm được thờ ơ. Không phải. Vậy thì vì cái gì? Từ nhỏ giáo dục nói cho nàng. Được cái gì? Đều sẽ nỗ lực cái giá tương ứng Chỉ bất quá không ai giáo dục qua Thân thể cũng coi như một loại Nàng cũng chưa hề chưa bao giờ dùng qua thân thể làm trao đổi Nhưng bây giờ đạt được đại hạ Như vậy đại giới Còn có thể có cái gì Chỉ có thể là mình Loại vật này Không nên dùng để trao đổi Trung Nhu Vũ khẽ giật mình Rơi vào trầm tư Trần Quân đi lên trước Cho nàng đem y phục mặt tốt. Trung Nhu Vũ đột nhiên đưa tay. Nếu lại Trần Quân góc áo. Vậy nếu như ta nói. Bởi vì. Yêu đâu. Trần Quân xứng sờ. Bởi vì yêu. Mình. Không thể không thừa nhận. Tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng là. Trung Nhu Vũ chợt nhẹ giọng cười một tiếng. Đùa ngươi. Nàng chỉ cảm thấy trái tim chưa hề nhảy lên đến kịch liệt như thế. tựa như dưới tay nàng một cái thị nữ thường nói với chính mình, cái loại cảm giác này kêu cái gì? đúng, chính là lần đầu thổ lộ, sợ hãi bị cự tuyệt cái chủng loại kia cảm giác. giờ khắc này đỏ ửng phun lên khuôn mặt, nàng lại cảm thấy cực độ không hiểu. ta là cao quý đại hạ nữ hoàng, thế mà phải sợ bị người cự tuyệt. trần quân trợn trắng mắt, cho nên. bề hạ triệu thần còn có chuyện khác sao? gọi ta nhu vũ, nhu vũ, triệu thần chuyện gì? kỳ thật, thật sự có cái bí mật. trung nhu vũ yêu nguyên không mảnh vải che thân, chỉ chỉ thân thể của mình, có đường vân viết tích. một bên khác, trung châu nơi hẻo lánh, danh thiên thành chỉ bên trong, trong thành khu ổ chuột, trương lưu manh trên giường cùng nàng dâu đi ngủ. Đột nhiên một tiếng oanh minh tiếng vang. Một bóng người bịt một tiếng rơi đập. Đem nóc nhà nện mặt. Rơi xuống tại rách dưới trên mặt đất. Tầng tầng bụi đất kích thích. Bóng người đem mặt đất nện địa lõm Thật sâu rơi vào trong hầm. Hắn đầy người không có một chỗ hoàn hảo. Toàn bộ thân thể vỡ vụn. Chỉ có nhàn nhạt một điểm vết tích kết nối lấy. Máu thịt me bét vô cùng thê thảm. Giấy rua lấy muốn đứng dậy Trương lưu manh trong lòng hơi động Cái này tất nhiên là cái đại nhân vật Hiện tại trạng thái này Không vơ vét một bút đơn giản có lỗi với mình Vội vàng từ trên giường bỏ lên Một cái bước xa sờ đến cái này nhân thân bên cạnh Dối tay ra Sau một khắc cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ Nóc nhà trên không Một cái ốm tay áo bồng bềnh thân ảnh màu trắng quan sát phía dưới. Quan sát bóng người. dao ra. Thành trì thành chủ phóng lên tận trời. Cảm ứng được một loại nào đó cường giả ở giữa chiến đấu khí tức. Người nào. Gầm thép bên trong thân hình lao nhanh. Áo trắng nhìn về phía nơi xa chạy tới mập mạp thân ảnh. Miệng nói âm ồ ồ uống ra. Tiên điện làm việc. Người không liên quan cút.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 trong lòng càng là nhấp lên kinh đào hải lãng mình không nghe lầm sao tiên điện làm việc thân ảnh này là tiên điện người không người nào dám giả mạo tiên điện tên bởi vì cái này danh hào có quy tắc lực lượng giả mạo thứ nhất trong nháy mắt liền sẽ chết cũng như chạy trốn đến chạy vội cũng không quay đầu lại vội vàng hướng thượng bẩm báo giao ra tầng tầng ép tới Thân ảnh màu trắng nhìn xem người phía dưới. Trong hố sâu bóng người phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt ngoan lệ. Ma chủ một mạch. Chỉ có huyết chiến. Không có đầu hàng. Hắn vừa nói cảm khái. Nhiều ít vạn năm rồi. Toàn cả gia tộc bị đuổi giết bao lâu. Từ tổ tông bắt đầu. Tất cả mọi người sinh hoạt tại trong âm vua. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cho tới bây giờ. liên chính chỉ còn lại truyền đến mình mạch này Rốt cuộc muốn đoạn tuyệt Nguyên bản hắn còn muốn Có thể hay không dựa vào lão Tổ Tông đã từng nói tới Đông Sơn tái khởi Hiện tại xem ra không có cơ hội đến nơi đó Lão Tổ Tông A Đã từng quét ngang cửa thiên thập địa Ngày có thể nghĩ đến Mình hậu bối sẽ như vậy thảm a. Hắn cười khổ Nhìn lên bầu trời mạch này trên tay chính mình. Cuối cùng là phải triệt để đoạn tuyệt. Đôi mắt bên trong cực độ không cam lòng, thế nhưng là biết không mảy may chạy trốn khả năng. Tiên điện, tiên điện. Hắn cười, các ngươi có nhục cái danh hiệu này, chém giết ma chủ dư nghiệt, không thể đổ cho người khác. Vì tu hành giới trừ hại, nói gì có nhục. Bên cạnh nữ tính sư muội cũng đồng dạng hừ nhẹ một tiếng. Ma chủ một mạch Chết chưa hết tội Thân ảnh màu trắng cười lạnh Lực lượng lưu chuyển Trước mắt người này gần đất xa trời Lấy huyến thuật để hắn lâm vào huyến cảnh có nhất định thành công khả năng Vì tu hành giới trừ hại Ha ha ha ha trò cười Bất quá là ngấp nghé lão tổ tông nhà ta thủ đoạn thôi Tùy ngươi nói thế nào đi Thân ảnh màu trắng cười lạnh Đột nhiên nhìn về phía bầu trời Cảm giác có lực lượng nào đó ác bách mà đến Giữa thiên địa có kinh khủng khôi phục Tựa hồ muốn hắn chụp chít Mơ hồ trong đó Thiên không phía trên tựa hồ có thể nhìn thấy ma chủ khuôn mặt lại xuất hiện Đừng giả bộ Điểm ấy chỉ là huyến tượng Có thể lừa qua ta sao Rơi vào trong hố sâu bóng người lần nữa lo ra một ngụm máu tươi Tiếp lấy quanh thân lực lượng bành trứng phun trào Các ngươi mãi mãi cũng không có khả năng đạt được Để thiên hạ này đều biết Ta nhìn ngươi tiên điện có thể hay không tranh đến qua thánh triều thế lực khác Bịt một tiếng nổ tan thành huyết vụ Hắn lấy tự bảo lực lượng đem cái nào đó đồ vật ném ra kinh người khoảng cách Ngươi dám Thân ảnh màu trắng nổi giận Thế nhưng lại căn bản không có cách nào ngăn cản Một cố rung động đột nhiên vang vọng Thánh triều bên trong có đếm không hết thế lực lớn người chủ sự đột nhiên sưởng sốt một loại nào đó kinh khủng đồ vật tỉnh là ma chủ khí tức truyền thừa hiện thế. ma chủ cái cuối cùng truyền nhân chết rồi ha ha ha ha tiên điện ác tiên điện có người cười to đã như vậy cũng đừng trách chúng ta nhúc tay năm đó tổng đồng ước định ai tìm tới ma chủ hậu nhân các phương đồng đều không nhúc tay vào Nhưng là hiện tại, truyền thừa từ mình ra, ngươi tiên điện không có nắm chặt, vậy liền không có ý tứ. Lần này, tất cả mọi người muốn kiếm một chén canh, ma chủ truyền thừa mang ý nghĩa như thế nào kinh khủng. Tiếp cận nhất thiên đạo người, hắn hoàn chỉnh truyền thừa, nên khủng bố đến mức nào. Kiếm chủ xuất thế, bất quá là một kiếm, thấp bà cách gọi là truyền nhân đạt được. cũng bất quá chỉ là một tôn hiện tại tướng hư ảnh. Trần quân hiện tại cầm tới đế thuật. Niêm hoa chỉ chỉ là thế tôn tiện tay sáng tạo. lục tự chân ngôn có thiếu. đại lục này bên trên. tương tự không trọn vẹn đế thuật. đều cơ hồ không có. mà ma chủ truyền thừa tự nhiên trong nháy mắt đưa tới tất cả thế lực lớn chú ý. tại đại lục phương đông mở ra truyền tống trận đi lấy. Chiến trường sắp khải. Lần này. Xem như sớm diễn thử. Môn hạ thiên tài. Đều cho ta đi đại lục phương đông. Giờ phút này trung châu. Một cách không biết tên chỗ. Lòng đất vù vù chấn động. Có một dãy núi màu đen từ sâu trong lòng đất bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. ầm ầm thiên địa lực lượng tuôn ra. Một tòa núi cao dâng lên. Tiếp theo là tòa thứ hai. Tòa thứ ba. Trong nháy mắt muốn hình thành một cái khổng lồ dãy núi. Từng tòa dãy núi toàn thân màu đen. Liếc mắt nhìn qua phảng phất bị toàn bộ thôn phệ. Kịch liệt chấn động truyền lại ra dòng giã một châu phạm vi. Trong hoàng cung. Nhìn xem trung nhu vũ trên người xăm đường trần quân cả người xứng sờ. Hắn cảm nhận được một cỗ đến từ đáy lòng rung động. Ngươi thế nào? Nữ hoàng mở miệng. Tiếp tục giải thích nói. Cho nên, ta lúc ấy muốn nhìn thân thể của ngươi bá văn Cũng là vì đạo văn này vết tích Không phải cho dù là bá văn lại như thế nào Nàng nhìn cũng không có ý nghĩa gì Lúc này Trần Quân yên lặng nhìn về phía hướng Tây Bắc Có cái gì kinh khủng đồ vật xuất thế Thứ gì Tiếp cận đảo các bản chất dung động đồ vật Trần Quân yên lặng cảm thán Vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác Cho hắn một loại lúc ấy rơi vào ướp nhân khanh lúc bắt được kia một sợi bản nguyên lực lượng cảm giác. Đi xem một chút. Nữ hoàng rất quả quyết. Đứng dậy liền chuẩn bị đi. Mặc xong quần áo. Trần quân bất đắc dĩ. Trung Nhu vũ ngoái nhìn cười một tiếng. Tiếp lấy mặt vào một thân sâu lan sắc gấm váy dài. Dùng một đầu màu trắng gấm đai lưng đem không chịu nổi một nắm tiêm tiêm sở thắt eo ở. Xem được không? Ngươi là nữ hoàng Ở trước mặt ngươi Không phải Nữ hoàng cải chính Ta nói Không phân khác biệt Không phân tôn ti Ngươi sẽ không chân ái bên trên ta đi Chớ tự luyến Ta thế nhưng là thân thành đạo văn đại hạ nữ hoàng Trưởng công chúa đem mái tóc đen nhánh quán thành như ý búi tóc Trên mặt mỏng thi phấn trang điểm Trên đầu nghiêng châm một đoá bích ngọc linh lung châm Xuyết hạ tinh tế tơ bạc chối hạt tua cờ Trần quân không thể không thừa nhận Có loại chuyên thuộc về thiếu phụ kinh tâm động phách đẹp Mà kia thân thành đạo văn Xác thực huyền ảo Mặc dù không rõ ràng công dụng Nhưng cấp độ quá cao Cao đến trần quân thậm chí cảm thấy đến Cùng mình đạo chủng thứ 10 đầu đạo văn tương tự Người so với người Tức chết người Mình phí sức tâm lực Mới tạo nên ra dạng này phi phàm đạo văn. Kết quả. Trưởng công chúa trời sinh liền có. Mà nếu như hạ hoàng tại vị lúc biết. Chỉ sợ thứ nhất danh sách đầu tiên vẫn luôn sẽ là trưởng công chúa. Hai người còn chưa rời đi hoàng cung. Lâm sơ ảnh đã tìm đến. Các ngươi làm gì? Trần quân hơn phân nửa cảm ứng được. Không cần thiết đi. Kiếp trước ma chủ truyền thừa cuối cùng vẫn bị minh giáo lấy được. Đi cũng không có ý nghĩa. Nghe nói như thế. Trần Quân trong nháy mắt lai hình. Minh giáo. Đáp ứng ban đầu thể thánh đem hắn thi thể từ Minh giáo mang về. Hiện tại có sớm tiếp xúc Minh giáo cơ hội. Càng phải đi một chuyến. Minh giáo một chuyện. Quan hệ mình tiểu hương để nhân quả. Là chuyện lớn. Trần Quân hiện tại đã biết. Rất nhiều chuyện không thể tùy tiện đáp ứng. Chính mình lúc trước nhận hạ việc này. liền cần có đáp lại. Đi cùng không được. Đều là đáp lại. Thánh triều đỉnh tiêm thế lực cơ hồ đều tới. Đi rất có thể gặp nguy hiểm. Vạn nhất tử vong. Vẫn là chớ đi. Mở miệng muốn khuyên can. Nhưng mà trần quân tâm ý đã quyết. Đây chính là so khí vận chiến trường nguy hiểm gấp trăm lần địa phương. Đây chính là rất nhiều thánh triều yêu nhiệt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 Cũng sẽ không để Hoàng Triều người tham gia tranh đoạt. Vừa nghĩ tới đó. Lâm Sơ Ảnh lại an tâm lại. Ở trong mắt Thánh Triều. Bất kỳ cái gì Hoàng Triều không có tư cách cùng bọn hắn tranh đoạt. Một đoàn người cấp tốc tiến về Hắc Sơn chỗ. Xa xa nhìn thấy từng tòa dãy núi chậm rãi xốc lên. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kinh người hàm ý đang khuyết tán. dãy núi vẫn chưa hoàn thành. Phàng phất thôn phê hết thầy. Trần quân rung động nhìn xem. Biết nơi này còn cần trí ít mười mấy ngày thời gian mới có thể triệt để hoàn thành. Ma chủ truyền thừa. Chính là ta cần có. Trần quân một bên nhìn xem yên lặng tự nói. Hắn hiện tại đế thuật mấy môn. Nhưng mà đế pháp truyền thừa lại giống nhau không có. Kiếm chủ truyền thừa muốn hối đoái cần chọn vẹn hai mươi vạn năng lượng. Thế tôn cũng giống như thế. Hắn cũng không có khả năng đi tu hành hòa thượng Pháp. Thân hợp cảnh ngưng tụ đạo chủng. Muốn bước vào đại hiền cảnh cần để cho đạo chủng nảy mầm. Mở ra đạo chủng chi hoa. Lấy Trần Quân hiện tại trong tay đồ vật. liền một môn chuẩn đế Pháp. Là hậu thổ Trần Long Pháp. Mở ra đạo chủng chi hoa. Tên là hậu thổ Hoa. Cùng Trần Quân tương đương không chuẩn xác. Ma chủ thủ đoạn. Hẳn là chính thích hợp bản thân. Yên lặng ở chỗ này chờ đợi. Rất nhanh biên cương truyền tin. Có thánh triều người muốn mạnh mẽ phá cương. Để bọn hắn vào. Nữ hoàng hạ lệnh. Biết cũng không ngăn cản nổi. Có thể cáo chi một tiếng. Đã là những này thế lực lớn nể tình. Mà có thánh nhân dẫn đầu thế lực lớn. Liên thông biết đều không có. Cứ như vậy nghênh ngang phá quan. Trực tiếp giáng lâm tại Hắc Sơn. Rất nhanh càng ngày càng nhiều người tụ tập. Mỗi một cách đều là kinh khủng tồn tại. Quanh thân phun trào khí tức vượt xa lão khất cái. Đây mới thực là quyết định cả một cách đại lục vận mệnh người. Bên cạnh của bọn hắn. Đều là các thế lực lớn thiên kiêu. Từng cách trên mặt kiệt ngạo. Nhìn về phía xung quanh tất cả đều là khinh thường. Rất nhanh có thánh nhân bắt đầu phỏng đoán bí cảnh. Ma chủ truyền thừa. Cần đại đạo đạo chủng mới có thể tiến nhập. Không có người đạo chủng chi hoa có thể cùng ma chủ giống nhau. Nơi này lực lượng bài xích kết hoa người. Nói cách khác. Hạn chế tại thân hợp cảnh. Đáng tiếc. Cách này tồn tại thiếu niên bên cạnh đồng dạng một mặt ai thán. Nguyên bản còn chuẩn bị tiến vào bên trong trực tiếp ngược sát ngươi minh giáo thánh tử. Ngược lại là ngươi may mắn. Cho cười. Ngươi thì tính là cái gì Minh giáo thánh tử biến mất trong bóng đêm Không phục đại khái có thể đỏ sức Lần trước nhà ngươi lão già không giữ thể diện mặt Ngươi còn có mặt mũi sách Những này thế lực lớn ở giữa có thật nhiều có cũ thủ Tương hố ở giữa tràn ngập mùi thuốc súng cái này nên ta thành danh trận chiến đầu tiên Trước hết xếp tiên điện thứ 10 danh sách Lại trảm thần điện thứ 5 thần tử Có âm thanh cười lạnh, thanh âm tứ tán nhưng không ai có thể xác định nàng vị trí cụ thể. Lén lén lút lút đồ vật cũng có tư cách nói bực này khoác lác. Thần điện thứ năm thần tử quanh thân thịnh phóng quang mang. Lăn tăn cái gì ạ? Đều phải chết. Thanh âm oanh mịn, rung động ầm ầm. Trầm thấp lại đạm mạc. Phảng phất tại tự thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhìn về phía tất cả mọi người là một mẫu ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ tư thái. Ha <cười> ha! Mấy cái cầu A Miu đều như thế nhảy sao? Giao trì thánh nữ cười lạnh. Nhẹ nói. Thanh âm mị hoặc. Kém chút liền có người muốn luôn hãm. Có người trong nháy mắt kêu rên. trưởng bối mở miệng quát nhẹ mới đem điểm tỉnh. Mà giao trì thánh nữ nói cho hết lời về sau. có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Quân phương hướng một cách nho nhỏ đại Hạ Hoàng Triều người thế mà không phản ứng chút nào Thánh Triều người bình thường là sẽ không chú ý khí vận chi tranh bởi vì khí vận không có quan hệ gì với Thánh Triều bởi vậy ở đây cơ hồ không có người nhận biết Trần Quân khoác lác nói hay lắm đáng tiếc ngay cả một cách nho nhỏ đại Hạ Hoàng Triều tu sĩ đều không ảnh hưởng được. Cái này cũng có thể làm giao trì thánh nữ. Cái kia tiểu tu sĩ. Ta nhiều nhất một cái chữ liền có thể nghiền chết. Các thiết lực lớn thiên kiêu tự nhiên ai cũng sẽ không phục đối phương. Khẩu khí cũng hơn nửa một cái so một cái đều lớn hơn. Phản phất thiên hạ đệ nhất. Cuồng vọng vô cùng. Các thiết lực lớn nghị luận ẩm ý. Bọn tiểu bối mùi thuốc súng không có ai đi quản. Rất nhanh các thiết lực lớn toàn bộ đến đông đủ. Hắc sơn ù ù chấn động, đã đến sau cùng giai đoạn. giờ phút này toàn bộ Hắc sơn bao trùm phương viên phạm vi vượt qua vạn dặm. bên trong nhất một tòa thẳng thẳng nhập mây, bén nhọn sơn phong phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, đương Hắc sơn triệt để vững chắc, thần điện tồn tại mở miệng, mỗi cái thế lực, liền ba người đi vào đi. ta nhìn cái này bí cảnh, chưa hẳn có thể tiếp nhận quá nhiều lực lượng. Những người khác đồng đều gật đầu biểu thị đồng ý Tiếp lấy cộng đồng xuất thủ Bắt đầu mở tiến vào hắc sơn cửa Đen nhánh cửa hang xuất hiện phảng phất muốn đem hết thầy thôn phệ Vòng xoáy lưu chuyển Chấn động Đi thôi các vị Quay người nhìn về phía tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm Giờ phút này Tất cả mọi người không để ý đại hạ liền phảng phất đại hạ không tồn tại Cứ như vậy không nhìn thẳng. Đại hạ cũng muốn một cây danh ngạch. Lúc này trưởng công chúa nhẹ nhàng mở miệng. Nhìn về phía những này thánh triều đỉnh tiêm thế lực đại năng. Những người này bình thường khó gặp. Lúc này bởi vì ma chủ truyền thừa đều tới. Ngươi là ai? Có người nhíu mày. Mở miệng hỏi. Đại hạ nữ hoàng. Ha ha ha ha một cái nho nhỏ hoàng triều. Có tư cách gì muốn một cái xanh ngạch. Trưởng công chúa không sợ chút nào. Hắc Sơn xuất hiện ở Đại Hạ Cương vực, vốn là nên đại hạ đồ vật. Thứ này, ngươi đại hạ có tư cách nhúng chàm sao? Con lão giả hừ lạnh. Hắn không muốn nói nhảm. Cô gái nhỏ này nói thêm nữa một câu, liền chuẩn bị trực tiếp xuất thủ xóa đi. Các ngươi không phải là sợ rồi sao? Sợ ta hoàng triều nhân kiệt cầm đồ vật bên trong. Ánh mắt nghênh tiếp Đôi mắt sáng tỏ Mang theo thượng vị giả uy nghiêm Ánh mắt này nhìn Trần Quân đều trong lòng khẽ giật mình Đây là vì chính mình Muốn đi đắc tội thánh triều thế lực lớn Kiếp trước hạ hoàng trực tiếp tránh lui So sánh phía dưới Trường công chúa Thế mà cùng ta kiếp trước nhận biết Như thế không hợp Không chỉ là hai người Những thế lực lớn khác đồng dạng kinh ngạc Nho nhỏ hoàng triều Lại dám đắc tội thánh triều nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực Phải biết Nơi này chỉ riêng thánh nhân liền có ít tôn Từng cách nhìn về phía trung nhô vũ Trong lòng khẽ nhúc nhích Đại hạ nữ hoàng Tư sắc can đảm Đều là thượng đẳng Cách này dung nhăn làm sao giống như đã từng quen biết Cho cười Lão giả tiếp lấy liền chuẩn bị suy nghĩ khẽ động trực tiếp xóa đi Thần điện giờ phút này chậm rãi mở miệng. Không sao. Cho các ngươi đại hạ một cái danh ngạc chính là. Hắn không sẽ sống vượt qua một ngày. Đúng vậy. Có người gật đầu. Đừng nói một ngày. Một canh giờ đều thuộc khó được. Không có người đem đại hạ để ở trong lòng. Chỉ là một cái hoàng triều. Đi vào một người lại có thể thế nào. Chẳng lẽ lại. Người này còn có thể đông đảo đỉnh tiêm thiết lực tranh đoạt bên trong đoạt được khôi thủ Đảo hiếu cũng không cần như thế lớn lệ khí Nàng nói rất đúng Đây là đại hạ cương vực Người của thần điện quay người nhìn về phía lão nhân Nhàn nhạt mở miệng Hai người nói chuyện Cứ như vậy đem việc này định ra trưởng công chúa sắc mặt vui mừng Nhìn về phía trần quân Lông mày vẩy một cái cao ngạo bên trong mang theo một điểm hoạt bát, lặng lẽ truyền âm. đi thôi. ngấm lại trở về làm như thế nào ban thưởng ta. lúc này những người khác tất cả đều một mặt lạnh lùng. đi vào chịu chết sao? ta lười nhắc xuất thủ. các ngươi tùy tiện ai đi vào xóa bỏ hắn đi. là thánh triều quá lâu không lâm thế sự tình. ngay cả nho nhỏ hoàng triều cũng dám nghi ngờ sao? đi đông doanh.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 Đi vào cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào Há <cười> hạ Huyết thực mà thôi Trong này Chỉ có sao chỉ thánh nữ cảm giác trần quân tựa hồ không tầm thường Có thể chống cự ta mỹ thuật chỗ nào cũng có Nhưng một tia phản ứng đều không có Thật là có chút cổ quái Cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều Như ngọc không tì vết chân dài bước vào vòng xoáy Bước vào hắc sơn lĩnh vực Đám người khác đồng giảng không nguyện ý nhìn nhiều Không thèm để ý Từng cái bước vào Rất nhanh liền phát hiện Dù là đạo chủng chi hoa chỉ là hình thức ban đầu cũng sẽ bị bài xích Dù là đạo chủng nảy sinh Thế mà cũng bị áp chế Đại khái là chỉ có thể đều phát huy ra vừa vượt qua thân hợp cảnh cấp độ lực lượng Có thánh nhân nhìn xem vòng xoáy bên trong mở miệng nói ra Nghe được lời như vậy Trần Quân yên tâm lại, những người này đều là tuyệt thế yêu nhiệt. Nếu như mình nhất trọng thiên đi chống lại cửa trọng thiên, khẳng định phải cẩn thận từng ly từng tí, không để ý liền sẽ lật xe. Hiện tại, hắn cảm thấy quét ngang có lẽ cũng không phải rất khó. Lúc này thân tư cuối cùng, nghe lâm sơ ảnh lao thao, không muốn cậy mạnh, đây đều là chân chính có thể gọi là yêu nhiệt tồn tại. Giao trì thánh nữ. Thần điện thứ năm thần tử. Vương gia nhị thiếu gia Đều là tương lai tiếng tâm lừng lấy đỉnh tiêm đại năng. Trần quân yên lặng nhớ kỹ mấy cách này danh tử Cất bước đi hướng vòng xoáy. Lâm sơ ảnh trong mắt khẩn trương. Nhớ kỹ không muốn cậy mạnh. trưởng công chúa thì nhàn nhạt mở miệng. Cao nhã vừa mềm tình. Ta chờ ngươi trở lại lâm quốc. Lâm sơ ảnh trợn mắt nhìn. Nàng không phải là yêu Trần Quân đi. Nhìn thấy cái này ánh mắt, trưởng công chúa vẫn là cười nhạt một tiếng, trầm rãi mở miệng, "Ngươi sẽ không cảm thấy Trần Quân chỉ cưới ngươi một người đi, lấy thân phận của hắn, lấy thiên phú của hắn, lấy hắn đủ loại, ta cho nên không muốn như thế căm thủ ta." Cái này, chờ chút. Nàng thật yêu Trần Quân rồi. Giờ phút này Trần Quân vừa sải bước qua Trời đất quay cuồng Giữa thiên địa một mảnh âm trầm ngẩng đầu nhìn lại bầu trời đen nhánh Chỉ có một chút xíu kỳ gì sáng ngời lộ ra Kia từng tỏa màu đen giấy núi tựa hồ thôn Phể trong thiên địa tất cả Sắc trời tại càng ngày càng mờ Không chỉ là sắc thái ảm đảm Mà là giữa thiên địa vật gì đó bị tước đoạt Hắn nhìn về phía xung quanh Một người không có Nhìn về phía từng tòa núi cao Tại âm u hoàn cảnh bên trong dị thường dễ thấy Vừa mới chuẩn bị cấp tốc bay trốn đi Bên trên bầu trời Kia một điểm xuyên thấu qua ánh sáng bên trong đột nhiên có kinh khủng lôi đình ép xuống Oanh minh dung mạnh vang vọng toàn bộ thiên địa Trần quân bên ngoài thân kim quang đại tác nghênh tiếp Hắn nâng quyền chống lại ầm vang một tiếng thật lớn trực tiếp bị lôi đình đánh rơi tiến vào lòng đất Trên nắm tay xuất hiện đốt cháy khét mùi. Lấy trần quân thể phách. Có thể tới loại trình độ này lôi đình có thể xưng kinh khủng. Nắm đấm vậy mà đều xuất hiện thổ thương vết tích. phảng phất bị thiên địa khóa chặt. Bị đánh rơi tiến vào lòng đất về sau lôi đình yêu nguyên chưa ngừng. Trên bầu trời kia một điểm quang sáng chỗ càng không ngừng rơi xuống. Thiên phạt thành biển. Xa xa nhìn qua vô cùng kinh khủng. Trần quân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn bị lôi đình cho điện tiêu. Nâng quyền chống lại quanh thân bộc phát kim quang ống ánh. Trần quân cấp tốc chạy trốn nhưng mà lôi đình theo đuổi không bỏ. Ngoại giới. Nhìn xem một màn này. Có thánh nhân trầm rãi mở miệng. Thiên phạt. Ma chủ sau khi chết. Yêu nguyên muốn bị thiên phạt. Có người hít sâu một hơi. Lại khủng bố như vậy. Bên trong nhất tòa kia hắc sơn. Chân núi lôi đỉnh như biển. Ai có thể cầm tới ma chủ truyền thừa. Ngay cả thiên địa quy tắc đều không cho phép nó xuất thế. Quy tắc ngăn cản bất luận kẻ nào đi lấy ma chủ hết thảy đồ vật. Muốn buộc bọn họ ra. Từng cái cảm thán. Nhìn về phía bên trong. Tất cả mọi người tại hướng về phía trung tâm nhất hắc sơn mà đi. Một bên trọi cứng lôi đỉnh. Không chỉ là trung tâm nhất. Địa phương khác lôi đình hội tụ địa phương Chỉ sợ đều là ma chủ năm đó chí bảo Toàn bộ địa đồ nhìn sang Chọn vẹn mấy chục chỗ lôi đình biển Có lớn có nhỏ Có yếu có mạnh Thiên địa muốn hủy đi những vật kia Bởi vậy hạ xuống kinh khủng lôi đình Lôi đình càng khủng bố hơn Hiển nhiên chính là ma chủ khi còn sống càng thêm mạnh mẽ chí bảo Mà lôi đình yếu kém Giá trị tự nhiên cũng liền xa xa không kịp. Từng cái trong nháy mắt đã hoàn toàn đã đoán được bí cảnh bên trong quy tắc lưu chuyển. Nhưng mà tương đương bất đắc dĩ. Thiên địa chi lực muốn diệt ma chủ hết thầy vết tích. Lần này, hơn phân nửa tất cả yêu nhiệt tiến vào đều là phí công thôi. Có người khẽ di một tiếng, a, thiên cơ các đệ tử ngược lại là nhạy cảm. Vậy mà phát hiện trước nhất việc này. giờ phút này hắc sơn bên trong thiên cơ các một thân đạo bào để tử chọi cứng lấy lôi đình từ một chỗ lôi đình trong cột ánh sáng lấy ra một vật bàn tay hắn toàn bộ cháy đen lộ ra sâm nhiên bạch cốt một cỗ chín mọng hương vị tuôn ra cả người nghe răng trợn mắt mới đưa thứ này từ trong cột ánh sáng lấy ra nhìn qua thống khổ tới cực điểm trong tay là một chiếc gương Chiếu rõ quá khứ tương lai, vật này đã có giá trị không nhỏ, không chút suy nghĩ, trực tiếp từ bỏ chống lại lực đẩy, vừa chuyển động ý nghĩ, rời đi hắc sơn bí cảnh, xuất hiện tại ngoại giới về sau, đem đồ vật cung kính giao cho nhà mình trưởng lão trong tay. Là ngươi, ngươi cầm là đủ, thiên cơ các trưởng lão không nói thêm gì. Đệ tử này mặc dù là trong mọi người lựa chọn thứ nhất từ bỏ rời đi Nhưng hắn cũng không cảm thấy mất mặt Bên trong những người kia Nếu như trọi cứng xuống dưới Chỉ sợ liền rời đi cơ hội cũng không có Ma chủ truyền thừa Hơn phân nửa vẫn là phải phủ bụi Hắn mở miệng khẳng định Dù sao nơi trung tâm nhất Hắc Sơn lôi đình đơn giản có thể xưng kinh khủng Ai có thể vượt qua như thế lôi hải Đi đến ma chủ truyền thừa. Lúc này những thế lực lớn khác người chủ sự cũng đồng dạng lắc đầu thở dài. Bọn hắn không còn đi quan sát Hắc Sơn. Bởi vì lôi đình quá mức kinh khủng. Bọn hắn nhìn về phía bí cảnh bên trong trọn vẹn trên trăm chỗ lôi đình cột sáng. Những này lôi đình cột sáng có lớn có nhỏ. Có mạnh có yếu. Kia một trụ lôi đình. Cùng Hắc Sơn chân núi so sánh đều không thua bao nhiêu. Chỉ sợ là ma chủ hầu kiếm, thông qua lôi đình cột sáng lực lượng, đã có thể phán đoán là cái gì. Thiên cơ các đệ tử này cầm tới đồ vật. Lôi đình cột sáng uy năng trong này đại khái có thể xếp hạng hơn 40 vị. Cũng là cái không tầm thường vật phẩm. Phải biết đây chính là ma chủ khi còn sống đồ vật. Xếp tại hơn 40 vị. Bọn hắn đều có chút trông mà thèm. ma từng cách tìm kiếm lôi đình cột sáng đồng thời. Rất nhanh phát hiện một cái di động cột sáng. Tại cấp tốc chạy vội. Thứ gì còn sống? u V, K, -qu -qu -m. Đột nhiên có người mở to hai mắt nhìn. Là người. ma chủ tôi tớ. Còn có thể sống được hay sao? Không, hả? Không đúng. Là. Là đại hạ hoàng triều người kia. Từng cây sườn sốt. Làm sao người này bị như thế hải lượng lôi đình đuổi theo muốn xóa bỏ Dạng này lôi đình cột sáng đơn giản có thể xưng kinh khủng Mặc dù tiến vào bên trong tất cả mọi người phải bị lôi đình ép xuống Nhưng mà loại kia lôi đình chỉ là muốn ngăn cản Muốn để ngươi biết khó mà lui Nhưng mà trần quân trên người Làm sao giống như là Muốn tiêu diệt Thiên địa quy tắc Muốn giết hắn Không có khả năng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 Nho nhỏ đại hạ con dân. Có tài đức gì bị bên trong quy tắc nhằm vào. Trên người hắn mang theo cái gì hay sao. Lúc này tự nhiên có người nghĩ đến cái này khả năng. Trừ cái đó ra. Không có đạo lý. Mới vừa tiến vào. Không có khả năng. Ta một mực tại nhìn hắn. Không có lấy đến cái gì. Giao trì tôn giả mở miệng. Từ tốn nói. Không chỉ là giao trì thánh nữ hiếu kỳ. Nàng cũng đồng dạng hiếu kỳ Giao trì mỹ thuật thoát thai từ cửa vĩ thiên hồ Sao có thể có thể bị một cái nho nhỏ đại hạ tu sĩ ngăn cản Mà vị này tôn giả xác nhận xuống tới về sau Từng cái chỉ có nghi hoặc Làm sao cũng nghĩ không thông Rất nhanh cũng có người phát hiện trọng điểm Không đúng Hắn vậy mà có thể ngạnh kháng khủng bố như thế lôi đình Xác thực kinh khủng Cách này lôi đình cùng một ít chí bảo chỗ hạ xuống không thua bao nhiêu. Lúc này không ít người nhìn về phía thiên cơ các người đệ tử kia. Hắn cầm tới kia cái gương. Cả người xương tay đều cơ hồ nướng khép. Hiện tại dựa vào bảo dược đang từ từ khôi phục. Nhưng mà trần quân đâu? Vậy mà còn có dư lực chống lại. Mặc dù nhìn gian nan. Nhưng vậy mà không có thổ thương. Đây là thực lực cỡ nào? vậy mà so thiên cơ các cái này để tử còn mạnh hơn thiên cơ các tuy là đều cũng không am hiểu chiến đấu nhưng nói thế nào cũng là thánh triều người thế mà lại không bằng một cái nho nhỏ hoàng triều tu sĩ không thể tưởng tượng nổi cũng không dám tin tưởng một bên khác bí cảnh bên trong trần quân không ngừng kêu khổ lôi đình không ngừng hạ xuống hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn tê Trần trần thống khổ vọt tới. Lôi đình luyện thân. Để cho người ta nhìn không được thân thể run rẩy Thể thuật lĩnh vực triển khai chống lại. Bị một lần lại một lần trực tiếp đập vụn. Làm sao trên đường không gặp mấy cố thi thể. Thánh triều người coi là thật đều mạnh như vậy. Trần quân không khỏi tự hỏi. Từng cách toàn bộ có thể ngạnh kháng lôi đình. Mà lại mình lâu như vậy ngay cả vài tia vết máu đều không gặp. Trong khi đi vội, hắn xa xa trông thấy có lôi đình cột sáng ở phía xa. Cũng hẳn là cái nào đó tu sĩ. Nhìn một chút, vì cái gì trên người hắn cột sáng vậy mà so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy. Đem trí bảo hạ xuống chỗ lôi đình xem như tu sĩ. Trần quân đi nhanh mà đi. Cấp tốc đuổi tới. Quang hoa ngút trời. Nơi này là kinh người lôi đình chi lực. Quang Hoa là lôi đình chiếu giỏi. Trần Quân vừa nhìn xuống. Rất nhanh ngây ngẩn cả người. Không phải người. Ngoại giới có đại năng mở miệng. Hắn làm sao còn ngây ngẩn cả người. Không phải người không phải bình thường. Là nhân tài không bình thường. Bên trong là. Một kiện bảo vật. Ta có vấn đề. Vẫn là lôi đình có vấn đề. Trần Quân không hiểu. Tiếp lấy trong đầu diễn hoàng pháp môn khẽ động. Lưu chuyển tiến hành cạn cấp độ thôi diễn. Trong nháy mắt hiểu rõ bí cảnh nguyên lý. Mỗi chỗ quang hoa đều là lôi đình. Lôi đình muốn xóa đi những này chí bảo. Như vậy lôi đình hạ xuống đánh tới hướng ta. Là vì để cho ta tránh lui. Để cho ta rời đi bí cảnh. Vẫn là nói. Cũng là giống đối đãi những này chí bảo. Muốn đem ta xóa đi. Trần quân qua trong giây lát minh bạch Ô, V, G M. Là ta có vấn đề. Vừa nghĩ lấy không khỏi lại có chút ánh mắt lửa nóng. Quy tắc muốn xóa đi ma chủ vết tích. Như vậy ma chủ đồ vật. Nên như thế nào kinh khủng chí bảo. Nhìn về phía lôi đình hạ xuống chỗ. Trực tiếp xuất thù. Bàn tay lớn màu vàng ấm giò xét lôi đình muốn đem trong đó đồ vật cầm trong tay. nhưng mà sau một khắc một đầu quanh thân lôi quang cự thú đột ngột xuất hiện, lấy trần quân linh giác vậy mà đều không có chút nào phát giác, đây là lôi đình thỉnh liệt tới trình độ nhất định mới có thể sinh ra lôi thú. thiên địa lôi đình biến thành, tại lôi đình bảo liệt bên trong hình thành, cự thú nghe răng trợn mắt, diện mục dữ tợn, trong nháy mắt bảo khởi, vô tận lôi đình áp chế, Vừa ra tay kéo theo lấy giữa thiên địa lực lượng lôi quang thành biển Dung mạnh oanh minh nổ vang ở bên tai Trần quân chỉ cảm thấy đầu lâu đều muốn bị sóng âm nổ tung Trong tay trục tinh xuất hiện Kiếm quang lói lên Sao trời phun trào đạo trùng chấn động Thứ mười đầu đạo văn truyền ra kinh khủng ba động Huyết sắc ngang ngược phù văn đang diễn biến vì sát phạt phù văn Sát ý ếp qua Nhưng mà cử thú một trảo đánh tới dẫn đồng minh mông lôi đình vậy mà có thể trực tiếp chống lại. Trần quân xứng sờ. Bên ngoài thân kim quang nổ hiện cùng cử trảo âm vang chạm vào nhau. Bịt một tiếng tiếng vang. Hai cái thân ảnh toàn bộ bay ngược. Trần quân hít sâu một hơi thể nội khí huyết cuồn cuộn không thôi. Kiếm quang trong tay lần nữa nhoáng một cái. Minh mông lại to lớn kiếm ảnh nhất chuyển. Niêm hoa chỉ một chỉ điểm ra. Kim quang ứng ánh đồng thời xuyên thủng mà qua, kiếm ảnh sát phạt khí tức khẽ động, ngay cả thiên phạt đều tiêu diệt, lôi đình chi lực hết thảy bị tiêu mất, xé sách vỡ vụn, trong nháy mắt nơi này phảng phất bị thanh không, một kiếm chém ra phá hủy cự thú hết thảy sinh cơ, bàn tay lớn màu vàng ứng thăm dò vào trong đó, thiên địa lôi đình như cũ tại hạ xuống, trần quân từ đó lấy ra một cây cỏ thuốc, Đây là cái gì? Lúc này lôi đình điệp ra ở cùng nhau. Muốn hủy diệt Thảo Dược lôi đình cùng muốn hủy diệt Trần Quân lôi đình trùng điệp ở cùng nhau. Trong nháy mắt sáng lâm. ù ù chấn động. Kinh khủng cột sáng rơi xuống. Trần Quân cảm giác thân thể đều muốn tiêu. Lôi đình cột sáng minh mông Trần Quân cũng không kịp phân biệt. Xác định Thảo Dược vô hại về sau. Một ngụm nuốt vào. Muốn phá hủy thảo dược lôi đỉnh. Trong nháy mắt biến mất. phảng phất con rồi không đầu. Tán loạn sau biến mất tại không gian bên trong. Ngoài giới. Nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người ngây người. Đây là. Tịch diệt chi hoa. Liền. Cứ như vậy ăn. Mở ra đạo tắc dấu vết hoa. Phung phí của trời. Phung phí của trời. Có đại năng tức dẫn đến dơ chân. Sao có thể cứ như vậy ăn đâu? Ngươi một cách nho nhỏ thân hợp cảnh tu sĩ mà thôi. Lãng phí. Cực độ lãng phí. Ngươi lấy ra. Tất cả chúng ta nguyện ý mở ra tùy ý điều kiện cùng ngươi trao đổi. Địa phương nhỏ. liền không nên bỏ vào. Đây là lãng phí. Có đại năng thật sâu thở dài. Có thể kết tịch diệt chi quả đồ vật A. Một hơi ăn. Trần quân chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng tại thân thể bên trong trào lên. Đạo trùng trong nháy mắt đạt được hải lượng tầm bổ. Đánh cho chấn động. Trần quân đột nhiên cảm giác thể nội đạo âm vang vọng. Đạo trùng bắt đầu xuất hiện nảy sinh dấu hiệu. Loại bên trong có từng điểm từng điểm đột phá bình chướng ý vị. Tại bắt đầu sinh. Trong nháy mắt đột phá vào thân hợp cảnh nhị trọng thiên. Tiếp lấy còn chưa ngừng. nảy sinh tiếp tục. Trần quân đạo trùng, đột nhiên cảm giác được một cỗ gông xiềng bị đánh phá vết tích. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang xuất hiện. đạo trùng phía trên, hoàn thành ban sơ nảy sinh. Thân hợp cảnh tầng thứ ba, đạo trùng nảy sinh. Cũng chỉ là một cây cỏ thuốc một điểm dược lực mà thôi. Trần quân rõ ràng cảm giác được, gốc dược thảo này tuyệt đại nhiều lực lượng còn tại thể nổi trầm rãi thai ngén. Cũng không có kích phát. Cũng chỉ là một điểm, đã để mình trong nháy mắt đột phá hai tầng tiểu cảnh giới. Dù là bằng vào ta hiện tại 900 tu hành thiên phú, ta đột phá hai tầng tiểu cảnh giới còn cần nửa năm có thừa. Bình thường thiên tài thân hợp cảnh mỗi một trọng thiên đều ít nhất cũng phải mấy năm khổ tu. Trăm tuổi trước kia có thể tiến vào đại hiền cảnh. Tuyệt đối là yêu nhiệt. Trần quân tu hành tốc độ là tuyệt thế yêu nhiệt gấp 10 có thừa. Nhưng nhất trọng tiểu cảnh giới ít nhất cũng phải mấy tháng. Mà cái này một gốc dược thảo. Trực tiếp hoàn thành hai trọng tiểu cảnh giới. Đồng thời. Tiến triển hoàn mỹ như vậy. Dược thảo còn tại thể nổi không ngừng thai ngén lực lượng. Cung cấp lấy phi phàm tầm bổ. Trần quân có chút chấn kinh. Yên lặng suy tư. Lôi Quang cường thịnh trình độ đại biểu ở trong đó bảo vật giá trị. Càng mạnh. Càng bị thiên địa bài xích. Muốn xóa đi. Diễn hoàng pháp môn tu hành để Trần Quân suy đoán những chuyện này trở nên cực kỳ đơn giản. Hắn rất nhanh liền minh bạch chỗ này thiên địa quy tắc. Bên trong nhất Hắc Sơn. Kia kinh khủng lôi hải như thế xa xôi đều có thể thấy rõ ràng. Mang ý nghĩa nơi đó là thiên địa quy tắc muốn nhất biến mất đồ vật. Nơi đó. Hiển nhiên chính là ma chủ truyền thừa chỗ. một nháy mắt trong lòng lửa nóng vô cùng. Trần quân trên không trung ngắm nhìn, chỗ không xa có một thuật trùng thiên quang hoa mãnh liệt đến viễn siêu gốc dược thảo này. ở trong đó bảo vật chỉ sợ giá trị kinh người vô cùng. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. thình thế duyên ninh đạo lứ là người trùng sinh bị ta nghe lén tiếng lòng mời chương hai trăm thánh triều chỉ thường thôi gốc dược thảo này như cũ tại thể nội chấn động u ù truyền lại ra kinh khủng tầm bổ trần quân nổi thị có thể phát hiện chính mình đạo loại này sinh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng đến tiến hóa sinh trường. tốc độ quá nhanh Dù là ta tìm tới bất luận cái gì bảo địa đều không thể cùng loại tốc độ này đánh đồng. Trần Quân làm bá thể. Mỗi một trọng cảnh giới đột phá đều so người khác khó khăn mấy lần. Nhưng mà dược thảo này cư nhiên như thế phi phàm. Dựa theo cái tốc độ này. Nhiều nhất hơn tháng thời gian. Hắn chỉ sợ cũng có thể thân hợp cảnh viên mãn. Một gốc thuốc mà thôi. Kinh khủng như vậy. Ma chủ một điểm phế liệu. liền đầy đủ bồi dưỡng một tôn kinh khủng đại năng. Như vậy, so cây thuốc này càng dữ rồi lôi đình bên trong là cái gì? Chỗ kia vị trí cũng đúng lúc tại thông hướng trung tâm Hắc Sơn Lộ Tuyến bên trên. Cấp tốc tiến lên, lôi đình hạ xuống, điên cuồng đập tới, càng không ngừng phi độn. Cấp tốc bên trong xa xa trông thấy chói mắt quang hoa. Trần Quân không chút suy nghĩ đưa tay nhô ra, Hắn thấy được lôi đình bên cạnh một người Nhưng không có để ở trong lòng Cứ như vậy bàn tay nhô ra đi lấy Trong lòng kinh ngạc không thôi Người kia đang làm gì Đang nghiên cứu cái gì Cầm chính là Hắn làm sao biết Đối với người này tới nói Cầm lôi đình bên trong đồ vật tương đối nguy hiểm Bởi vậy Một mực tải nghiên cứu Muốn tìm một cách vạn toàn biện pháp Lúc này trần quân đại thủ dò tới, hắn những mày, miệng nói âm uống ra, cút cái gì thối cá nát tôm, cũng xứng cùng mình tranh đoạt, một cái nho nhỏ đại hạ người, thật sự là muốn chết chúng ta không đem ngươi để ở trong mắt, ngươi thật đúng là cảm thấy mình có bản lãnh gì hay sao, oanh minh dung mạnh vang lên, thanh âm ồ ồ mặt đất run rẩy, một chữ phun ra, phảng phất một tòa núi lớn, một nặng nề đại địa chi ý mang theo kinh người ác bách, như núi cao đều khó mà hình dung. Trần quân yêu nguyên chính là con kia bàn tay lớn màu vàng ống, thể thuật lưu truyền, lĩnh vực triển khai, kim quang ống ánh bên trong, thể nội đạo chủng lực lượng phun trào, thứ mười đầu đạo văn trong nháy mắt đại thịnh, một bàn tay đánh ra, không phải đi cầm đồ vật, Mà là trước trực tiếp đem cái này một chữ phịch một tiếng đập nát. Tiếp lấy bàn tay lớn màu vàng ấm dư thế không giảm. Hung hăng quất vào người này trên mặt. Một tiếng kinh thiên rú thảm vang vọng. Người này trong nháy mắt bụng mặt kêu to bị đánh bay ra vài dặm. Trên đường đi đem một tòa hắc sơn trực tiếp va sụt. Người muốn chết. Bỗng nhiên từ sụp đầu ngọn núi bên trong đứng dậy. Nhìn về phía trần quân sắc mặt lạnh lùng. Một trưởng này phía dưới Hắn cũng không có thủ thương Bởi vì bản thân Trần Quân vừa rồi một kích kia cũng không có sát ý Mà giờ khắc này hắn ánh mắt cực lạnh Nhìn xem Trần Quân Không có tận lực nhằm vào ngươi Ngươi lại còn coi mình cùng chúng ta đồng liệt Chỉ là Đại Hạ Hoàng Triều Tiểu Tử Muốn đến tục ta tìm một cách làm việc vặt việc cần làm còn không có khả năng Ngươi lại dám quạt ta một bàn tay Có thể đi chết Cất bước đi tới Oanh minh rung mạnh vang lên Thanh âm ồ ồ mặt đất run rẩy. Mỗi một bước bước ra đều đem mặt đất trực tiếp đạp xuống mấy phần Một bước rơi xuống đều có giữa thiên địa đạo âm tới tương hợp Vô cùng kinh khủng Khí thế liên tục tăng lên Khi đi đến trần quân phủ cận lúc phảng phất tuyệt thế cử hung Hắn thân cao trực tiếp cất cao mấy lần Bởi vì bắp thịt bạo liệt Nhất định phải càng kinh khủng thân thể mới có thể gánh chịu Không phải xếp sụt đổ Đấm ra một quyền Hóa thành đá trên thân thể quấn quanh lấy nặng nề đại địa chi ý Nhưng mà nhìn thấy một quyền này trần quân như có điều suy nghĩ Bên ngoài thân kim quang nhất chuyển Quanh thân sao trời thắp sáng Đạo trùng mục phát ra cường hoàng uy áp Thân thể trong nháy mắt thể phách mạnh mẽ mấy lần không chỉ nảy sinh tại run nhẹ nhẹ tuôn ra lực lượng kinh khủng, đấm ra một quyền, chính diện nghênh tiếp, nhỏ bé vô cùng thân ảnh nhìn qua thiêu thân lao đầu vào lửa, huyết nhục chi khu cùng hóa thành đá thân thể va chạm tựa hồ là đang muốn chết, cái này thiên kiêu khẽ giật mình, nhìn về phía giống như kẻ ngu nhìn về phía trần quân, ngươi quả thực là tại khôi hài, hắn cười ha ha, dữ tợn vô cùng. Chưa hề chưa thấy qua có người dạng này muốn chết Ai dám cùng mình nhục thân tranh phong Cho cười Nhưng mà hai quyền đụng nhau trong nháy mắt biểu lộ ngưng ghét trên mặt Hắn sắc mặt kinh ngạc mang theo thống khổ dữ tợn Xương cốt vỡ nát từ nắm đấm bắt đầu Từ va chạm ấm mở bắt đầu cự quyền phía trên trong nháy mắt trải rồng vết sạn Tiếp lấy vết sạn càng không ngừng khuyết tán Cấp tốc lan tràn Cánh tay Thân thể Thân thể Tiếp lấy đến cái cổ Đầu lâu Toàn bộ vết sản lít nha lít nhít thân thể vỡ vụn Làm sao Khả năng Một quyền này đối thân thể hiểu rõ đến cùng đạt đến loại tình trạng nào Thể thuật Thế gian này nơi nào có như thế không hợp thói thường thể thuật Bằng Dựa vào cái gì Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Cứ như vậy một quyền Suýt chút nữa thì mạng của mình hãy nhiên vô cùng phía dưới điên cuồng chạy trốn Một quyền này để quanh người hắn đều muốn đã nứt ra Lúc này khẽ động cả người đều muốn tan ra thành từng mảnh Có khối khối huyết nhục rơi xuống Một quyền này đơn giản vượt ra khỏi hắn nhận biết Phân giải đến cực hạn Với thân thể người cấu tạo cùng lý giải Vì cái gì có thể đạt tới tình trạng như vậy Kia là một quyền sao Không, rõ ràng cảm giác đè xuống một cái tiểu thế giới Lúc này Trần Quân tự lẩm bẩm Thánh Triều Chỉ thường thôi Đã đại khái đối Thánh Triều yêu nhiệt thực lực có nhận biết Người trước mắt này Đại khái cùng cương ngoại Hoàng Triều trùng đồng người tương đương Nói cách khác Thánh Triều tùy tiện một thiên tài đều có đến từng cái Hoàng Triều trước hai vị thực lực kinh khủng Cũng khó trách Bọn hắn khinh thường bất luận cái gì Hoàng Triều. Bởi vì tùy tiện sách một cái ra ngoài. Tại những này Hoàng Triều cùng giai cơ bản đều có thể xưng vô địch. Nhưng mình thực lực không thể lấy thường thức nhận biết. Thứ mười sợi đạo văn để cho ta đạo lực chất lượng là tuyệt thế yêu nhiệt gấp hai, Riêng một điểm này ưu thế. Đủ để cho ta nghiền ép tuyệt đại đa số người. Ta thể thuật thoát thai từ bá thể. Niêm hoa chỉ cùng lục tự chân ngôn đến từ thế tôn. Tuyệt tiên kiếm đến từ kiếm chủ. huyền vũ bản thuật có lẽ có nhỏ xíu thiếu thốn. Nhưng cũng là đế thuật. Thánh triều bên trong. Hiển nhiên có đế thuật truyền thừa. Nhưng bình thường thiên tài đã tiếp xúc không đến. Cũng cũng không đủ ngộ tính tu hành. Như vậy thực lực của ta. Chí ít nên cùng có được đế thuật sao chỉ thánh nữ. Thần điện năm thần tử bọn người tương tự. Vừa nghĩ lấy lại một quyền mãnh liệt oanh đến. Người này vừa mới lại một lần ngưng tụ thành hình thân thể lại một lần nữa băng liệt. Thân thể của hắn chia năm xẻ mày Vừa mới còn như núi cao lớn nhỏ thân thể tại trần quân cái này hai quyền phía dưới liền chỉ còn lại có một phương nham thạch lớn nhỏ. Hắn đã bất lực gánh chịu khổng lồ như vậy thân thể. Đôi mắt bên trong một quyền oanh đến lôi cuốn lấy kim quang ấm ánh. Một quyền phía dưới cảm giác sinh cơ muốn bị chôn vùi giết chết Hắn cưỡng ép nâng quyền chống lại thế nhưng là tương đương bất lực Đối phương liền phản phất quái vật Cường đại như vậy thể phách phía dưới hắn cực kỳ tuyệt vọng Ngoài giới Một ngày này tài sở thuộc thiết lực đại năng mở mắt Thật can đảm Đệ tử này không phải cái gì đặc biệt yêu nhiệt Nhưng mà dám cứ như vậy ở ngay trước mặt chính mình giết người Cái này nho nhỏ hoàng triều thế mà còn có loại này đảm lượng. Những người khác cũng đều kinh ngạc. Ngươi lại dám giết thánh triều người. Không sợ sau khi ra ngoài bị trực tiếp xóa đi sao. Lại là tiên thiên bá thể. Khó được. Mà lại hiểu rõ bá thể bản thân. Sáng tạo thể thuật nên là không tì vết. Vậy cũng là không lên trần quân sáng tạo. Xác thực tới nói nên là bá thể sáng tạo. Chỉ cần tiên thiên bá thể minh ngộ tự thân. Tự nhiên vung ra chính là như vậy cấp độ kinh khủng công phạt. Đây coi như là thiên phú thần thông một loại. liền giống với tiên thiên kiếm thể đạt được nhìn thấy gia trì. Bá thể trời sinh liền thể thuật vô song. Mà nhìn thấy bên trong huyết tinh một mặt. Không ít người mặt lộ vẻ tán thưởng Có tồn tại nhàn nhạt mở miệng. Không tệ. Hắn ở trong đó sát phạt. Ta bảo đảm.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 Không, thấy thế nào cây dạng này? Hắn tựa hồ có vượt qua hắc sơn chân núi khả năng. Phải biết, trận chiến đấu này tuyệt không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn một bên chống lại lấy kinh khủng lôi đình. Một bên trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt đến giết chết tề ra người đệ tử kia. Mà lại, hắn mỗi một lần công phạt thời điểm, lôi đình đều mịt mờ trở nên thịnh liệt. vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy một tia cực hạn lôi quang cứ như vậy đều không đủ lấy để người này động tác sinh ra mảy may sai lầm cùng dao động hắn nhìn bốn phía nghĩ thầm đây chính là một đám phùng cơm ngay cả điểm này cũng nhìn không ra còn có tư cách tại thế lực lớn đứng hàng cao vị buồn cười các ngươi căn bản không hiểu một trận chiến này nhất nên nhìn thấy chính là cái gì Nhất nên chú ý là quy tắc cũng không nguyện ý hắn xuất thủ Mỗi một lần hắn xuất thủ Quy tắc đều trở nên càng thêm thịnh liệt Muốn xóa đi hắn Cái này dựa vào cái gì Tuyệt đại đa số người đều đang nghi ngờ tầng ngoài cùng Đại hạ loại địa phương này có thể sinh ra dạng này một người Trước đó đạo tắc như vậy rách nát Loại người này khó mà trưởng thành mới đúng Ta nhìn không phải hắn mạnh. Là tề gia tiểu tử này quá phế vật đi. Giờ phút này bí cảnh bên trong. Trần quân bàn tay nhô ra. Thiên địa lôi hiếp oanh minh. ù ù chấn động. To lớn lôi hiếp cột sáng rơi xuống. Lực lượng kinh khủng cơ hồ trong nháy mắt muốn đem Trần quân phá hủy. Vừa mới tiếp xúc. Cầm ở trong tay. Trong nháy mắt cảm giác muốn sụp đổ. Trần quân trong đầu thấp bà pháp môn nhất chuyển. Thân thể xuất hiện bốn tay. Đây là thấp bà ba mặt bốn tay pháp tướng thân. Hắn thêm điểm đến ý cảnh. Có thể hoàn chỉnh xuất hiện bốn tay. Đại thủ dối ra. Một con sụt đổ. Một cái khác tiếp tục. Đi lấy. Không ngừng chống cử lôi hiếp. Lấy thấp bà pháp môn hai cánh tay làm đại giá. Kinh khủng lôi đình oanh kích bên trong. Trần quân bàn tay cháy đen đem đồ vật đem ra. Một cỗ nướng chín hương vị vọt tới. Trần quân nhìn về phía trong tay. Một khối cổ lệnh. Trên đó phù văn huyền ảo. Nhìn một chút đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngoại giới. Tất cả mọi người sườn sốt. Ma chủ lệnh. Thiên địa quy tắc vì cái gì nghĩ như vậy phá hủy cái này ma chủ lệnh. Kia lôi đình thịnh liệt trình độ. Chỉ sợ gần với chân núi cùng ma chủ hầu kiếm. Hắn bộ hạ cũ sớm đã toàn bộ diệt vong. Môn hạ mỗi một chi mạch đều bị giết chết. Cái này ma chủ lệnh còn có cái gì ý nghĩa? Năm đó này khiến có thể hiểu lệnh 12 ma đầu. Nắm lệnh này giống như ma chủ đích thân tới. Nhưng là bây giờ. Lệnh bài này còn có thể có làm được cái gì? Từng cái không hiểu. Quy tắc lưu truyền. Quá quá hạn rồi. có người đưa ra suy đoán như vậy, rất nhanh đến mức đến đa số người đồng ý. Quy tắc vốn là lạc hậu. Nó có lẽ còn tưởng rằng đây là trăm vạn năm trước đi. Từng cái không nghĩ nhiều nữa. Thần điện tồn tại lại một lần nữa sững sốt. Nhất nên chú ý chính là cái này sao? Các ngươi là choáng váng sao? Mà lúc này, Trần Quân cầm trong tay lệnh bài Mỗi thời mỗi khắc đều muốn gặp hai trọng lôi hiếp kinh khủng sát phạt Muốn xóa đi lực lượng của hắn cùng muốn xóa đi ma chủ lệnh lực lượng trùng điệp cùng một chỗ Rất nhanh toàn bộ thân hình cơ hồ đều bị băng liệt Lôi đình tải thể nổi tùy ý nhảy lên Tán loạn Trần quân một đường chu lên Không chịu nổi liền ném xuống đất Tiếp lấy hồi phục một lát Lại nhặt lên Thể thuật lĩnh vực cấp độ đang không ngừng gia tăng quanh thân sao trời thắp sáng bên trong, trần quân cảm giác có chút thích ứng lôi hiếp xu thế. Thần tàng của tì điên cuồng lưu chuyển, không ngừng mà khôi phục thân thể. Trần quân lại cố ý từ trong đầu đổi một môn chữa thương loại pháp môn, phật quang phổ chiếu lưu chuyển thân thể mình. đây là một môn khôi phục loại chuẩn đế pháp môn. Thần tàng của tì điên cuồng dung chuyển, đạo chủng ù ù, gia trì Quanh thân phản phất quay trung quanh thánh quang. Thời gian thực lưu chuyển. Độ thuần thuộc tiêu thăng. Rất nhanh không cần hắn thêm điểm đều đạt đến viên mãn cấp độ. Ngoại giới. Thấy cảnh này. Mới rốt cuộc có người khác phản ứng lại. Tiểu tử này. Có phải hay không quá kinh khủng một điểm. Loại kia lôi đỉnh. Thần điện thần tử khiêng đến hạ sao. Tiểu tử này tà môn. Khôi phục tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Thần điện tồn tại lần nữa bất đắc dĩ. Lần này hẳn là nhìn thấy chính là hắn khôi phục tăng thêm tăng lên tốc độ. Hắn tại rất ngắn thời gian bên trong. Từ nhập môn đến hoàn thành một loại nào đó khôi phục loại linh thuật viên mãn. Thậm chí là ý cảnh. Đây là cỡ nào ngộ tính? Các ngươi đều là một đám thùng cơm sao? Quy tắc đại biến bên trong. Lại nếu như ta thần điện nâng lên đại kỵ Phí vật Trần quân một đường đi vội Xa xa có nhân vọng tới Nhưng nhìn thấy chỉ có kinh khủng lôi đình Tại chiếm một diện tích trăm mét to lớn lôi đình bên trong Trần quân thân ảnh quá nhỏ bé Mà lại lôi quang trói mắt dưới Cơ hồ bị che kín Ta thao Thiên địa này điên rồi sao Di động lôi đình muốn tới thanh tràng Moa nó. Không làm người đây là. Trạng thái tính lôi đình đã rất khủng bố. Thiên địa này làm cũng quá tuyệt đi. Từng cái vắt chân lên cổ phi nước đại. Dưới chân linh lực phun trào. Chưa hề không có nhanh như vậy qua. Ngoại giới nhìn xem một màn này tất cả thế lực lớn tồn tại sắc mặt đều phi thường khó coi. Mất mặt. Ném đại nhân. Phải biết đối phương trực tiếp khiêng lôi đình tại tới trước. Các ngươi thế mà nhìn thấy liền chạy. Thẳng như vậy xem so sánh dưới. Đơn giản không hợp thói thường. Trần quân cứ như vậy không ngừng tiến lên. Lúc này nội bộ. Không ít thiên kiêu đang nghi ngờ. Đại hạ tiểu tử kia đi nơi nào. Nên dạy dạy hắn làm người. Nho nhỏ hoàng triều. Thật đúng là lấy chính mình đương yêu nhiệt rồi. Thánh triều sự tình. Cũng dám tham dự. Bọn hắn cảm giác ưu việt cực sâu. Có mấy người là thật cảm thấy cùng trần quân cùng bí cảnh tranh đoạt có nhục thân phận. liền giống với. Người vô cùng coi trọng một trận tranh tài. Tiến vào sau thế mà phát hiện ngay cả nhà trẻ đều có thể dự thi. Có mấy người từ vừa tiến vào nơi này liền bắt đầu tìm kiếm. Chỉ bất quá. Không có người có thu hoạch. Lúc này có mấy người ghép thành tiểu đội. Đây là quan hệ hơi tốt mấy nhà thế lực lớn. Khả năng tiểu tử này đã tải lôi giếp hạ hóa thành cho bụi. Không sai. Không ngừng có lôi đình đánh rớt Loại này lôi đình chúng ta mặc dù như không có gì. Nhưng hắn đại khái xuất không cách nào chống cự. Được rồi. Vậy liền không tìm hắn. Chỉ là đại hạ. Cũng thực sự buồn cười. Nhìn bốn phía. Kia khắp nơi lôi quang Trung tâm nhất Hắc Sơn Không hề nghi ngờ là lớn nhất cơ duyên Nhưng mà lôi đình thành biển Bọn hắn tự biết không có khả năng tham dự tranh đoạt Bởi vậy hiện tại cả đám đều tại tìm kiếm khắp nơi nhìn qua có một cơ hội Mấy người kia ánh mắt chung quanh Rất mau nhìn đến nơi xa có di động lôi đình Cột sáng thỉnh liệt Như thế dễ thấy Lôi đình lực lượng nhìn qua đại khái 10 vị trí đầu Không phải không cơ hội Chúng ta bốn người liên thủ Tựa hồ có thể thử một lần Đi Bốn người cực tốc chạy vội Hướng phía chỗ kia di động lôi đình mà đi Mà Trần Quân không ngừng chống lại lấy sức mạnh sấm sét đồng thời Cũng rất nhanh phát hiện lại có thể có người tới gần Hắn ngoẹo đầu Đứng tại nguyên địa Lần thứ nhất có người thế mà vọt thẳng chính mình tới Xa xa cấp tốc mà đến mấy hơi thở về sau khoảng cách lôi đình đã rất gần hai đảo lôi quang quấn quanh ở cùng một chỗ ầm ầm sáng lâm bên trong có một cái thân ảnh nho nhỏ bốn người đồng thời biến sắc có có người vẫn là nói trong này là người hình trí bảo mấy người sắc mặt đại hỉ cảm giác gặp được tuyệt thế cơ duyên lao nhanh bên trong có người đột nhiên biến sắc chờ một chút cái này lôi đình đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế xiên ninh đạo lữ là người trùng sinh bị ta nghe lén tiếng lòng mời chương 264 các ngươi cầm được ở sao cũng chỉ có một người mơ hồ cảm thấy không đúng Vội sông thân ảnh đột nhiên dừng lại Có gì đó quái lạ Hắn hô to Rõ ràng nhìn thấy bên trong là một người Người nào có thể dẫn động như thế hải lượng lôi đình Tại dạng này lôi đình bên trong hành tẩu Đơn giản không hợp thói thường Giao trì thánh nữ có thể sao Thần điện thứ năm thần tử có thể ạ Hắn thậm chí xuất hiện một tia hoài nghi Ba người khác lúc này giống như điên Căn bản không để ý tới Cự trưởng nhô ra hoặc là cái gì trí bảo trục vào lôi đình nội bộ Có thể trưởng thành hình bảo vật. Hết thảy đều là giá trị vô lượng trí bảo Hờ Cho cười Sợ đầu sợ đuôi Khó thành đại sự Bàn tay dối ra Quanh thân đạo lực phun trào Đạo trùng lưu chuyển ra minh mông lực lượng Mỗi một người đều là kinh khủng thủ đoạn u ép xuống Đi lấy. Nhưng mà còn chưa chân chính tiến vào thăm dò vào trong đó. Lôi đình khẽ động. Âm ầm rơi xuống. Đây vẫn chỉ là ngoại vi tự nhiên tiêu tán. Mấy người kia cũng cảm giác khó có thể chịu đựng. Có người thống khổ gào thét Giờ phút này bàn tay trong nháy mắt cháy đen. Xương tay bên trên tất cả đều là vết sạn. Không ngờ rằng thế mà còn vượt qua tưởng tượng của mình. Hai người khác đồng dạng sắc mặt khó coi. Có người dáng chống đỡ lấy đại thủ ở trong sấm sét hướng về phía trước. Một người cầm trong tay khon tiên tỏa. Quét về phía bên trong. Từ khon tiên tỏa bên trong truyền ra trận trận ba động lực lượng điên cuồng chấn động. Cơ hồ cầm trong tay bất vồn. Chỉ là chuyện mà đến lực lượng. Liền muốn đem hắn thân thể vỡ nát. Giờ phút này khó khăn đi lấy. Ba người toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Trong này. Tuyệt đối là kinh khủng chí bảo Nhưng mà đạo lực tuôn ra đồng thời. Một câu nhẹ nhàng lời nói lại đột nhiên từ lôi đình bên trong vang lên. Đây là coi ta là bảo vật. Thanh âm rất nhẹ. Nhưng mà nghe vào ba người này trong lỗ tai lại nặng như vạn tấn. Cái này cái dù gì. Giờ khắc này. Ba người dùng mình. Trong nháy mắt cảm giác sợ hãi tới cực điểm. Bên trong có cái người sống. Nói đùa cái gì? Giờ phút này đôi mắt bên trong quang hoa lói lên nhìn về phía lôi đỉnh nơi trung tâm nhất. Rốt cuộc thấy gió bên trong cảnh tượng. Thịnh liệt lôi đỉnh không ngừng giáng lâm muốn xóa đi trong đó bóng người. Cả đám đều ngây dại. Xứng sờ tại nguyên chỗ. Căn bản không nghĩ tới thì ra là như vậy. Một người. Thế mà dẫn đồng dạng này lôi đình, ma lại, còn mang theo cái này lôi đình hành tẩu, nơi trung tâm nhất yêu nguyên bình yên vô sự, là, thần tử đại nhân. Có người trong nháy mắt khom người, thái độ cung kính, giờ phút này trong lòng sợ hãi vô cùng, là đến từ thần điện một người. Mình đây là không cần thần đối thần tử xuất thủ, mặc dù thần điện có ba người đều tiến vào nơi đây. Nhưng thân phận ngày đêm khác biệt Hắn cùng thần tử ở giữa Nhất định phải trở xuống cấp thân phận tham kiến Mà lại Ra tay như thế Nếu như treo đến thần tử tức giận Có thể trực tiếp đem hắn xóa đi Hai người khác đồng dạng xứng sờ Trong đầu mấy cái phòng đoán Có thể ngạnh kháng giảng này thỉnh liệt lôi đình Tất nhiên là đại nhân vật Vừa muốn mở miệng trình trọng nói xin lỗi Trần quân một quyền tách ra lôi đình một cái trước mắt. Diệt thế lôi hoang bên trong. Hiển lộ ra thân ảnh là, là ngươi. Không có khả năng. Mấy người trong nháy mắt kêu sợ hãi. Thấy cảnh này tất cả đều là choáng váng đồng dạng biểu lộ. Mắt của ta bỏ ra đi. Đây tuyệt đối là nhìn lầm. Như thế thịnh liệt kinh khủng lôi đình. Làm sao có thể ngươi một cái nho nhỏ đại hạ tu sĩ liền có thể chống lại. Nói đùa cái gì? Ngươi có thể cùng thần điện thứ 5 thần tử tương đương. Đây chính là đạt được thần vị hoàn chỉnh truyền thừa tồn tại. Ngươi dựa vào cái gì? liền ngươi? Hả? Không đúng. Ngươi bằng chính là cái gì? Sợ hãi về sau ánh mắt trên người trần quân du tẩu. Rất nhanh phát hiện ma chủ lệnh. Mơ hồ có thể nhìn thấy nơi đó có lôi đình dành dụm. Là khối này lệnh bài nguyên nhân. Lúc này hồi tưởng lại trần quân tiến vào nơi này tràn đầy tự tin. Nơi đây lại xuất hiện ở đại hạ. Như vậy nói cách khác. Ngươi đại hạ rất có thể đã sớm biết bên trong đủ loại lôi đình cùng lẩn tránh chi pháp. Mà ngươi để lôi đình hạ xuống. Chỉ là bảo hộ thủ đoạn của ngươi. Trách không được ngươi dám đi vào. Trong đầu trong nháy mắt hoàn thành phỏng đoán. Hắn cảm thấy vô cùng hợp lý. Không phải ngươi dựa vào cái gì. Chỉ bằng ngươi một cách nho nhỏ lùi bại hoàng triều người. đạo tắc suy bại dưới. Ngươi lại thế nào đạt tới cực hạn đều làm không được một bước này. Sinh ở nơi này. Trời sinh có thiếu. Bởi vậy. Đây không có khả năng là ngươi có thể làm được. Lấy ra. Trong nháy mắt liền có người xuất thủ. Bắt lấy Trần Quân một quyền tách ra lôi đình khe hở. Trong lòng của hắn cười lạnh không thôi. Ngươi còn dám để lôi đình tách ra. Thật sự là muốn chết. Không có ngoại lực. Ngươi tính là gì? Một trưởng bài trừ. Trong đó thai ngén kinh người thôn phệ chi lực. Trần quân xứng sờ. Tiếp lấy nhìn thấy hai người khác cũng đều trong nháy mắt xuất thủ. Lấy ta làm quả hồng mềm rồi. Trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ liền hiểu tới. Hắn thân thể khẽ động. Thấp ba pháp môn lưu truyền. Ba mặt bốn tay dối ra. Một tay tuyệt tiên kiếm thuật chém ra. Một tay cử trưởng quét ngang. Hai chủng linh thuật kinh khủng hàm ý lưu truyền. Trần quân chỉ cảm thấy não hải tràn vào một cỗ nhói nhói. Nhất tâm đa dụng. Cũng chỉ có hắn loại này yêu nhiệt có thể làm được. Đồng thời lại một tay trực tiếp tướng lệnh bài đưa ra. Đẩy đi ra. Muốn cho các ngươi chính là. Nhưng là, các ngươi, cầm được ở sao, mà sở dĩ như thế gọn gàng mà linh hoạt phải kết thúc một trận chiến này? Là bởi vì Trần Quân đã phát hiện, mình mỗi một lần xuất thủ, lôi đình đều sẽ càng hơn. Tại tự mình ra tay thời điểm, thiên địa quy tắc lôi quang bên trong có cực quang thai ngén. Bởi vậy, mỗi một trận đều nhất định muốn nhanh nhất kết thúc, kinh khủng hàm ý hoàn ếp. Quanh thân đạo lực điên cuồng trào lên. đạo trùng rung động. Trên đó nảy sinh ung dung, Lắc lư ra thiên địa chi vận. Một kích chém ra. Ba người hoàn toàn sưởng sốt. Dạng này thỉnh liệt kinh khủng uy năng phía dưới nơi nào có mảy may chống lại khả năng. Bất quá. Giờ phút này cũng tất cả đều đại hỷ. Người này vậy mà tướng lệnh bài ném đi ra. Từng cách điên cuồng lưu chuyển phòng ngự linh thuật. thổ hoàng sắc nặng nề, quang hoa cùng trận trận kim quang ngưng kết, cùng trần quân chống lại đồng thời đều tại đi tránh cái này mai lệnh bài. Một khi đắc thủ, mang ý nghĩa thao túng lôi đỉnh, lợi cho bất bại. Như vậy, nơi trung tâm nhất lôi hải cũng có thể đi tham dự, đưa tay đi đoạt, bởi vì lệnh bài bị ném ra, lôi đỉnh trong nháy mắt thanh không, phảng phất mất đi tung tích. Ba người trong nháy mắt đắc thủ. Gần như đồng thời lấy được lệnh bài. Từng cái sắc mặt đại hỷ. Cảm thụ được kinh người xung kích trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Mà giờ khắc này cũng không quản được. Trần quân một kích phía dưới. Mấy người kia liên thủ chống lại đều cảm thấy khó mà chống cự. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Cả người thân thể cơ hồ đều muốn sụp đổ. Bất quá trong nháy mắt sắc mặt dữ tợn. Lệnh bài ngươi cũng sao ra Đây không phải muốn chết sao Khống chế lôi đình phương pháp Ngươi đại hạ tổ tiên đúng là xa xỉ qua a! Một trận vui sướng cảm giác vọt tới Dơ thẳng lên trời muốn thét dài Nhưng mà lôi đình trong nháy mắt từ mở ra trong miệng trực tiếp rót vào Thiên địa quy tắc lưu chuyển Muốn xóa đi khối này lệnh bài ầm ầm to lớn lôi đình ép xuống cột sáng thịnh liệt đến ba người tất cả đều mở to hai mắt nhìn không thể tin được cái này đây không phải khống chế lôi đình phương pháp a thống khổ gào thét hiện lên kinh người như thế thiên kiếp sáng lâm phía dưới có thể gào thét lên tiếng đã không đơn giản cái này sao có thể có người muốn gào thét nhưng mà đã không phát ra được bất luận cái gì tiếng vang khủng bố như thế lôi đình Nơi nào còn có lại làm ra cơ hội phản ứng. Thịnh liệt hạ xuống bên trong. Trong mắt ba người đều là nồng đậm kinh ngạc. Cho đến chết cũng không dám tin tưởng. Bằng. Dựa vào cái gì. Còn có người đang thì thảo tự nói hỏi. Chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứa là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng mười Chương 265 Giống như đã từng quen biết Bọn hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng Vậy mà chết tại một cái nho nhỏ hoàng triều tu sĩ trong tay Mặt mũi tràn đầy trong kinh ngạc tử vong Thân thể bị lôi đình trực tiếp hóa thành cho bụi Trần quân từ dưới đất lần nữa nhặt lên lệnh bài Tiếp tục hướng lôi hải mà đi Nửa đường thuận tiện đi mấy chỗ lôi quang Một đường đi vội Rất nhanh toàn bộ bí cảnh truyền ra một kiện quái sự Có di động lôi đình Vô cùng kinh khủng Cách này thiên địa quy tắc không biết xấu hổ Di động lôi đình tại hướng trung tâm nhất Hắc Sơn mà đi Nửa đường còn tại hấp thu cỡ nhỏ lôi đình Đây là nghĩ triệt để diệt tuyệt ma chủ truyền thừa Lúc này Trần Quân chính là cách di động bảo khố Một đường thu thập chí bảo. Từng kiện gọi không ra tên. Tản ra kinh khủng ba động. Trong đó có thể luyện hóa một mạch nhét vào trong miệng. Ngoại giới đại năng từng cái kêu đau. Nhìn Trần Quân luyện hóa một cách liền không khỏi cảm giác trái tim co rút đau đớn một lần. Ta đang cần cách này một vị đan dược. a Trái tim của ta đau quá. Xá lợi. Ma xá lợi. Cứ như vậy luyện hóa. Trần quân chỉ cảm thấy cảnh giới đang nhanh chóng đề cao, Ầm ầm chấn động bên trong. Thân thể không giờ khắc nào không tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảnh giới, thể phách, khí chất, uy áp, đạo lực chất lượng, đạo tâm, líp nha líp nhíp. Trần quân cảm giác có chút đếm không hết đều chiếm được như thế nào tiến hóa. Trong này bất luận một món đồ gì xuất ra đi đều là chí bảo. Bị Trần Quân trực tiếp luyện hóa hấp thu Hắn hiện tại khẽ đồng liền có đạo âm tương hợp Đồng thời cũng rất nhanh phát hiện Sinh ra ở đại hạ thân thể không được đầy đủ Vốn cho là viên mãn Lại có nhỏ bé ti vết Trách không được Thánh Triều nhìn như vậy không dậy nổi Hoàng Triều Nguyên lai người bình thường cực hạn cũng không giống nhau Hoàng Triều trời sinh có thiếu Trần Quân giật mình Lưu lại một nửa Chuẩn bị mang đi ra ngoài cho lâm sơ ảnh cùng cổ hải lâm. Đồng thời vô cùng cảm khái. Thế giới này quy tắc vận chuyển. Quá không công bằng. Lôi đình ồ ồ chấn động. Không ngừng tiến lên. Ở những người khác xem ra. Đây là di động lôi đình đang thu nạp lôi quang. Thu nạp đến thế mà vang lên nói âm chi minh trình độ. Quá bất hợp lý. Tự nhiên quy áp tản mát ra mấy cây số. Cái này lão tập thiên, còn muốn mặt sao? Theo thời gian trôi qua, đã không có người dám đánh chỗ này di động lôi đình lực chú ý. Có năng lực như thế người. Giờ phút này tề tổ hắc sơn dưới chân. Giao trì thánh nữ, thần điện thứ năm thần tử, vương nhị các loại. Hết thảy mười mấy người, từ dưới đất ngưỡng vọng mà đi. Cao mấy vạn mét cũng không chỉ. Hắc Sơn một chút không nhìn thấy cuối cùng. Xem ra, ma chủ truyền thừa ngay tại phía trên ngọn núi này, Đăng đỉnh trước đó. Chỗ này lôi quang, chân núi lôi quang phảng phất lạc trời, âm ầm không ngừng đánh xuống, bên trong là áp xúc đến cực hạn lực lượng, có cực quang lấp lóe. Bọn hắn bất kỳ người nào đều cũng không đủ nắm chắc sông phá, nhưng là liên thủ phía dưới tự nhận không khó. Từng cách nhìn về phía lẫn nhau. Đột nhiên có người bỗng nhiên xuất thủ. Đánh về phía bên cạnh một người. Người không có tư cách tham dự. Cút. Trong miệng uống đến. Trực tiếp ốp ra. Trong tay một thanh đại chùy bỗng nhiên nện xuống. Không gian sụp đổ xuống. Người này trong nháy mắt bị trực tiếp đánh bay. Trong miệng lo ra máu. Liên thủ mở mới có thể phá vỡ lôi đình. tự nhiên không nguyện ý để thực lực chinh lệch chiếm tiện nghi, đồng thời lại có mấy người xuất thủ. nhìn qua đều đạt thành trung nhận thức. các loại quang hoa phun trào, tư ảnh lấp lóe. lôi đình thịnh liệt đánh xuống, huyết nhục văng tung tói. có thân người thân thể trực tiếp vỡ nát. bất quá ngắn ngủi một lát, nơi đây chỉ còn lại sáu người. từng cách nhìn về phía lẫn nhau, không có xuất thủ. đều mang ý nghĩa đối với đối phương thực lực tán thành, còn có hai người có tư cách, minh giáo âm minh thể, cùng tề gia tam thiếu gia, thiếu một người liền thiếu đi một phần tranh đoạt, nhiều một phần nắm chắc, các vị, bắt đầu đi, trong tay phun trào, tiếp lấy liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà đột nhiên có lôi đình đại thắng thanh âm, từ cách xa chỗ ầm ầm chạy tới, thanh thế dọa người, Chuyện gì xảy ra. Thần điện thứ năm thần tử nhìn về phía chân trời. Là cái kia di động lôi đỉnh. Vậy mà như thế minh mông So ma chủ hầu kiếm còn kinh khủng hơn. dáng lâm lôi quang để bọn hắn đều cảm thấy một trận hãi nhiên. Lúc này tựa hồ lôi quang có ý thức. Phát hiện bọn hắn. Vậy mà ồ ồ chạy tới. Cả đám trong nháy mắt sắc mặt biến lạnh. Chỉ là tử vật. Mưu toan phá hủy ta hay sao? Có người quanh thân kiếm ý phun trào. Thân thể hóa kiếm trực tiếp chém ra. Đón lấy thỉnh liệt lôi quang. Muốn đem chi đánh tan. Lão tặc thiên. Vô sỉ. Một trương cử phủ phản phất muốn khai thiên. Lực bổ xuống. Mấy người xuất thủ. Chỉ có sao chỉ thánh nữ biến sắc. Một chút đã thấy bên trong. Không phải di động lôi đình. Là một người. Khiêng lôi đình ồ ồ chạy tới. Trong khi đi vội. Phản phất căn bản không có nhìn thấy kiếm ảnh cùng cự phủ. Cứ như vậy một đường đi thẳng. Cấp tốc tiếp cận. Dưới chân đóa đóa hoa sen lấp lóe. Thẳng đến phố cận. Mấy người khác mới nhìn rõ ràng bên trong. Người. Làm sao có thể. Là đại hạ tiểu tử kia. Kinh nghi bất định. Từng cái trên mặt là sai kinh ngạc. Cảm thấy quái đàn vô cùng Lúc này Trần Quân vai trái mặt giáp Tay phải cầm thuẫn Chân trái giúp đỡ một mảnh vải đen Đùi phải quấn lấy một đầu rắn chết Trên thân treo đủ loại vật phẩm phảng phất là nhặt ve chai trở về Nhưng mà nhìn thấy những vật này Từng cái tất cả đều sắc mặt đại biến Người này điên rồi Cầm Chọn vẹn chín dạng đồ vật Khó trách lôi quang muốn đánh chết hắn nói đùa cái gì đâu, hắn muốn đem ma chủ đồ vật đều chuyển không hay sao, càng khoa trương hơn là, người này ngạnh kháng dạng này lôi đình vậy mà lông tóc không tổn hao gì, ngươi là cái gì quái thai, giờ phút này kiếm ảnh đã chớp mắt chém ra, khẽ động vỡ ra không gian, lôi đình trong nháy mắt này đều bị thanh không, mà trần quân tay phải tấm chắn hướng về phía trước quét ngang, tiếp lấy tay trái một bàn tay đánh ra, trực tiếp đập bay Phảng phất tiểu hài tử múa kiếm đụng phải như lai thần trưởng. Một tát này phía dưới người này khí huyết cuồn cuộn không thôi, tung bay bên trong khí huyết dâng lên. Chỉ cảm thấy lửa giận công tâm. Làm sao có thể? Ta thế nhưng là vương gia nhị thiếu gia, ta tự nhiên như thế không chịu nổi một kích. Trên thực tế không phải hắn yếu. Mà là ma chủ những vật này quá mạnh Dù là trần quân còn không có luyện hóa Vẹn vẹn tấm chắn quét ngang liền có thể tùy tiện ngăn cản kiếm quang Đây là vượt qua mấy cái cấp độ đồ vật Khủng bố như thế Cự phủ đồng thời chém xuống Muốn phá vỡ lôi quang Mà trần quân chân trái đá ra Thể thuật lưu truyền, phảng phất dùng hết toàn lực Đem trên chân trái mảnh vải đen đó đá ra ngoài Nặng nề đến vạn trưởng sơn nhạc lực lượng vọt tới. Cự phủ bổ vào miếng vải đen bên trên. Vậy mà không thể phá mở mảy may. Ngay cả để khối này miếng vải đen xuất hiện một điểm xé rách đều làm không được. Trần Quân lần nữa một bàn tay đánh ra. Lúc này không tâm tình cùng những người này dây dưa. Đồng thời hắn trong lòng cũng buồn bực. Các ngươi là một bang ngỡ ngẩn sao. Minh giáo cái kia ấm minh thể không biết thông qua phương thức gì đã lên núi. Hắn từ xa nhìn lại. Liền thấy tại giữa sườn núi. Minh giáo tuyệt đối có ma chủ y chấp. Có mưu lời pháp môn. Trần quân xác định ra việc này. Nào dám có mày may trì hoãn. May mắn có lâm sơ ảnh tiếng lòng. Để cho ta biết hắn ngày thứ bảy liền được truyền thừa. Không phải thật đúng là muộn. ở giữa cho lâm sơ ảnh cùng cổ hải lâm lấy đồ vật, chậm chế trong một giây lát, mà một mực không có xuất thủ giao trì thánh nữ đột nhiên nhìn về phía trần quân, đôi mắt bên trong quang hoa lói lên. Mỹ thuật, trần quân xứng sờ, lôi đình đều tùy theo xuất hiện từng tia từng tia ngưng trệ, mà hắn cũng không phải là nhận nhiều kinh khủng ảnh hưởng, mà là minh bạch vì cái gì cảm giác sống như đã từng quen biết.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 Là nàng Để cho ta không mảy may thổ ảnh hưởng Trần Quân tự nhận đạo tâm của mình tuyệt đối không đủ để làm đến bước này Giao trì thánh nữ người nào Lấy mình cách này gà mở đạo tâm Căn bản không được Vậy cũng chỉ có khả năng này Pháp môn này từ đâu mà đến Thuận miệng hỏi một chút Từng bước tiến lên Cấp tốc muốn nhập hắc sơn cái này âm minh thể thân hình hư vô mờ mịt. Hắn đã đại khái đoán được vì cái gì không người phát hiện. giao trì đế thuật. ngươi vì sao không mày may thuộc ảnh hưởng. giao trì thánh nữ kinh ngạc. lời này vừa ra. những người khác đột nhiên giật mình. không mày may thuộc ảnh hưởng. Cách nhìn kia mặc dù không phải tận lực nhìn mình bọn người. nhưng cũng làm cho tâm thần người dừng lại. muốn trầm luôn. Mặc dù chỉ là nhoáng một cái Nhưng chiến đấu bên trong bình thường cách này nhoáng một cách cũng đủ để lấy tính mạng người ta Kết quả Cách này đại hạ tiểu tử thế mà có thể không mảy may thuộc ảnh hưởng Pháp môn đến từ chỗ nào Trần quân vẫn là vấn đề này Vừa rồi cách nhìn kia Cùng lâm sơ ảnh mẹ kế tương tự như vậy Tuyệt đối thoát thai từ đồng nguyên Như vậy lâm sơ ảnh mẹ kế dựa vào cái gì đạt được sao trì pháp vừa nói một quyền tách ra lôi hải tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong pháp tướng thân lưu truyền bốn tay oanh kích từng quyền bảo liệt oanh ra tại trên lôi hải tiến lên mỗi một bước đều phảng phất lâm vào vũng bùn trần quân đi được như thế phí sức hắn nhìn về phía giữa sườn núi xem ra minh giáo đến rất nhiều đồ vật Không phải làm sao có thể nhanh như vậy. Không ngừng oanh kích, Lôi đình bị đánh không. Giờ phút này nhìn ra phía ngoài. Mấy người hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong nháy mắt đánh tan bọn hắn tự nhận cũng có thể làm được. Thế nhưng là đến Trần Quân một bước này cũng không khả năng. Quái thai. thể phách quá mạnh. Phòng ngự vô song. Thần điện thứ năm thân thể sắc mặt trình trọng. Không nghĩ tới tại một cái nho nhỏ đại hạ có thể nhìn thấy dạng này người. Giờ phút này mấy người cũng đều trong nháy mắt xuất thủ. Có Trần Quân ở phía trước mở đường. Không bắt được cơ hội này thật là đáng tiếc. Trong nháy mắt chạy sụp. Giao chỉ thánh nữ quanh thân kim quang sáng chói phảng phất từ thần ở giữa hạ phàm. Lôi hải trong nháy mắt xung quanh bị trực tiếp thanh không. Mấy hơi thở công phu lại muốn đuổi kịp Trần Quân. Tất cả mọi người xứng sờ. Trần Quân cũng có chút kinh ngạc. Quả nhiên xem nhẹ thánh triều người A. Vậy mà cùng ta muốn làm. Lời nói rất nhẹ. Nhưng mà nghe vào mấy người trong tai lại vô cùng chói tai. Lúc nào hoàng triều người vậy mà có thể xem thường thánh triều. Từng cái nghĩ giận. Nhưng nhìn đến cái này cảnh tượng lại cảm thấy trên mặt xấu hổ giận dữ. Căn bản giận không ra. Giao trì thánh nữ tới gần. Không nhìn Trần Quân thân thể hạ xuống vô số lôi đình Ngón tay khẽ động. trêu chọc trước người. Muốn xác nhận. Không cần thử. Vô dụng. Trần Quân yêu nguyên cứ như vậy quét ngang. Trên lôi hải tiến lên. Cách này đế thuật nguồn suối ở đâu? Cở vĩ thiên hồ. Duy nhất thành đế qua hồ tục. Trần Quân giật mình. Đã hiểu. Vừa nghĩ. Bốn cái trên nắm tay khắc hỏa huyết sắc phù văn. Đây là tuyệt tiên kiếm kiếm ý. Cực cảnh cấp độ hoàn toàn minh ngộ thần chi sau mới có thể từ kiếm thuật bên trong rút ra kiếm ý. Lúc này đem kiếm ý khắc hỏa tại tự quyền. Cách này một đôi nhục quyền thể thuật. Trong nháy mắt uy năng tăng gấp bội. Tương đương lấy thể thuật thôi động tuyệt tiên kiếm thuật. Âm âm trực tiếp phá vỡ. Hóa lưu quang. Khủng bố như thế lôi đình đều trực tiếp cắt ngang mở. Quanh thân vù ù chấn động. Thể nội giãn nước tiếp lấy trong nháy mắt liền được chữa trị. Trần quân dám làm như thế. Cũng là bởi vì trước đó nuốt vào một vật. Để hắn năng lực khôi phục nhanh đến mức cực hạn. Vội xông Phá vỡ lôi đình. Không ngừng xé sách thân thể vừa vội nhanh được chữa trị. Trong nháy mắt vượt qua lôi hải. phảng phất không gian biến hóa. Trần quân cảm giác sắc trời trong nháy mắt mờ đi. Xung quanh bình tĩnh lại. Lôi hải vậy mà đều không thể đột phá nơi này. Lôi hải ở ngoài vi. Là ngăn cản người tiếp cận. Ngay cả thiên địa quy tắc cũng không thể xóa đi ma chủ quy tắc. Trần quân trong lòng khiếp sợ không thôi. Nơi này tự thành không gian. Có quy tắc của mình lưu truyền. Nhìn về phía nguy nga hắc sơn đỉnh núi. Đứng vững nhập chân trời. tứ tán lấy tịch diệt khí tức hắn bước lên phía trước trong nháy mắt một tiếng rú thảm vội vàng thu chân về định thần nhìn lại vậy mà xuất hiện từng tia từng tia phảng phất sắc bén trường đao gây thương tích cắt tổn thương hướng ra phía ngoài bốc lên máu tươi không gian này có gì đó quái lạ không nhìn cảnh giới của mình phòng ngự chỉ là bước tại cách nào đó địa điểm thế mà liền để mình thổ thương Không nhìn cảnh giới. Không nhìn phòng ngự. Trần quân trên người giáp chủ thế nhưng là huyền vũ giáp. Vừa rồi thời gian thực ba đồng lưu chuyển, Nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng. Hắn không khỏi có chút trong lòng lửa nóng. Nói cách khác. Ma chủ thủ đoạn không nhìn hết thầy. Thế nhưng là vấn đề tới. Mình làm sao xâm nhập đâu. Trần quân trong đầu pháp môn lói lên. Xuyên thiên lưu truyền. cặp kia xiêm thiên đạo nhân con mắt tứ tán ra tầng tầng ba động, từng tia từng tia hỗn độn khí lưu truyền. nhìn về phía nơi đây, yêu nguyên nhìn không ra vấn đề gì. siêu thiên tại ma chủ thủ đoạn trước mặt, căn bản không đủ tư cách. hắn nhíu mày, sau đó mở ra trong đầu hệ thống bảng, ấm mở địa đồ, quanh co vậy mà thấy được một đầu đường nhỏ, từ hắc sơn chân núi uốn lượn hướng lên. đến Hắc Sơn đỉnh thì ra là thế, xung quanh không gian bên trong phiêu đãng từng tia từng tia khí tức, đây là tịch diệt hết thảy lực lượng. Trần Quân cẩn thận địa nếm thử tính địa phóng ra bước chân, một cước bước ra, nhẹ nhàng điểm tại địa độ bên trong biểu hiện trên đường nhỏ, quả nhiên không có nhận tổn thương chút nào. Trần Quân trong lòng vui mừng, suy đoán không sai. Cái khác không gian căn bản không phải không gian. Một bên nhìn xem địa đồ. Cất bước không ngừng mà tiến lên. Một đường tiến lên tương đương cấp túc. Nửa canh giờ nhoáng một cái. Từ Hắc Sơn chân núi đi tới tiếp cận sườn núi vị trí. Một đường đi tới. Trần Quân cũng phát hiện. Mặc dù mình trong tay có treo. Nhưng không gian lại là không chừng. ngẫu nhiên. sẽ lưu truyền. Vừa rồi một cước phóng ra Không gian biến đổi Trong nháy mắt kém chút đem trần quân chân chém thành hai đoạn Tâm hắn có sợ hãi Đi được càng thêm cẩn thận rất nhiều Không ngừng hướng lên Trong địa đồ cho thấy đường càng nhỏ càng nhỏ ngẫu nhiên có thể tìm tới một đầu đường nhỏ Nhưng lại có rất ít điểm dừng chân Xung quanh là tịch diệt hết thầy khí tức Không gian đều bị diệt sát Khí tức càng hướng chỗ đỉnh núi liền càng dày đặc. Càng ngày càng khó tìm được chưa bao trùm khu vực. Không ngừng tiến lên. Nửa ngày về sau. Trần quân phát hiện. Một ít địa phương mình nhất định phải dấm tại khí tức tỏ khắp chỗ. Trong địa đồ. Con đường này ở chỗ này đoạn mất một điểm. Một cước dấm ra. Bước tại tịch diệt khí tức bên trong. Trần quân trong nháy mắt rú thảm. Này khí tức tịch diệt lực lượng lấy Trần Quân sự nhẫn nại đều cảm thấy vô cùng thống khổ. Phảng phất là cái gì cấp độ sâu đồ vật bị tước đoạt. Cấp tốc hướng về phía trước. Vượt qua đường nhỏ bên trong điểm tạm rừng Rất nhanh phát hiện minh giáo cái kia ấm minh thể vết máu vẩy xuống. Dòng máu màu xanh lục. Hắn đem mình luyện thành thi khôi. Trần Quân hơi có chút kinh ngạc. Người này kiếp trước lấy được ma chủ truyền thừa. Thế nhưng là về sau cũng chưa trưởng thành. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Theo lý thuyết, không nên xuất hiện loại sự tình này. Ma chủ truyền thừa, dù chỉ là lính ngộ ra lông, yêu nguyên nên vô địch tại thế. Trần quân tiếp tục tiến lên. Bất quá ngắn ngủi sau một lát. Hắn từ bàn chân đến bắp chân liền đã tràn đầy vết thương. Phiêu đáng trong không khí thượng tầng tịch diệt chi khí đem thân thể cắt tới mình đầy thương tích Trần Quân nhìn qua cao vút trong mây hắc sơn Hắn chỉ cần trăm cây số Tức mười vạn mét là được Đối với người khác tới nói Muốn leo đến đỉnh núi Đối Trần Quân tới nói Đơn giản quá nhiều Chuyện trên ngắn chương Ra nhanh Ra đều Hậu cung không não tàn Đủ các thể loại trong một chuyện Giải trí là chính đừng cay nhiệt Mời anh ủng hộ Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng mời Chương 267 Đoạt xá người Minh giáo âm minh thể quanh thân liên tục lấp lóe Không ngừng mà hướng về đỉnh núi đi đến Mỗi một bước đều vừa đúng Hoàn mỹ tới cực điểm Cho dù là có được hệ thống trần quân cũng bất quá liền đến một bước này Không uổng công ta đoạt xá cái này âm minh thể Quả nhiên tính đúng rồi Hắn cười ha ha Nhìn xem đỉnh núi Người này vậy mà không phải âm minh thể bản nhân Minh giáo âm minh thể đã sớm bị người đoạt xá Là của ta Ma chủ thủ đoạn Ma chủ thủ đoạn Hắn muốn cười to Đây là toàn bộ đại lục tuyệt không có khả năng bị siêu việt thủ đoạn Có được thủ đoạn như vậy Mình chú định vô địch. Rất nhanh liền có thể đi đến đại lộc tối đỉnh phong. Đại tranh chi thế tiến đến. Mình đem đoạt được duy nhất đạo quả. Đến lúc đó cái gì tiên điện? Thần điện? Không. Cái gì nhân tục? Yêu tục? Hết thảy đều phải diệt vong. Ma chủ truyền thừa. Tất nhiên muốn lấy vô số người tử vong làm cơ sở. Trăm tỷ người lấy cái chết giúp ta truyền sinh đại thánh thành đạo. Nên tự hào. Lúc này. Trần Quân miệng lớn thở hổn hển, Quanh thân máu me đầm điệp. Cả người ánh mắt đều mơ hồ. Cái này trạng thái khoảng cách mất máu quá nhiều mà chết đều không khác mấy. Hắn đầy mắt kinh ngạc. Cái này âm minh thể làm sao có thể khủng bố như vậy. Quay đầu nhìn lại. Giao trì thánh nữ tại dưới người mình. Cách mình gần nhất. Còn kém ngàn mét. Về sau là thần điện thứ 5 thân thể Khoảng cách cũng cực kỳ xa xôi Xuống chút nữa Thậm chí có người như cũ tại chân núi Không thể đi trên tới Đều là các thế lực lớn người nổi bật Cái này âm minh thể dựa vào cái gì Tốc độ này quá khoa trương Mà ở trong mắt những người khác Trần Quân quá khoa trương Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem Trần Quân Cái này đại hạ tiểu tử làm sao thủ đoạn khủng bố như thế? rõ ràng không thua gì bọn hắn những ngày thiên kiêu. chúng ta tại thánh triều chỗ như vậy tu hành, thế mà còn không thể đối với hắn làm được nghiền ép. vượt qua lôi đình bọn hắn cũng rốt cuộc có thể nhìn thấy càng phía trên âm minh thể. từng cách ngô ngơ. làm sao cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện tình huống như vậy. dựa vào cái gì? Trinh lệch cứ như vậy lớn. bất quá. Bọn hắn căn bản không rõ ràng âm minh thể khi nào tới. Chỉ có Trần Quân tốc độ nhất trực quan. Đôi này so hạ lực trùng kích. Để rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Giờ phút này Trần Quân tại địa đồ bên trong rốt cuộc thấy được ở xa đỉnh núi ma chủ vong hồn. Hắn không có lập tức điểm kích. Mà là tại yên lặng quan sát. Chờ đợi cách này minh giáo người. Đừng nhìn thánh triều người thả mình tiến đến. Đó là bởi vì bọn hắn cho là mình không có mảy may cơ hội tìm được ma chủ truyền thừa. Cho nên không quan trọng. Mà nếu quả thật bị mình cầm. Sự tình liền không có đơn giản như vậy. Bọn hắn sẽ cam tâm một cách nho nhỏ hoàng triều tồn tại đạt được loại thủ đoạn này. Bởi vậy. Mặt ngoài. Hắn muốn âm minh thể đạt được. Cứ như vậy. Lúc này phàng phất mệt đến cực điểm. Ngồi phịt ở sườn núi. Yên lặng chờ đợi. Nhìn thấy cách này âm minh thể mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn cấp tốc tiếp cận. Ngón tay dối ra muốn đi đụng vào. Trần quân trong đầu nhẹ nhàng điểm kích. Yên lặng nói câu. Ý mơ so gì? Dù sao kiếp trước ngươi cũng không có trở thành cường giả tuyệt thế. Về sau ngoài ý muốn mất tích. Như vậy thủ đoạn này ở chỗ của ngươi thực sự lãng phí. chân tu bị long đong. Vậy làm sao có thể đi? Ta Trần Quân đạt được thiên địa chiếu cố. Sinh ra liền vì khiến cái này phủ bụi bên trong đồ vật tái hiện huy hoàng. Cho nên, vẫn là ta tới đi. Giữa thiên địa vong hồn lực lượng điên cuồng phun trào quyển tập mà tới. Bóng người này kinh khủng vượt qua Trần Quân dĩ vãng câu thông bất luận cái gì tồn tại. Cũng chỉ là như vậy uy thế đều làm người sợ hãi. Giờ phút này dựa vào một loại nào đó pháp môn cấp tốc tiếp cận đỉnh núi âm minh thể đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỗ đỉnh núi màu đen viên cầu nhỏ trong nháy mắt phảng phất bị rút khô lực lượng. Ngay tại hắn đưa tay muốn đụng vào trong nháy mắt. Một tiếng vang nhỏ. Trong đó lực lượng không hiểu thấu lực lượng biến mất. Cái này sao có thể? Hắn gầm thét Cũng không biết bị người gian lận tại giữa sườn núi vượt lên trước. Muốn rách cả mí mắt. Lúc này phấn nộ đến đơn giản muốn phát điên. Cái kia màu đen viên cầu nhỏ bên trong hẳn là có ma chủ thủ đoạn mới đúng. Thế nhưng là vậy mà không hiểu thấu bên trong lực lượng toàn bộ biến mất. Quanh thân chấn động. Đầy trời chôn vùi chi khí đánh tới. Hắn trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Cấp tốc hướng phía dưới. Muốn tìm. Từ đỉnh núi cực tốc rơi xuống. Hắn rất mau nhìn gặp giữa sườn núi tựa hồ có hai bóng người. Xuống chút nữa. Chân núi chỗ có ba người. Tốt. Các ngươi phải chết. Bất kể có phải hay không là các ngươi cầm đi thuộc về ta cơ duyên. Đều nhất định muốn chết. tha rằng giết nhầm. Quyết không thể buông tha. Một bên khác. Nhìn trước mắt bóng người. Trần quân rung động trong lòng không thôi. Cho dù là vong hồn đều như thế không giống bình thường. trong đôi mắt phảng phất có thế giới sáng tối chập chờn Hắn mở miệng. Ta hậu nhân đều đã chết. Hắn nhìn về phía chân trời. Ánh mắt bắn ra vô tận khoảng cách xa. tiếp lấy lấy lại tinh thần nhìn về phía trần quân. để cho ta tới ngấm lại. trên người ngươi có đến từ u minh khí tức. vậy mà có thể dẫn động ta vong hồn mà đến. thủ đoạn này đáng sợ. tòng ma chủ trong miệng nói ra đáng sợ. Cùng người bình thường trong miệng tuyệt không đồng dạng. Trần Quân mở miệng. Tiền bối hậu nhân đều đã chết. Thủ đoạn truyền thừa không đi xuống. Chẳng phải là rất đáng tiếc. Ma chủ cười. Mở miệng bên trong thiên địa oanh minh. Trần Quân ngây người. Đây là cái thứ nhất vậy mà có thể lấy vong hồn lực lượng với cái thế giới này tạo thành tính thực chất ảnh hưởng tồn tại. Phải biết liền ngay cả thấp bà đều phải mượn nhờ truyền nhân của hắn ráng lâm một tôn hiện tại tướng. Mới có thể đối thế giới hiện thực thực hiện ảnh hưởng. Nhưng mà ma chủ lại không cần. Thế nhân đều ngấp nghé truyền thừa của ta. Ta có thể cho ngươi. Nhưng là. Ngươi muốn rõ ràng một sự kiện. Tiền bối thỉnh giảng Học được thủ đoạn của ta. Sẽ sấn động vô số thế lực lớn truy sát. Bọn hắn giả tá thiên hạ thương sinh chi danh Nói muốn vì dân trừ hại Nói cái gì thiên hạ đại nghĩa Trên thực tế Chỉ là nghĩ đến ta truyền thừa Trần quân gật đầu Trong lòng đã có mong muốn Cho nên Ngươi có thể nghĩ tốt Đương nhiên Trần quân thầm nghĩ không ai có thể nhìn ra được mình lấy được truyền thừa Minh giáo âm minh thể chạm đến phía trên nhất màu đen viên cầu Sau đó viên cầu lực lượng cấp tốc suy hiếu Tại trong mắt mọi người Rõ ràng là âm minh thể đạt được ma chủ thủ đoạn huống chi bao nhiêu vạn năm trôi qua Ma chủ thủ đoạn miêu tả đều đã lưu truyền không xuống Ma chủ truyền thừa cần quy tắc văn tự ghi chép Hình ảnh thậm chí miêu tả đều là như thế Có rất ít truyền thừa sẽ còn có thể giữ lại miêu tả Hiện tại nghênh ngang lấy ra chỉ sợ đại đa số người cũng không biết ma chủ gật đầu cũng không có muốn trần quân cho mình báo thù đây là vô thượng thuật đạo các bản nguyên chi thuật cùng ngươi vừa vạn tương đương cùng thuộc sinh tử chi đạo quanh thân lực lượng phun trào pháp danh vạn diệt thuật tên vạn diệt vạn vật câu diệt trần quân nhìn trước mắt cách này cách gọi là vô thượng thuật lực lượng lưu chuyển cho dù là vong hồn tại dẫn đồng thế mà đều khủng bố như thế Đến quy tắc tán thành. Trần quân giật mình. Quy tắc tán thành. Cho cười. Ta không cần quy tắc tán thành. Ma chủ cười to. Ngươi cũng đã biết vạn vật khái niệm. Ngươi cũng đã biết sinh tử khái niệm. Bất luận cái gì đều tồn tại sinh cùng tử. Sinh tử đạo tắc là bản chất nhất đạo tắc. Thiên địa này vạn vật không có bất kỳ vật gì có thể siêu thoát. Vừa nói hắn nhìn về phía hắc sơn bên ngoài.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 Minh giáo trưởng lão đại hỷ. Cái khác các thế lực lớn tức giận không thôi. Tiên điện tồn tại càng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vốn là bọn hắn tìm được ma chủ cái cuối cùng truyền nhân. Thế nhưng là cuối cùng thế mà bị Minh giáo đoạt được. Trong lòng phấn hận. Quay người liền muốn rời đi. Cái này đại hạ tiểu tử. Thật sự là bất tranh khí. Trong lòng phấn nộ. Nguyên bản tất cả hy vọng ký thác trên người trần quân. Vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người tại chờ đợi. Trần Quân đem đồ vật mang ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Minh giáo lấy được bọn hắn cái gì cũng không dám nói. Nhưng nếu như Trần Quân lấy được. Như vậy. sao ra. Không sao Vậy liền chết. Tính cả toàn bộ đại hạ. Cùng nhau vong quốc. Thế nhưng là không có kỳ tích. Cứ như vậy bị âm minh thể lấy được. Nếu như hắn giai đoạn trước không trì hoãn Không đi bốn phía thu thập những cái kia rách dưới Cái này ma chủ truyền thừa tuyệt đối là hắn Giờ phút này hận không thể trực tiếp đem trần quân chém thành muôn mảnh Chính là ngươi Để cho ta tiên điện ném đi ma chủ truyền thừa Lạnh lùng phải xem một chút đại hạ bên ngoài mấy người Đôi mắt bên trong là diệt vong mở mịt tiên khí Người này muốn cho hạ giận liền cho ngươi chút giáo huấn đi, trong lòng cười lạnh. Lần tiếp theo, cũng không phải là ngươi nữ nhân yêu mến chết, mà là ngươi chết, đôi mắt khẽ động, vừa muốn lưu truyền, Bỗng nhiên cảm giác cả người bị chế trụ, cái gì sức mạnh mạnh mẽ giữ lại mệnh môn, một cố lực lượng kinh người vọt tới, hắn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, cảm giác sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua, cái này sao có thể? Hắn thậm chí không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào phun trào, cứ như vậy bị không hiểu lực lượng đánh bay. Ma chủ vong hồn mở miệng, hướng Trần Quân giải thích, đây là ngươi dễ dàng nhất lý giải sinh tử chôn vùi lực lượng, trước hết nhất cũng tự nhiên là chôn vùi sinh cơ. Một kiếm này hắn đã mất đi 2000 năm tuổi thọ. Trần Quân mở to hai mắt nhìn, đôi mắt bên trong đồng thuật lưu chuyển, Lúc này tiên điện bóng người đầu đầy tóc xanh bên trên xuất hiện từng tia từng tia tóc bạc. Khuôn mặt cùng thân thể cũng tại vừa rồi trong nháy mắt đó xuất hiện già nua. Nít nhăn bò đầy cánh tay. Vong hồn lực lượng. Làm sao lại mạnh như vậy? Không đúng. Còn có Hắc Sơn lực lượng. Giờ phút này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Từng cách không hiểu. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên cảm giác Hắc Sơn lộ ra không gian. Tiếp lấy nhìn thấy tiên điện trưởng lão trong nháy mắt già thiên tuế không chỉ. Hắn đầy mắt hoàng sợ. Nhìn về phía nội bộ. Lại nhìn về phía đại hạ. Có ý tứ gì? Có cái gì lực lượng muốn bảo đảm đại hạ hai người này? Nhìn xem bị một kiếm chém xuống già nua vô cùng. Ma chủ lần nữa một kiếm chém ra. ngươi nhưng nhìn thanh. Lần này chôn vùi chính là cái gì Là Một loại nào đó suy nghĩ Trần quân thật không dám xác định Loại này vật vô hình Cũng có chỗ vì sinh tử sao Ma chủ gật đầu Nhãn lực của ngươi không tệ Một kích này Hắn chống lại chi tâm bị ta diệt sát Vừa nói lại là một kiếm Một kiếm này kinh thiên đồng địa Toàn bộ Hắc Sơn Tại thời khắc này phản phất Tất cả lực lượng đều bị tụ đến Ma chủ yên lặng mở miệng. chôn vùi vạn vật. Ta làm gốc thật. Tiên điện bóng người đơn giản cảm giác gặp duyệt. Đó là cái gì lực lượng? Không hiểu thấu xuất hiện. Thậm chí căn bản đều không thể phát giác đến từ chỗ nào. Ma lại cường hoành đến làm cho người sợ hãi. Ma chủ sống lại. Không. Phục sinh ma chủ chôn vùi mình chỉ cần động một chút ngón tay. Nhưng hắn rõ ràng cảm ứng được tương tự lực lượng. Trên thân chuyên vì tìm kiếm ma chủ hậu nhân mà sáng tạo la bàn điên cuồng chiến minh. Bịt một tiếng vỡ vụn. Hắn ngây ngần cả người. Cách này cho thấy mình đến gần vô hạn ma chủ. Tiếp cận ma chủ dư mạch. Ở đâu? Đại hạ người này. Hoặc là. Giữa sườn núi thiếu niên kia. Là ma chủ hậu nhân sao? Không. Mạnh như vậy lực lượng. hẳn là chuyện thế mới đúng chứ. Nội tâm sợ hãi vô cùng Làm tiên điện người chưa từng có sự tình gì có thể để cho hắn chật vật như thế Vừa nghĩ lấy lại là một kiếm từ phía chân trời chém xuống Lực lượng kinh khủng phía dưới cảm giác quanh thân hết thảy đều phải chết Sinh tử một đạo, Cực hạn cấp độ cứng ép trực tiếp giao phó vật gì đó tử vong Kia là một lời mà vì thiên hạ pháp lực lượng Một kiếm chém ra một câu nói ra liền để quy tắc chiến minh Vạn vật không có thể trốn thoát Chỉ có thể tuân thủ Chỉ có tử vong Trần quân rung động mà nhìn xem ma chủ biểu thì Biết cái kia tiên điện thân ảnh tuyệt đối là mình không có khả năng đối đầu tồn tại Nhưng ở vạn diệt ma kiếm trước mặt lại không chịu được như thế một kích Môn kiếm thuật này quá mức khắc sâu uyên bác lại mênh mông Lấy trần quân ngộ tính đều cảm giác muốn hao phí hồi lâu mới có thể nhập môn. một kiếm này chém ra. bóng người tử vong. ngay tiếp theo bóng người này bên người người nam kia tính tu sĩ. bị dư ba quét chúng một tia. liền trực tiếp chết thảm. ma chủ lạnh lùng đến lắc đầu. chỉ là tiên điện. ta sống thời điểm chỉ có thể co đầu rút cổ. hiện tại lại dám giết ta hậu nhân. Lời nói ở giữa tràn đầy khinh thường Hắn hừ lạnh Không có đem chỉ là tiên điện để ở trong mắt Xoay đầu lại Nhìn về phía Trần Quân Ngươi nhưng từng đều thấy rõ rồi Trần Quân thành thật trả lời Không có minh mạch Ma chủ gật đầu Ngươi nếu là nhìn minh bạc chỉ thấy rượu Ngươi lại nhìn núi này Trần Quân nhìn về phía đỉnh núi Trong đầu đột nhiên lói lên cái gì Đây là ngọn núi này. Chính là ta thủ đoạn. Trần Quân lúc này thấy rõ. Cả ngọn núi chính là ma chủ truyền thừa. Bình thường linh thuật. Vài trang giấy liền đầy đủ viết xong. Khó một chút cần lấy cấp độ kinh người trang giấy lấy quy tắc văn tự viết xuống. đạo thiên Tông Cần mấy quyển dày quyển. Ma trước mắt. Ma chủ thủ đoạn cần cả tòa núi nhạc đến hiện ra. Đến ghi chép. công pháp của ta tên là vạn diệt thiên Tông, có thể để ngươi một đường tu hành đến thánh nhân cảnh ta đắc ý nhất linh thuật tên là vạn diệt ma kiếm một kiếm chém ra vạn vật câu diệt dù là kiếm chủ đạt được kiếm đạo toàn bộ tán thành hắn tuyệt tiên cũng bất quá tương đương với ta ma chủ hiển nhiên có chút tự đắc hắn trên kiếm đạo liền có cùng kiếm chủ đồng dạng thực lực phương diện khác tự nhiên càng hơn trần quân lúc này lâm vào rung động nhìn xem sơn nhạc rất mau tiến vào cấp độ sâu minh ngộ bên trong tòa núi cao này quá kinh khủng bên trong như thế tỉ mỉ sắc thực đến ghi chép mỗi một bước vạn diệt thiên công minh mông bao la trần quân tại thánh nhân cảnh trước đều không cần tiếp tục muốn tìm kiếm khắp nơi pháp môn mỗi tầng cảnh giới cần có nhất chú ý địa phương Mỗi tầng cảnh giới nên như thế nào Đủ loại tin tức Bày ra như thế tỉ mỉ xác thực Khó trách những này thánh triều thế lực lớn đều tới Đây cơ hội có thể để cho người ta trực tiếp thành thánh Trực tiếp tạo một tôn thánh nhân Chỉ cần làm từng bước tiếp tục tu hành là được Ở giữa Nhiều nhất cần lại đi tìm mấy thứ trí bảo thôi Cổ Hải Lâm đạt được trời ban thể hồ quán đỉnh mới lấy thành thánh Ta phải ma chủ truyền thừa. trầm rãi tu hành. Thành thánh liền không trở ngại chút nào. Trong lúc khiếp sợ. Lúc này âm minh thể đã trong nháy mắt xác nhận. Ngươi cách này tiểu thâu. Trộm truyền thừa của ta. Làm đại thánh. Đoạt xá âm minh thể. hắn kiến thức phi phàm. Hiện tại cơ hội có thể hoàn toàn xác định. Là trần quân lấy được truyền thừa. Đương nhiên. Giao trì thánh nữ. Thần điện thứ năm thần tử còn có mấy người khác. Cũng phải chết. Vạn nhất cái này Trần Quân cũng sống như mình cũng là lão hồ ly còn có khác thủ đoạn đâu. Thân thể khẽ động. Hóa thân lệ dược. Bay lượn mà đến. Trong miệng rít lên. Từ ảnh ép hướng về phía trước. Giao ra. Người cái này nho nhỏ sâu kiến. Muốn hải ta bại lộ thực lực. Sau trận chiến này. Hắn không thể trở về minh giáo. Hắn nhất định phải tìm tới một nơi nào đó trốn đi Bất quá Vì ma chủ truyền thừa Quá đáng giá Lúc này ma chủ lặng lặng mà nhìn xem Cũng không có muốn xuất thủ ý tứ Cái này âm minh thể Có chút cổ quái Nhưng cuối cùng cũng chỉ là thân hợp cảnh Truyền nhân của ta Nên vô địch mới được Đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thỉnh thế duyên ninh đạo lứ là người trùng sinh bị ta nghe lén tiếng lòng mời chương 269. hai kiếm hợp một tuyệt ảnh gào thét một đám người tất cả đều không hiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không rõ vì cái gì âm minh thể xét ra tay người điên rồi Có người giống to. Trực tiếp chém ra một đao. Vừa rồi hắc sơn chấn động bên trong. Tất cả mọi người bị quăng tại chân núi. Lúc này cách gần nhất một người dài 10 mét đao rơi xuống. Đối với chúng ta chọn vẹn 6 người xuất thủ. Ngươi cho rằng mình là ai? Ánh đao sáng chói trực tiếp tách ra thiên địa. Chém ra một đao quấn quanh lấy đạo trùng lực lượng. Một đao kia phản phất vô hình. chạm không gian. Người này ngưng tụ thời không đạo chủng Đao quang lói lên Nhưng mà dược ảnh chỉ là nhẹ nhàng khẽ động Giết lên bên trong Cắn một cái tải thân đao Bén nhọn kim loại xé sách thanh âm nổ vang Sau một khắc trực tiếp vỡ vụn Dư thế không giảm Tự ảnh va chạm Thanh niên này chỉ cảm thấy âm hàn nhập thể Trong nháy mắt muốn bị đông kết Thấu xương hàn ý vọt tới Một loại không thuộc về thân hợp cảnh cấp độ lực lượng kinh khủng đem hắn cơ hồ hoàn toàn đóng băng. Trong nháy mắt đánh mất năng lực suy tư. Âm minh thể toàn vẹn không có để ý. Đều chẳng muốn đi giết chết người này. Như thế phế vật tiểu tử. Cũng xứng cùng ta xuất thủ. Ta hoành ép tứ phương thời điểm. ngươi còn chưa ra đời đâu. Hóa thân lệ ruột giết lên. Chấn động sóng âm liền để một đám người cảm giác trong đầu nhói nhói. Trần quân thanh tâm chú khẽ động. Miệng nói âm uống ra chống lại. Giờ phút này giao chỉ thánh nữ trong tay thánh quang lói lên. Đồng dạng đánh ra. Thần điện thứ năm thần tử trong miệng yên lặng đọc. Trong tay xuất hiện một bản kinh văn. Bàn tay khẽ vuốt, Số lượng đánh ra. ép hướng âm minh thể. Mỗi người thủ đoạn tề xuất. Vừa rồi một kích kia. Tất cả mọi người đã nhận ra nguy hiểm. Cái này âm minh thể. Tựa hồ thực lực vượt ra khỏi nhóm người mình quá nhiều. Các loại thần thông quang hoa vù ù áp bách. Lệ vượt đại thủ vỗ. Trong nháy mắt đập thành mảnh vỡ. To lớn vượt ảnh hoàng nhào. Kinh khủng âm minh khí bảo liệt. Âm minh chi thể thiên phú thần thông để hắn đột nhiên lực lượng thịnh liệt tới cực điểm. Sâu trong lòng đất mấy cái tay. Tựa hồ muốn người kéo vào vô tận luyện ngục. Huyến cảnh. Trần quân suy nghĩ khẽ động. Tiếp lấy chỉ cảm thấy thân thể muốn vỡ vụn. Lực lượng kinh khủng phun trào. Lực lượng này kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính giữa mình yếu kém nhất chỗ. Huyền vũ bản thuật điên cuồng phun trào. Huyền vũ giáp thỉnh phóng quang hoa. Một cách nho nhỏ huyền vũ hư ảnh chính ấm tại ngực. Bị rượu ảnh một điểm. phịch một tiếng vỡ vụn nổ tan trong nháy mắt bay dướp ra ngoài trong miệng lo ra máu không nghĩ tới cách này âm minh thể mạnh mẽ như thế làm sao có thể không chỉ là hắn những người khác tất cả đều sườn sốt một kích này không khác biệt công kích những người khác so trần quân càng thêm không chịu nổi từng cái chỉ cảm thấy quanh thân băng liệt Có không chịu nổi thậm chí cảm thấy đến một kích này thiếu chút nữa bị giết chết. Còn có một người tâm thần bị đoạt. Tại huyến cảnh bên trong bị một đôi tay kéo vào địa ngục. Tâm chết. Thì người chết. Mang trên mặt sợ hãi. Thân thể thẳng tắp địa ngã về phía sau. cái này huyến cảnh có được trực tiếp giết người lực lượng. Lúc này âm minh thể cười lạnh. Nhìn về phía trần quân. Có chút môn đạo Khó trách. Quả nhiên có mấy phần thực lực Liền trong chớp nhoáng này kích phát phòng ngự linh thuật năng lực Tại cảnh giới này đã cơ hồ nếu không bại Đáng tiếc Người gặp phải chính là ta Là ta truyền sinh đại thánh Đột nhiên nhìn về phía một bên khác Muốn chạy trốn Trở về tuyển thủ một chiêu Liền muốn sách một cái con gà con Đem vương ra nhị thiếu ra trực tiếp ôm trở về Tiếp lấy trùng điệp hất lên Vương gia nhị thiếu gia chỉ cảm thấy làm sao đều không thể chống lại Một kích bị thật sâu nện vào lòng đất Loại kia kinh khủng quái lực trừ khử mình hết thảy năng lực phản kháng Kỳ thật hắn không muốn dạng này kết thúc Thế nhưng là sinh tính cẩn thận Lo lắng Trần Quân có cái gì khác thủ đoạn Vạn nhất cũng có cùng loại mình dạng này đoạt xá bản sự Thông qua người khác thân thể chạy trốn đâu Cho nên, ở đây hắn một cách cũng không thể buông tha. Một người đối kháng sáu người. Nhìn qua như thế nhẹ nhóm. Các vị, đừng có bảo lưu lại. Giao trì thánh nữ mở miệng. Bên ngoài thân thánh quang lưu chuyển. Từng đạo thánh quang đánh ra. Mỗi một kích đều đang xúc thế Trong tay nàng động tác càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng kinh khủng. Thứ năm thần tử đem kinh văn hướng lên bầu trời ném đi. Lần này không còn là phủ gia văn tử. Mà là trực tiếp đánh ra kinh thư. Những người này từng cách đều có thủ đoạn cuối cùng. Trần Quân quanh thân sao trời điểm lượng. Đấm ra một quyền. Hắn đã nhìn ra. Mình là bị cố ý nhằm vào. Cách này âm minh thể biết mình lấy được ma chủ truyền thừa. Trên nắm tay khắc rõ sát phạt phủ văn. Đây là tuyệt tiên kiếm cực cảnh cấp độ kinh khủng kiếm ý. Lấy kiếm vì quyền. Một cái tay khác. Thể thuật làm cơ sở. Thôi đồng niên hoa chỉ. Vô danh chi hoa thỉnh phóng. Bốn người xuất thù. Âm minh thể nhe răng cười. Thân hình khẽ động. phảng phất từ thân thể bên trong đi ra một con lệ vực. Đối mặt minh mông thần thông trực tiếp lựa chọn thân thể ngạnh kháng. Trong nháy mắt vỡ vụn. sau đó lại một con, phàng phất vô tận, từng cách lệ ruột từ âm minh thể thân thể bên trong đi ra, trong tay diễn hóa pháp môn, tại chống lại linh thuật hợp kích, trong trước mắt mười mấy con lệ ruột, hết thầy vỡ vụn, nhưng mà con thứ mười bảy vỡ vụn đồng thời, âm minh thể nhẹ tay nhẹ nhất chuyển đem linh thuật hội tụ trực tiếp vặn cùng một chỗ, tựa hồ là thao túng thiên địa này, Hắn nhẹ nhàng khẽ động. Tiếp lấy đập vỡ vụn. Mỗi một cái vỡ vụn lệ ruột lưu lại lực lượng thế mà thành trận. Trực tiếp bắt lấy những này linh thuật. Thân thể dũng động phản phệ. Nhưng mà chỉ hơi hơi chấn động. Tiếp lấy liền là nếu không có vật. Không tệ. Có thể cho ta tạo thành một điểm tổn thương. Không hổ là các thế lực lớn nổi danh thiên kiêu Âm minh thể cảm giác cổ họ ngòn ngọt, ngọt. Cảm khái vô cùng. Ngoại giới, liền ngay cả minh giáo trưởng lão đều sưởng sốt. Âm minh thể mặc dù kinh khủng, nhưng lúc nào có lực lượng như vậy rồi. Không đúng, đây là môn hạ âm minh thể sao. Ta giao chỉ thánh nữ, không thể chết. Giao chỉ lão ở trong nháy mắt sốt ruột. Thấy cảnh này bắt đầu cưỡng ép muốn mở ra bí cảnh cửa. Bao nhiêu năm giao chỉ chưa từng xuất hiện qua dạng này thiên tư thánh nữ. Nhìn hầm hầm minh giáo trưởng lão Trong lòng phấn hận lại không hiểu Cái này âm minh thể muốn làm gì Điên rồi sao Không chỉ là nàng Tất cả mọi người kinh ngạc Ngươi lấy được ma chủ truyền thừa thì thôi Vì cái gì còn phải lại đi giết người Lúc này có người trầm rãi mở miệng giải thích Ma chủ truyền thừa cấp độ quá cao Hắn bỗng nhiên tiếp nhận bị sông hỏng tâm thần Không có khác khả năng không phải không nghĩ ra xuất thủ nguyên do lời kia vừa thốt ra tất cả mọi người lộ ra mừng tỉnh đại ngộ thần sắc là đại khái xuất chính là như thế không phải giải thích thế nào một màn này đã không cần thiết cũng không nên phát sinh giờ phút này chỉ có hắc sơn bên trong ma chủ tư ảnh thấy rõ thì ra là thế bị đoạt xá chí ít cũng là một tôn thánh nhân đoạt xá hắn Ma chủ lạnh nhạt mở miệng. Đã nhìn ra vì cái gì cái này âm minh thể khủng bố như thế. Nghe được câu này Trần Quân thở phạo một hơi. Đã như vậy. Bình thường thủ đoạn không thể nào là đối thủ của người này. Không cần thiết nếm thử cách khác. Lúc ấy bắt hung cái kia chuẩn đế ngắn ngủi ráng lâm cái kia nhỏ yếu như vậy. Bắt hung tu sĩ đều để hắn dựa vào gian lận mới có thể thắng. Hiện tại một cái thánh nhân đoạt xá âm minh thể. Cái này chiến lực. Chỉ sợ cùng giai không người có thể địch Âm minh thể vốn là tiên thiên đạo thể một loại. Trời sinh cường hoành. Hiện tại một cái thánh nhân đoạt xá. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện hai kiếm. Một thanh trục tinh. Một kiện khác là trong hoàng cung một thanh hoàng binh. May mắn lúc ấy ôm ngu sao không cầm dự định muốn một thanh hoàng kiếm. Suy nghĩ khẽ động. Tay phải diễn hóa tuyệt tiên kiếm thuật. Sát phạt chi khí tuôn ra Tay trái vạn diệt ma kiếm thành hình Ngang ngược chi ý cơ hồ muốn ăn mòn tâm thần Trong đầu điên cuồng thêm điểm Vạn diệt ma kiếm độ thuần thuộc không ngừng tăng lên Lúc này phảng phất năng lượng không cần tiền Giờ khắc này thì sát cùng hung lệ Ngoan độc cảm giác càng không ngừng ăn mòn tâm thần Sát phạt cử kiếm cùng sinh tử cử kiếm phun trào Trần quân một tiếng gào thét. xuất hiện một khắc vậy mà liền đồng thời có giao hòa gì tưởng một loại nào đó cấp độ càng sâu phù văn tại thành hình giữa thiên địa quy tắc mảnh vỡ tại vù vù một kiếm này mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng hàm ý trần quân muốn mạnh mẽ hai kiếm hợp một đã thể thuật có thể thôi đồng kiếm ý như vậy hai loại hàm ý có cộng đồng kiếm vì cái gì không thể hợp nhất đâu Lúc trước hắn nghe lâm sơ ảnh tiếng lòng. liền biết kiếp trước nhân việt bằng vị trí thứ 10. Cơ hồ đều có dạng này từ sáng tạo tính thủ đoạn. Mỗi một cách đều là thuộc về riêng mình bọn hắn áp chủ bài. Như vậy mình. Cũng giống vậy có thể làm. Thân thể trong nháy mắt cũng cảm giác muốn vỡ nát. Loại này hợp nhất không phải người thường có thể làm được. Tâm thần cơ hồ muốn bị phá hủy.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 Thâu thiên hoán nhật Quanh thân từ nội bộ bắt đầu giãn nứt Đây là sát phạt cùng sinh từ chấn động bên trong Để thân thể khó mà gánh chịu lực lượng Hoàng kiếm chiến minh Lại muốn vỡ ra Cũng không phải là đạo lực phun trào mạnh cỡ nào Mà là một kiếm này hàm ý cấp độ quá cao Ta phải đi lấy tam hoàng tử kiếm Lúc này trong đầu hiện ra ý nghĩ này Tiếp tục ăn lực địa dơ lên hai kiếm thể nội thần tàng của Tị Lưu truyền đến cực hạn, điên cuồng tầm bổ chữa trị. Trước đó ăn một vị đan dược càng là mang đến hải lượng tinh khí. Không phải thuốc này, Trần Quân cũng không dám nếm thử. Mà hắn khẽ động trong nháy mắt, âm minh thể sắc mặt đại biến, vốn cho lại nho nhỏ con kiến, trong tay làm sao lại xuất hiện khủng bố như vậy linh thuật, thân hình khẽ động, muốn trực tiếp nửa đường phá vỡ. Không phải để hắn hoàn thành cái này hai kiếm hợp nhất Mình có thể muốn chết Giao trì thánh nữ phản ứng đầu tiên Ngăn lại hắn Cái kia đại hạ thiếu niên Tựa hồ là duy nhất hy vọng Giờ phút này nàng đầy mắt chấn kinh Tự sáng tạo dung hợp tính kiếm pháp Loại thủ đoạn này Chỉ ở thánh triều đứng đầu nhất giải rác mấy cái yêu nhiệt trong tay gặp qua Nàng từng nhìn qua tiên điện thứ nhất danh sách đem hai môn đế thuật tương dung. Một kích chém ra vượt ngang một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới giết địch. Phải biết có thể cùng tiên điện thứ nhất danh sách đối kháng. Cũng tuyệt đối là kinh khủng yêu nghiệt. Nhưng ở một kích kia trước mặt thần hình câu diệt. Hiện tại, vậy mà tại một cái nho nhỏ đại hạ tu sĩ trên thân nhìn thấy. Cái này làm sao không làm cho người kinh hãi. Cả người thân hóa thánh quang. Biết đây là duy nhất hy vọng. Cách này âm minh thể thực lực mạnh đến mấy người liên thủ đều không có cơ hội đào tẩu. Sáng chói như ngày, mỗi một tấc thánh quang đánh ra đều là một sợi bản nguyên lực lượng rút ra. Thứ năm thần tử khó khăn nhất tay một chiêu, kinh văn đột nhiên đánh tới hướng Vương gia nhị thiếu ra trong hố sâu phát ra một tiếng gào thét. Cự thú sáng lâm, chụp về phía âm minh thể Lúc này, ngoại giới tất cả đều sườn sốt. Đây thật là đại hạ người. Từng cái mặt lộ vẻ không dám tin. Dạng này nếm thử không phải tuyệt thế yêu nhiệt không thể nào làm được. phàm là hiểu được một điểm phương diện này ra lông người đều chấn kinh đến tột đỉnh. Kiếm đạo bên trên thiên phú vượt qua kiếm chủ vị kia người thừa kế. Thánh triều bên trong. Lưu lại kiếm chủ truyền thừa. Nghe nói nào đó hoàng triều xuất hiện qua một cái cũng không viên mãn tiên thiên kiếm thể. Chẳng lẽ là hắn? Không. So tiên thiên kiếm thể còn kinh khủng hơn. Âm minh thể điên cuồng gào thét, Cả người thân hình nhìn qua rách nát. Mấy cái yêu nhiệt cấp độ tuyệt thế thiên tài liên thủ phía dưới. Dù là hắn cũng không thể không lọt vào mắt. Lúc này trong lồng ngực khí huyết khuấy động. Liên tiếp mấy bàn tay đem mấy người đánh bay. Vội sông phủ cận Huyết bồn đại khẩu mở ra Gào thét Khó khăn một ngụm vượt khí phun ra Cách này phun một cái Âm minh thể cả người đều lộ ra hệ oải, Nó khổng lồ vượt ảnh thân thể trong nháy mắt khô quắt xuống Một kích này phảng phất dành thời gian tất cả lực lượng Một cố âm nhu vô cùng lực lượng đánh tới Này khí tức cứng cỏi âm trầm tưởng gì vô cùng Mang theo cực kỳ nguy hiểm sinh tử chi khí. Như giỏi trong xương như bóng với hình. Âm nhu đến cực điểm lực lượng tại thai nghén Tử khí bên trong vậy mà phảng phất có thể nhìn thấy địa phủ cảnh tượng. Một kích đè xuống đồng thời. Hai kiếm rốt cuộc hợp nhất. Trần quân cảm giác mình muốn phế rơi mất. Kinh mạch từng khúc băng liệt. Quanh thân đấm máu. Đem hai môn đế thuật hợp nhất đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải sát phạt cùng tử vong vốn là gần, hắn lần này tất nhiên muốn chết. Kinh khủng đến phá hủy hết thầy kiếm ảnh hiện hiện, không gian bị chôn vùi. Hung lệ khí tức nhích nhân tâm phách. Trần Quân quanh thân kiếm khí tự nhiên tiêu tán. Thể nội đạo trùng dung mạnh, tuôn ra sóng sung kích dưới. Sát ý thắng liệt kiếm ảnh cùng rủ ảnh trong miệng vô tận âm minh chi khí âm vang chạm vào nhau. Trần quân quanh thân kiếm ý chen chúc. Hoàng hoàng kiếm ảnh trực áp nhật nguyệt. Kiếm ảnh trong nháy mắt hợp nhất. To lớn trực tiếp vỡ ra không gian phạm vi kiếm ảnh hoành ếp. Lực lượng kinh khủng hạ hết thầy tất cả đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Sát phạt cùng sinh tử đang đan xen tại tuôn ra. Âm minh thể trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Một tia oán độc. Cái này. Đây rõ ràng là ma chủ một kiếm. Hắn muốn gào thét, Nhưng thân thể khẳng kheo hiện tại di động một bước đều lộ ra khó khăn. Vừa rồi kia một hơi hao hết hắn đoạt xá đến nay lâu như vậy tu hành. Nhưng mà đối mặt kiếm ảnh. Tựa hồ như thế bất lực. Tựa khí bên trong diễn hóa cảnh tượng bị đầu tiên phá hủy. Sát phạt tiêu diệt đồng thời. Trực tiếp giao phó diệt vong ý nghĩa. Khí tức bị từng khúc băng liệt. Khí cũng có sinh tử. Bị trực tiếp giao phó tử vong. To lớn kiếm ảnh đã nứt ra thiên địa. Toàn bộ bí cảnh bầu trời. Lôi đình cũng vì đó dừng lại. Âm minh thể trên mặt viết đầy kinh ngạc. Bằng. Dựa vào cái gì. Cho dù là hai kiếm hợp một. Dựa vào cái gì mạnh như vậy. Hắn vừa rồi chỉ cho là có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhưng đối mặt cái này kinh khủng kiếm ảnh. đột nhiên phát hiện vậy mà có thể trực tiếp diệt sát mình dùng hết sau cùng khí lực thân thể nghênh tiếp âm minh thể bảo phát ra thuộc về bản nguyên đạo thể lực lượng điên cuồng cùng kiếm ảnh đối kháng trực tiếp nghênh thân kiếm ảnh từng khúc băng liệt hắn lấy bản nguyên đạo thể lực lượng ngón tay chống đỡ màu xanh lá cây đậm huyết dịch vẩy xuống tiếp xúc mặt đất biến trong nháy mắt hóa tan kinh khủng kiếm ý không ngừng tàn phá mà đến mỗi một tấc vỡ vụn bên trong âm minh thể đều cảm giác khó mà chống lại hắn biết không có biện pháp mặc dù nhìn qua chống đỡ một kiếm này nhưng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ lúc này giao trì thánh nữ thần điện thứ năm thần tử điên cuồng xuất thủ nhìn thấy cơ hội như vậy chỗ nào còn có thể buông tha đầy trời quang hoa phun trào Đường to lớn kiếm ảnh cuối cùng một tấc băng liệt lúc. Âm minh thể toàn bộ thân hình cũng từng khúc băng liệt. Cuối cùng một tia tử vong lực lượng cùng sát ý giao phó. Để hắn nơi nào còn có mảy may khả năng sống sót. Thân thể theo gió thổi. Trực tiếp phiêu tán. Hóa thành bột mịn Âm minh thể cứ như vậy tử vong. Nhìn qua lấy được ma chủ truyền thừa âm minh thể bởi vì tâm thần mất khống chế. Vậy mà tử vong. Giờ phút này giao trì thánh nữ. Thần điện thứ năm thần tử tất cả đều lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc. Có người sủi lơ trên mặt đất. Nhìn về phía ấm minh thể vẫn không thể tin được. Làm sao lại mạnh như vậy? Minh giáo cố ý xấu riêng. Đáng tiếc. Ma chủ truyền thừa cứ như vậy biến mất. Thần điện thứ năm thần tử thở dài. Hắn cũng biết cái này không có cách. Không phải âm minh thể chết chính là bọn hắn chết. Lúc này từng cách nhìn về phía Trần Quân. Muốn cảm tạ. Nhưng lại cảm thấy không cách nào mở miệng. Trước đó một mực xem thường tiểu tử vậy mà như thế kinh khủng. Nếu như không phải hắn một kiếm này. Mấy người không chút nghi ngờ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Trần Quân nhìn một chút trên tay. Chuôi này phổ thông hoàng kiếm lúc này đã xuất hiện một đầu thật dài vết sạn. Nhiều nhất lại chạm một kiếm. Chuôi này hoàng kiếm liền phế đi. Căn bản là không có cách gánh chịu khủng bố như vậy hàm ý. Mà trục tinh. Lúc này cũng xuất hiện một điểm vết sạn. Bất quá trục tinh có thần. Có thể trầm rãi chữa trị. Hắn quay đầu nhìn một chút đám người. Nhìn một chút bầu trời. Hắc Sơn bắt đầu sụp đổ. Khi nó sứ mệnh hoàn thành. Bắt đầu muốn tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng mà giờ khắc này, ai cũng không có chú ý tới. Ban đầu bị âm minh thể một kích đông kết thanh niên đôi mắt bên trong hiện lên một tia oán độc. Phản phất biến thành người khác. Hắn nhìn xem Trần Quân bóng lưng. Yên lặng tự nói. Ta sẽ cầm về. Thứ thuộc về ta. Chuyện trên ngắn chương Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt Mời anh ủng hộ Đạo lữ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng mời Chương 271 Cấu người nguyên nhân truyền sinh đại thánh chưa chết Lấy kỳ quái pháp môn lần nữa đoạt xá Sống tạm xuống dưới Chờ ta trở lại thánh nhân Hắn yên lặng lắng lại trong lồng ngực khí tức ba động Lúc này đã ý thức được Nhất định phải dựa vào cảnh giới đè người. Hắc sơn đổ sụt bên trong. Ma chủ nở nộ cười. Xem ra kiếm chủ tuyệt tiên cũng ở trong tay ngươi. Có thể cùng kiếm thuật của mình tương dung kiếm ý. Ngoại trừ kiếm chủ hoặc là thần chủ. Còn có thể là ai. Bình thường kiếm ý. Sẽ bị trực tiếp thu nạp. Xóa đi. Trần quân gật gật đầu. ngẫu nhiên đạt được. Ngưng tù vong hồn mảnh vỡ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Ma chủ cảm khái. Ta đã cảm ứng được. Thiên địa lại muốn đại biến. Đại tranh chi thế đến. Có lẽ ngươi là vì ứng kiếp mà sinh. Trên bầu trời. Nguyên bản muốn đổ sụp tiến vào hư không lôi đình lần nữa lóe ra kinh khủng lôi quang. Đánh cho đánh tới hướng tứ phương. Tựa hồ là ma chủ nói lời vì thiên địa không dung. nhưng mà thiên địa không thể nào tìm kiếm quý tích đang điên cuồng phát tiết Đảo đảo lôi quang không ngừng nổ lên ma chủ trí bảo gặp trong nháy mắt thịnh liệt mấy lần lôi quang răng rắc vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên thiên địa quy tắc lưu chuyển cơ hồ muốn đột phá cực hạn to lớn lôi đình vào biển mãnh liệt mà đến trần quân trong tay một kiếm chém ra vạn diệt lưu chuyển giết chết lôi đình hàm ý Pháp môn này vốn là ma chủ đối kháng thiên kiếp thủ đoạn. Tự nhiên hiệu quả phi phàm. Thậm chí có thể nói. Khắc chế lôi pháp. Bạo liệt lôi đình phun trào bên trong. Lúc này ở vào toàn bộ hắc sơn phạm vi người trong nháy mắt đều cảm giác áp lực tăng vọt. Nguyên bản cần chống lại lôi đình đột nhiên thịnh liệt mấy lần. Có người trong nháy mắt không có sức chống cự. Trực tiếp bị một kích hóa thành cho bụi. Đương Hắc Sơn mất đi ma lực. Lôi hải cũng trong nháy mắt xâm nhập nơi này. Trong đó cực quang lấp lóe. Để cho người ta sợ hãi. Ở đây mỗi một người vừa rồi trận chiến kia cơ hồ đều đã dùng hết khí lực. Lúc này đối mặt thịnh liệt mấy lần lôi hải. Cả đám đều cảm giác như thế bất lực. Giao trì thánh nữ khó khăn lưu chuyển ra thánh quang. Thần điện thứ năm thân thể trong tay kinh thư đều ảm đạm mấy phần. Từng cái tâm lực tiêu tụy. Vì cái gì cái này lôi đình đột nhiên lại trở nên thịnh liệt nhiều như vậy. Chẳng lẽ lại vừa mới trở về từ cõi chết. Không ngờ muốn lâm vào tử cục. Từng cái không hiểu. Thậm chí có chút tuyệt vọng. Bên ngoài thực lực chinh lịch. Đã có mấy người thân thể trực tiếp vỡ nát. Xét đánh bên trong cả người đều bị nướng khét Giao chỉ thánh nữ phun ra một ngụm tinh huyết. Thứ năm thần tử càng là trực tiếp hiến tế một đoạn ngón tay. Lấy bọn hắn lực lượng bây giờ. Không nỗ lực to lớn gì đại giới căn bản không có khả năng từ trên lôi hải chạy đi. Lực lượng tuôn ra. Lúc này muốn hô Trần Quân cứu một mạng. Thế nhưng là đối phương dựa vào cái gì đâu. Vừa rồi âm minh thể là bởi vì sông tất cả mọi người không khác biệt công kích Hiện tại Trần Quân dựa vào cái gì muốn cứu nhóm người mình đâu. Mặc dù như thế Giao trì thánh nữ đang do dự vẫn là mở miệng Mời Mời Trần Công tử cứu ta một lần Trong lời nói mỹ thuật lưu truyền Dù là trước khi chết yêu nguyên như thế xinh đẹp mềm mại đáng yêu liền này tấm tràng cảnh Đổi cách khác nam tu sĩ Chỉ sợ bay thẳng nhào tới Cả người đầu nhập lôi hải Trần Quân nhàn nhạt mở miệng Thực tinh cầu Cũng không cần dùng mỹ thuật Thân hình hắn nhoáng một cái. Dưới chân đóa đóa hoa sen lấp lóe. Nhẹ nhàng điểm một cái. Trực tiếp nằm ngang ở giao trì thánh nữ trước người. Đối lôi đỉnh trong tay trục tinh lóe lên. Vạn diệt chém ra. To lớn kiếm ảnh giết chết hết thầy. Lôi hải bị trực tiếp phân ra một con đường. Tiếp lấy trần quân tiện tay một tay lấy sau lưng giao trì thánh nữ nắm lên. Dẫn theo hoàn mỹ cổ chân. Tay phải dùng sức hất lên. Hung hăng ném ra ngoài. Thân hình trực tiếp xuyên qua lôi hải. Đến bên ngoài tương đối an toàn khu vực. Giao trì thánh nữ sườn sốt. Mình chưa từng bị người thô bảo như vậy đối đãi qua. Thế mà dẫn theo mình chân ngọc đem mình ném ra ngoài. phịch một tiếng đập vào đen nhánh cứng rắn mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy ngực tê dần. Trong lòng giận dữ. Giã man. Thô bảo, ta thế nhưng là giao chỉ thế hệ này thánh nữ. Lúc này thậm chí đều quên cảm kích. Chỉ cảm thấy một trận không phục. Dựa vào cái gì người này đối với mình như thế không thương hương tiếc ngọc. Nàng nghĩ đến phía ngoài lâm sơ ảnh cùng chung nhu vũ. Khí chất, tư sắc xác thực đều bất phàm. Nhưng ta cũng không kém à. Hắn dựa vào cái gì? nhíu mày suy tư. Lại một tiếng rung mạnh. Thần điện thứ năm thân thể cũng bị Trần Quân cứu Đồng dạng ném đi ra Đập ầm ầm trên mặt đất Đa tạ Trần đảo hữu Người này ngược lại là sắc mặt đại hỷ Trong miệng cao giọng nói Trong lòng may mắn không thôi Nếu như không có Trần Quân cứu rút Hắn muốn sông ra lôi đình đến địa phương an toàn Chỉ sợ đến đem chọn cánh tay đút cho kinh thư Hiện tại chỉ là một đoạn nhỏ ngón tay Còn có cơ hội phục hồi như cũ. Loại này hiến tế quy thế Vốn là không có khả năng thu hồi. Bất quá. Hiện tại có một chút cơ hội. Vội vàng tỉ mỉ ngồi suýt bằng. Tiếp lấy lại là phanh phanh đến vài tiếng. Mấy cái thân ảnh bị trần quân cứ như vậy ném đi ra. Từng cái lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Lúc này xung quanh từng tia từng tia lôi đình hạ xuống căn bản không để vào mắt. Đối bọn hắn tới nói, không phải lôi hải cũng không đáng kể. Từng cách nhìn xem Trần Quân, trong mắt đều là cảm kích. Mà Trần Quân ngược lại là có chút khác biệt. Nhớ ký một người trong đó. Người này tựa hồ một mực tại giấu rốt. Rõ ràng có mình xông phá lôi hải năng lực. Bất quá. Đối với mình tới nói cũng không đáng kể. Cứu được càng nhiều người cũng liền càng tốt. Trần Quân sở dĩ lựa chọn xuất thủ cứu mấy người. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn biết bên ngoài minh giáo người trưởng lão kia tiếp xuống muốn làm gì. Hắn có thể tưởng tượng cái ánh mắt kia oán độc. Tại người này xem ra. Mình giết đạt được ma chủ truyền thừa âm minh thể. Âm minh thể. Còn chiếm được ma chủ truyền thừa. Dạng này thâm cầu đại hận. Hắn không muốn giết mình. Không thể nào. Hắn hận không thể muốn đem mình chém thành muôn mảnh. Mà bây giờ mình mỗi cứu một người liền đại biểu một cái thế lực lớn mặt mũi. Ta cứu toàn trường tất cả mọi người. Các ngươi còn có thể trơ mắt nhìn xem minh giáo trưởng lão quát tháo. Mặt của các ngươi còn cần không? Nếu như muốn. Các ngươi đều phải bảo đảm ta. Trong tay một kiếm hướng lên trời. Trực tiếp bổ về phía bầu trời lôi đình dựng dục nguồn suối. Lúc này toàn bộ bí cảnh dung chuyển không thôi. Trần quân quanh thân hóa kiếm. Mọi cử động là khắp thiên kiếm ý. Mỗi một kích đều là vạn diệt. Mỗi một kích đều muốn diệt tuyệt thiên kiếp chi ý. Điên cuồng đánh về phía lôi kiếp. Mà lôi kiếp phản phất bị khiêu khích. Giáng lâm tuôn hướng Trần quân. Tất cả mọi người áp lực trong nháy mắt đều cảm giác nhỏ rất nhiều. Ngoại giới... Minh giáo trưởng lão nhìn xem sắc mặt âm trầm. Hảo tiểu tử. Trong lòng phấn hận. Nhìn về phía giao trì lão ở cùng thần điện thần sứ. Hai vị này đều là thánh nhân. Cùng mình tương đương. Hắn đã cứu ta giao trì thánh nữ. Chính là khách quý. Lão ẩu nhàn nhạt mở miệng. Thứ năm thần tử tại ta thần điện địa vị phi phàm. Xa không phải thực lực có thể thể hiện. Hắn bây giờ thần khu bất mãn. Kém chút hiến tế một tay. May mắn mà có vị này gọi là Trần Quân Tiểu Hữu. Không phải. Khó mà bổ cứu. Hai người này mở miệng. Đầy đủ cho thấy hết thảy Đây là thế lực lớn vấn đề mặt mũi. Không phải do bọn hắn không nói như vậy. Không phải. Thần điện còn không biết xấu hổ xưng thần điện. Giao trì còn không biết xấu hổ gọi là cửa thiên giao trì. tốt tốt, minh giáo trưởng lão giận dữ, tóc tai bù sù. phảng phất nổ khí thực chất hóa, đem xung quanh không khí quét, hắn quay người tức đi, trong lòng phấn nổ tới cực điểm, mình cứ như vậy bị một cái nho nhỏ thân hợp cảnh tu sĩ tính toán, lúc này hắc sơn vù vù chấn động, sụp đổ quay về lòng đất, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lữ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng mời. Chương 272. ngươi mẹ kế bí mật. Theo hắc sơn triệt để sụp đổ. Bí cảnh đánh cho một tiếng vỡ vụn. Một trận trời đất quay cuồng về sau. Trần quân chỉ cảm thấy đánh mất toàn bộ trực giác. Lại mở mắt ra. Còn tại nguyên địa. Nhưng không phải bí cảnh chúng. Hắc Sơn nhìn trực tiếp đụng vào chỗ này cương vực. Trên thực tế vẫn là tại mặt khác không gian. Minh giáo trưởng lão mặt bên trên thâm trầm. Hy vọng ngươi đừng cho Minh giáo lần tiếp theo cơ hội. Phất tay áo rời đi. Dưới chân lói lên rượu ảnh đem hắn tiếp đi. Tiếp lấy trực tiếp biến mất ở chân trời. Hắn muốn ra tay. Thế nhưng là bị tức hơi thở bị khóa định. Không có cơ hội ma lại ra tay như thế Mang ý nghĩa tuyên chiến Lúc này giao chỉ lão Ở cùng thần điện thần sứ đều trên mặt thưởng thức Nhìn về phía trần quân Bị tiểu tử này hung hăng đánh mặt Nhưng bọn hắn cũng không tức giận Thực lực phi phàm nho nhỏ đại hạ không thể để cho ngươi Hoàn toàn hiện ra phong mang của mình Chỉ tiếc ngươi giết đạt được ma chủ truyền Thừa âm minh thể Bọn hắn có thể bảo vệ trần quân Nhưng muốn nói trực tiếp thu nhập trong môn lại không được. Làm như vậy. Không phải là mỉa mai minh giáo sao. Thậm chí có thể hiểu thành. Trực tiếp tuyên chiến. Vì một cách nho nhỏ thiên tài cùng minh giáo trở mặt. Không cần thiết. Lúc này giao trì lão ẩn hiếu kỳ. Vì sao đối giao trì mỹ thuật như không có gì. Ta nắm giữ ý sát phạt. Thời khắc lưu truyền. Trong đầu không quan hệ tin tức giết sạch. bởi vậy như không có gì. Trần Quân tùy tiện viện một trận. Dù sao cũng không ai biết đến cùng là bởi vì cái gì. Lão nghe vậy xứng sờ, suy tư một lát, chậm rãi gật đầu. Nàng lại có chút tin tưởng, đồng thời cũng có chút chấn kinh. Tiểu tử này là kẻ hung hãn, bất quá, Giao Chỉ chưa từng thu nam đệ tử, Giao Chỉ tử trước cũng có nam nhân Nhưng mỗi một thời đại chỉ có một người. Chỉ có sao chỉ chi chủ có thể chiêu một người vi phu. Có cùng minh giáo đối thủ một mất một còn thế lực lớn. Bất quá lần này đều không đến. Không phải ngươi có thể muốn cá chép vượt long môn. Lão ẩu mở miệng. Cảm thán. Ma chủ truyền thừa hấp dẫn đến không hết thế lực lớn. Nhưng có mấy nhà chưa tới. Trần gia là một cách trong số đó. Lôi âm tự là một cách trong số đó Hai nhà này cùng minh giáo đều là đối thủ một mất một còn Nếu như bọn hắn tới Sợ rằng sẽ ném ra ngoài cành ô liu Bất quá Ngươi cũng không cần rất đáng tiếc Thần điện thần sứ mở miệng nói ra Thánh triều chi tranh muốn mở ra Tạo hóa chi môn tranh đoạt rất nhanh sẽ tới Đến lúc đó Các thế lực lớn tránh không được muốn tranh ngươi dạng này thiên tài Đương nhiên. Không muốn tự cao tự đại. Kiếm thuật của ngươi. Thực tế chiến đấu bên trong căn bản không có khả năng thi triển đạt được. Không ai sẽ cho ngươi thời gian dài như vậy tổ lực xúc thí. Chính Trần Quân cũng minh bạch. Chiến đấu bên trong ai sẽ cho ngươi trọn vẹn mấy giây? Không có khả năng. Lần này có mấy người khác cho mình tranh thủ thời gian. Không phải hắn chạm không ra một kiếm kia. Bất quá Tăng lên nhục thân. đạo tâm cùng độ thuần thuộc về sau. Có thể cực nhanh đề cao hai kiếm hợp một tốc độ. Cho nên thực lực của ngươi. Cũng chỉ là cùng ta thần điện thứ năm thân thể còn chưa viên mãn trạng thái tương đương thôi. Nói được cuối cùng. Vậy mà biến thành mình thổi phòng nhà mình thiên tài. Trần Quân cười một tiếng. Không có nhiều lời. Lúc này xung quanh có người vội vàng đến đây nói lời cảm tạ. Trần Quân tương đương với cứu được không ít người mệnh. Trong bọn họ có đầy mặt đỏ bừng. Trước đó một mực xem thường hoàng triều người. Kết quả mệnh đều dựa vào đối phương cứu. Ta vì đó trước xin lỗi. Đa tạ ăn cứu mạng. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Trần Hương để về sau đến Thánh Triều. Ta mấy ngươi đi tiên phường. Thậm chí có người trên mặt kìm nén đến đỏ bừng. Tới trực tiếp đông đông đông dập đầu ba cái Dĩ tả ăn cứu mạng Một câu không nói Nhìn Trần Quân đều có chút phủ Cần thiết hay không Cũng có đàm mạc vô cùng Cảm thấy mình bản nhân liền có thể ngạnh kháng sống sót Trong lòng yêu nguyên khinh thường Bọn hắn cao cao tài thượng đã khắc vào thực chất bên trong Không phải một chuyện nhỏ liền có thể cải biến liền giống với có chút xuất sinh cao quý người sẽ không bởi vì đối phương so với mình năng lực mạnh liền coi trọng đối phương đồng dạng. Trần quân không quan trọng. Lúc này trong đầu đang suy tư. Phát hiện mình bây giờ thiếu nhất. Là một cái chí ít thánh nhân cấp độ chỗ dựa. Lão khất cách ở bên cạnh. Nghe nói thánh triều sự tình chạy đến. Nhưng mà chỉ là á thánh hắn. Dù là liều mạng đối mặt thánh nhân cũng yêu nguyên bất lực. Hiện tại mình đắc tội minh giáo. Nói không chừng còn đắc tội tiên điện. Đối thủ như vậy đã không phải là lão khất cái có thể ngăn chặn. Cổ hải lâm lúc nào có thể thành thánh. Vừa nghĩ tới đùi. Tự nhiên là nghĩ đến cổ hải lâm. Không chỉ cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp. Thực lực cũng là siêu cấp đùi. Đây chính là phong hoa bảng quán chú. Đại hạ tôn thứ nhất thánh nhân. Thành thánh về sau sinh mệnh cấp độ lại đề cao một cảnh giới. Nhìn một chút có thể hay không đảo tâm mười Tự nhiên lại nghĩ tới điểm ấy. Nói thật. Trần quân có chút muốn thử một chút. Không phải là vì chiếm tiện nghi. Đơn thuần muốn nhìn một chút hiệu quả. Đi thôi. Về Hoàng cung. Trung Nhu Vũ nhìn qua tâm tình thật tốt. Trần quân trên người bây giờ mặc sách tung tói. Nhưng đều là trí bảo. Mặc dù không được đến ma chủ truyền thừa Nhưng với hắn mà nói tuyệt đối được cho thu hoạch tràn đầy Ngươi về trước cung Ta cùng Lâm Sơ Ảnh đi một chuyến Hoàng An thành Trần Quân lúc này rảnh rỗi Trước tiên nghĩ tới tự nhiên là việc này Lâm Sơ Ảnh mẹ kế quái gì như vậy Cất dấu bí mật gì Tìm ta mẹ kế Lâm Sơ Ảnh cũng mới phát hiện Hoàng An thành một chuyện kế tục mẫu lại biến mất Thái thượng trưởng lão mang theo Trần Quân. Cổ tỷ tỷ mang theo ta trực tiếp trở về Hoàng Cung. Mẹ kế lại biến mất. Bất quá. Một thế này cũng coi là ta cứu nàng. Ta không nợ nàng cái gì. Trần Quân nghĩ thầm ngươi mẹ kế hơn phân nửa căn bản cũng không cần ngươi cứu. Ngươi vẫn là thiếu nàng. Tìm nàng làm chi? Có một chút suy đoán. Trần quân nghĩ thầm ngươi mẹ kế bí mật nhất định tại Hoàng An thành bên trong. Không phải nàng vì sao một mực không đi. Cứ như vậy. Một đường trở về. Trung Nhu Vũ trở lại Hoàng thành Hoàng cung. Lúc này Trần quân đem Hoàng cung đại trận khu động linh lực chìa khóa cho nàng. Trần quân cùng lâm sơ ảnh thì đi hướng Hoàng An thành. Rất nhanh hạ xuống. Tiến vào thành nội. Trần quân trong đầu địa đồ mở ra. Quả nhiên. Lần này. Rốt cuộc phát hiện gì thường. Lòng đất có khổng lồ như là thành trì địa phương. Bởi vì trong đầu địa đồ là hai chiều Cách này hai nơi có lẽ trùng trùng điệp điệp cùng một chỗ. Trước đó Trần Quân cũng không nhiều cân nhắc qua. Căn bản không thấy. Lúc này lại nhìn. Phát hiện bí ẩn. Tại cách này Hoàng An thành dưới mặt đất. Lại có một tòa quy mô tương tự cử hình thành trì. Hiển nhiên. Đây chính là lâm sơ ảnh mẹ kế lúc trước trốn tránh mấy người lại không rời đi Hoàng An thành nguyên nhân. Nàng thuộc về phía dưới này. Thế nhưng là không đúng. Hai cái thành chỉ ngay tại trên dưới. Nếu như dưới mặt đất cũng có đồng dạng quy mô nhân khẩu. Cả hai không có sao tập cơ hội là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ. Phía dưới là một tòa thành chết. Lúc này tự nhiên dâng lên suy đoán như vậy. Không phải trừ cái đó ra. Không cách nào giải thích. Khổng lồ như thế thành trì. Nếu như không phải tử thành. Người ở bên trong miệng quy mô đã sớm sẽ bị phát hiện gì thường. Lúc này nhìn một chút địa đồ. Rất nhanh tại quanh co khúc khuỷu ruột dây đường nhỏ bên trong tìm được thông hướng dưới mặt đất lối vào. Giống như là gần đây mở. Cửa vào này mặc dù cũng coi như bí ẩn. Nhưng rõ ràng rất không cao cấp. Chuyện trên ngán chương.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 Đại khái là Hoàng Kim cùng sắt vụn khác nhau. Vừa nghĩ lấy mang theo lâm sơ ảnh làm bộ bốn phía lại tìm một phen. Rất nhanh tại thành nam nơi hẻo lánh bên trong tìm được một chỗ bị che giấu cửa hang. Cái này, đây là lâm sơ ảnh cả người ngây dại. Đi, Trần Quân nhẹ nhàng mở ra. Dẫn vào tầm mắt chính là một đầu thật dài tính mịt thông đạo. Trong đầu địa đồ biểu hiện, cùng nhìn thấy trước mắt cũng không giống nhau. Xem ra còn có một điểm phòng bị. Yên lặng dựa theo trên bản đồ tiểu đảo lưu chuyển. Một cước giấm tại nham thạch bên trong. Bắt đầu thông hành. Lâm sơ ảnh một bên khiếp sợ nhìn xem. Một bên đi theo Trần Quân tiến lên. Rõ ràng không có đường. Lại có thể đi. Có đường địa phương. Lại là giả. Trần Quân bảy quấn tám ngoạn. Rất mau tới tới đất đồ biểu hiện bên trong muốn đi vào chân chính thành trì vị trí. Trước mắt là một điểm quang màn. Lâm sơ ảnh ngón tay đụng vào. Lại không cách nào đánh vỡ. Rõ ràng hiện ra như mặt nước gợn sóng. Nhưng đưa tay tới. Lại cảm giác cứng rắn như sắt. Ngăn cách hết thầy. Tiểu cô nương quanh thân linh lực phun trào. Đồng dạng vô hiệu. Trần quân quanh thân lưu chuyển kiếm ý. Một kiếm chém ra. Yêu nguyên không cách nào phá mở. Khó trách như thế không thèm để ý. Nguyên lai căn bản không ai có thể vào. Lúc này đã phát hiện. Màn sáng thiết trí người cấp độ cao đến không hợp thói thường. Lấy hai người hiện tại năng lực. Nửa phần cơ hội đều không có. Trần Quân tiến lên. Muốn lưu chuyển bá thể đạo văn thử một chút có thể hay không cứng ép chen vào. Kết quả vừa mới tiếp cận. Màn sáng đột nhiên nhộn nhạo Lệnh bài Cảm thấy trên thân vật gì đó khuấy động cùng chấn động Từ hắc sơn bên trong cầm tới ma chủ lệnh xuất hiện trong tay Màn sáng tựa hồ cảm ứng được cái gì Dập dần lưu chuyển bên trong Thế mà mở ra Trần quân vội vàng lôi kéo lâm sơ ảnh trực tiếp vượt qua Tiến vào bên trong Cổ thành trì Xuyên qua màn sáng chỗ Là ở giữa không trung Lâm sơ ảnh cùng Trần Quân cũng không khỏi đồng thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Cứ việc trong lòng sớm có đoán trước. Vẫn là cảm giác chấn động vô cùng. Trước mắt thành trì to lớn vô cùng. Cùng trên đất toàn bộ hoàng an thành tương tự. Một cố thây lương cùng cô tịch cảm giác vọt tới. Toàn bộ thành trì quá lớn. Lại quá an tính. Đá xanh đường đi. Phòng ốt chất lần vảy so. Ngói đen đắp lên. Lúc này Trần Quân phát hiện Toàn bộ thành trì không có gặp một người sống Quả nhiên là một tòa thành chết Yên lặng tự nói Lúc này ở vào thành trì nhất phía nam trong góc vắng vẻ Người mẹ kế tới nơi này làm gì đâu Nàng quả nhiên có bí mật Hai người từ giữa không trung rơi xuống Từ một chỗ tiểu đảo tiến vào trong thành trì Đi về phía trước Trần Quân siêu thiên lưu chuyển Yên lặng nhìn về phía các nơi phòng ốt Không có cái gì gì thường Tựa hồ chính là một tòa thành trì đột nhiên ngã tiến vào lòng đất Sau đó tất cả mọi người biến mất đồng dạng Bất quá đi một chút lúc Lâm sơ ảnh nhạy cảm phát hiện kỳ quái Ít đi rất nhiều địa điểm Cái này thành trì bên trong quán rượu Khách sạn Binh khí tắc Linh công đường Đủ loại đều có Nhưng là thiếu ngự thú trải loại hình địa phương. Hai người không tiếp tục tiếp tục hướng bên trong. Tìm tới một chỗ nhà dân. gõ cửa một cái. Không ai đáp lại. Tiếp lấy hai người trực tiếp mở ra. Tiến vào bên trong. Từ đỉnh viện mà qua. Mở ra cửa phòng. Không ai. Đang đánh mở thiên phòng. Không ai. Tiếp theo là giường nằm. Thần Nguyên. Kim Quang Minh rực rỡ. Là một phương hoàn mỹ thần nguyên Liền lẳng lặng địa huyền không đứng ở giường nằm phía trên Thần nguyên quý giá vô cùng Là tinh thuần hoàn mỹ linh lực ngưng tụ Mỗi một phe đều giá trị kinh khủng Cho dù là toàn bộ đại hạ hoàng triều Cũng không có bao nhiêu Mà càng làm hai người khiếp sợ là Thần nguyên bên trong phong ấm một con tiểu hồ ly Màu lông tuyết trắng tiểu hồ ly Lông xủ cách đuôi cao cao địa nhích lên Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn Hai con mắt nhắm Tựa hổ lâm vào an tường địa ngủ say Lỗ tai rất dài Dọc tại trong đó Đây là có chuyện gì Dù là lâm sơ ảnh kiến thức cũng có chút ngây người Kiếp trước gặp qua sao Tựa hổ cũng không nghe thấy qua tương tự như vậy tin tức Trần quân không có đi đánh vỡ thần nguyên Lúc này mang theo lâm sơ ảnh rất nhanh rời đi Đi vào một gian khác nhà dân Vẫn là tìm kiếm Lại một phương thần nguyên Lại một con tiểu hồ ly Tiếp lấy liên tục đi mấy chỗ địa phương Mỗi một gian phòng bên trong Cơ hồ đều có một phương thần nguyên Bên trong phong ấm một con hồ ly Có lớn có nhỏ Đây là một tòa hồ thành Bất quá Là tại trước đây thật lâu Trần quân nhìn về phía thành trì trung tâm nhất. Nơi đó có một tòa hoàng cung kiến trúc. Đi, không dài dòng nữa. Trực tiếp tiến về trung tâm nhất kiến trúc. Nơi này hết thảy bí mật. Chỉ có thể tại tòa kia trong hoàng cung. Cấp tốt bay bỗng nhiên. Ngoài hoàng cung cũng có cấm chí lâu đời tối nguyệt như cũ tại lưu chuyển. Trần quân cầm trong tay ma chủ lệnh. Trực tiếp mở ra tiến vào. Thẳng vào trung tâm nhất đại điện. Lúc này xa xa đã có thể nhìn thấy. Đại điện chính giữa. Trên cùng. Đồng dạng là một khối thần nguyên. Phong ấm một con yêu hồ. Một con thanh hồ yêu. Khỏa làm eo. Tiêm mị tiếu. Cũng chỉ là xa xa địa cách thần nguyên phong ấm. Nhìn một cách đều cơ hồ muốn để người trầm luôn. Rõ ràng không có tan thành hình người. Nhưng vậy mà có được khủng bố như thế mị lực. Lặng lặng địa treo tải bảo điện phía trên Đôi mắt an tường đóng chặt Lâm sơ ảnh rên lên một tiếng Đồng dạng cảm giác không dễ chịu Cách này yêu hồ đối nam tính nữ tính Lại đều có uy lực như vậy Hai người cấp tốc nhập điện Nửa phong cảm giác Không phải cũng chỉ là nhìn vài lần chỉ sợ cũng sẽ trầm luôn Hồ yêu ra sinh mệnh cấp độ cùng cảnh giới đều quá cao Hắn yên lặng quan sát dò xét Loại kia cảm giác đã từng quen biết chính là chỗ này Giao chỉ thánh nữ mỹ thuật Cùng trước mắt cái này hồ yêu tự nhiên tán phát yêu mỹ so sánh Đều lộ ra không đáng giá nhắc tới Giống như non đóm cùng nhật nguyệt có khác Chính yên lặng đánh giá Đột đến một tiếng vang nhỏ Tiếng bước chân Trần Quân bỗng nhiên quay đầu nhìn lại Đúng là lâm sơ ảnh mẹ kế lúc này cầm một cuốn sách cuối đầu mà đến Tựa hồ căn bản không nghĩ tới nơi này gặp được ai. Nàng không có chút nào phòng bị. Bước chân nhẹ nhàng. Từ bên ngoài đi tới. Ngươi, lại nơi này tìm được lâm sơ ảnh mẹ kế. Tiếng nói vang lên. Mỹ phụ giật mình. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người. Mỹ phụ hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới hai người thế mà lại đi vào thành trì. Nàng quay người vô ý thức liền muốn đi. Lâm Sơ Ảnh sau lưng gọi vào. Ngươi là Hồ Yêu. Đã trong nháy mắt minh bạch. Vì cái gì Mỹ Phụ có nhiều như vậy bí mật. Không cần đi. Chúng ta không có áp ý. Trần Quân mở miệng nói. Tiếp lấy cũng rất nhanh ý thức được. Mỹ Phụ là nhân vương. Chính mình mới thân hợp cảnh. Lâm Sơ Ảnh càng là còn không có tạo nên đạo chủng. Hai người có ác ý nói Mỹ Phụ chỉ sợ có năng lực giết chết hai người. Mình mặc dù có thể vượt đại cảnh giới đối địch. Nhưng đây là hai tầng đại cảnh giới trinh lịch. Trừ phi Mỹ Phụ phổ thông tới cực điểm. Không phải căn bản không có chống lại khả năng. Mà có thể tu hành đến nhân vương. Nào có tầm thường. Mà lại hắn cũng đã minh ngộ. Mỹ Phụ tuyệt sẽ không phổ thông. Nàng tại cách này hồ thành. Chỉ sợ địa vị còn không thấp. Lúc này Mỹ phụ muốn quay người rời đi thân ảnh có chút dừng lại. Nàng chậm rãi quay người. Khẽ thở dài một cái. Tiếp lấy nhìn về phía lâm sơ ảnh. Không sai. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Đạo lứa là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng mười. Chương 274. Cở vĩ thiên hồ. Thoải mái thừa nhận xuống tới. Mỹ phủ quay người. Nhìn về phía hai người. Đây là chúng ta cổ vĩ thiên hồ nhất tục thành trì. Phủ bụi trăm vạn năm. Cở vĩ thiên hồ. Lâm sơ ảnh đột nhiên giật mình. Trăm vạn năm. Các loại. Để cho ta ngấm lại. Trần Quân thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Giao trì đế thuật nguồn gốc từ cửa vĩ thiên hồ. Lúc ấy nhìn giao trì thánh nữ mỹ thuật cũng cảm giác vô cùng quen thuộc. Càng nghĩ. Cùng cái này Mỹ phụ tự nhiên tán phát ba động tương tự. Trước đó liền có suy đoán. Hiện tại quả nhiên đạt được xác minh. Lúc này lâm sơ ảnh chỉ cảm thấy có thật nhiều nghi hoặc. Lâm ra có cái gì. Đáng giá các ngươi muốn có được. không có cái gì mỹ phụ nhàn nhạt mở miệng đi đến thần nguyên bên trong thanh hồ yêu bên cạnh vậy ta phụ thân có cái gì bí mật cũng không có mỹ phụ vừa cười vừa nói ngươi vì cái gì luôn cảm thấy ta có mục đích gì lâm sơ ảnh kinh ngạc các ngươi thật sự là vợ chồng ngươi chân ái hắn chúng ta không phải vợ chồng mỹ phụ lắc đầu Nhưng thật ra là phụ thân ngươi lúc trước đã cứu ta. Ta báo ăn mà thôi. Lúc ấy ta ngoài ý muốn toàn thần nguyên bên trong ngã ra. Lại tỉnh tỉnh mê mê rời đi nơi đây. Mới vào nhân thế. Cái gì cũng đều không hiểu. Thân là yêu hồ. Có lần kém chút bị người săn bắn. Lột ra lông. Là phụ thân ngươi đã cứu ta. Phụ thân ta. cứu được ngươi. Báo ăn, Lâm sơ ảnh cảm giác nhận lấy sung kích. Mỹ phụ gật gật đầu. Trong đầu ta có tục ta pháp môn. Vốn định toàn bộ giao cho phụ thân ngươi. Nhưng là. Hắn về sau rất nhanh liền không hiểu tử vong. Mỹ phụ lúc này chậm rãi ngồi xuống. Khẽ thở dài một hơi. Ta lại nghĩ đều giao cho ngươi. Thế nhưng là ngươi đối ta địch ý nặng như vậy. Ta không có cách. Đành phải âm thầm một mực bảo hộ lấy ngươi Mỹ phụ vừa nói Nhìn về phía Trần Quân Lại dò dỉ ra một cách mỉ ý mười phần tiếu dung Đây chỉ là nàng bình thản cười một tiếng Nhưng thân là cỡ vĩ thiên hồ nhất tục Chính là như vậy cũng làm cho người khó mà ngăn cản Về sau Ta nhìn ngươi vào siêu thiên tung Lại có hắn làm bạn, Nên cũng không cần ta bảo vệ Liên trở về nơi này Trần Quân trợn mắt một cái Trước ngươi còn nói ta không đáng phó thác đâu Mỹ phụ tựa hồ nhìn ra Trần Quân đang suy nghĩ gì Ta biết ngươi lúc đó cũng tại Trên thực tế ta nói kia lời nói Cũng là nghĩ để ngươi tự hành rời khỏi Bởi vì ngươi khi đó xác thực chính là ăn chơi thiếu ra Ai có thể biết sẽ trưởng thành cho tới hôm nay như vậy chứ Trần Quân ngượng ngùng Biết đây là sự thật. Mỹ phụ tiếp tục nói ra. Ta nhìn sơ ảnh chậm rãi lớn lên. Tựa như mấu thân của nàng. Ai nguyện ý mình nữ nhi gả cho một cách hoàn khố. Ngươi nói đúng sao? Hiện tế. Lúc này lâm sơ ảnh lâm vào trầm tư. Trần quân mở miệng. Cho nên ngươi cho ta một loại nào đó chúc phúc. Để cho ta khỏi bị bất luận cái gì mỹ thuật quấy nhiễu. Mỹ phụ nghiêm mặt. Ngồi ngay ngắn lên tư thái. Nói là chúc phúc. Cũng có thể nói là cảnh cáo. Có ý tứ gì? Để ngươi khỏi bị bất luận cái gì mỹ thuật ảnh hưởng là thật. Bởi vì thế gian hết thảy mỹ thuật tất nhiên đều thoát thai từ chúng ta cổ vĩ thiên hồ nhất tục. Không có khả năng vượt qua. Lời này khẩu khí quá lớn. Nhưng mà Trần Quân biết là thật. cửu vĩ thiên hồ là đế tục. Yêu tục bên trong xưng là tổ yêu huyết mạch. Yêu tục lấy huyết mạch phân chia tục quần cao quý đê tiện. Thấp nhất phàm là tục. Hướng lên có vương tục. Lại phía trên là hoàng tục. Thánh tục. Cùng tối cao tầng thứ tổ yêu huyết mạch. Chỉ có xuất hiện qua đại đế. Mới có thể xưng là tổ yêu huyết mạch. Thành đế mang ý nghĩa toàn bộ huyết mạch đạt được thiên địa tán thành. Tất cả huyết mạch người tự nhiên tấn thăng. Bởi vậy bất kỳ một cách nào tổ yêu huyết mạch Trời sinh đều cường hoành vô cùng Mà lâm sơ ảnh phụ thân có thể cứu cách này mới vừa vào nhân thế hồ yêu Thuộc về cơ duyên xảo hợp Lúc này Mỹ phụ tiếp tục mở miệng Cho ngươi dạng này chúc phúc Cũng là chúng ta nhất tộc cực ít người mới có thể làm được Dùng ta bản mệnh ấm ký Trần Quân tự nhiên minh bạch thủ đoạn này giá trị vô lượng Nếu như truyền đi Thánh triều những người kia nguyện ý dùng bất kỳ vật gì đến trao đổi. Cho nên, cho nên, ta đây là vì sơ ảnh. Vì nàng nam nhân về sau không nhận mỹ hoạt. Mỹ phụ nhàn nhạc mở miệng. Về sau nếu như ngươi tầm lạc những nữ nhân khác. Cũng không nên nói cái gì nàng mỹ hoạt ngươi. Bởi vì hiện tại thế giới này không ai có thể làm được. Trần Quân giật mình minh bạch. Hợp lấy vẫn là vì lâm sơ ảnh. Ta nói ngươi làm sao hảo tâm như vậy? À, à Lâm sơ ảnh có chút xuất thần. Đây chẳng phải là không cần lo lắng giao trì thánh nữ rồi. Giống như... Cũng không tệ lắm ai. Giao trì mỹ thuật. Đừng nói trần quân. Ngay cả ta một nữ đều cảm giác không cách nào chống cự. Hô! Hiểu lầm giải khai. Lúc này đối Mỹ phụ tình cảm cảm giác lại phức tạp chút. Mỹ phụ phối hợp nói... Ta đứng ngoài quan sát qua các ngươi nhân tộc quá nhiều nam nhân. Rõ ràng là mình nghĩ. Hết lần này tới lần khác nói cái gì chúng cái này gái lầu xanh mỹ thuật. Thân bất do kỳ. Trần Quân lại có cái vấn đề. Thế nhưng là. ngươi sao có thể hóa hình. Cái này toàn bộ thành trì. Hắn không thấy được một cái hóa hình. Cho dù là trong hoàng cung cái này cửa vĩ thanh hồ yêu. Cũng là như thế. Lâm sơ ảnh đồng dạng xứng sờ. Cũng có chút kỳ quái. Bây giờ thiên địa quy tắc. Nhân yêu khác đường. Không có khả năng hóa hình mới đúng. Thiên địa quy tắc biến đổi lớn trước đó. Cửu dai đại yêu liền có thể hóa hình. Nhưng bây giờ. Không có đạo lý A. Mỹ phụ nhúng vai. Trên vai quần áo hơi trượt xuống. Giò dỉ ra như ngọc vai. Không biết. Ta tòng thần nguyên phá suốt về sau liền có thể hóa hình. Khả năng. Bởi vì ta lúc đầu không thuộc về cái này một thời đại. Chính nàng ném ra ngoài một cái suy đoán. Đối với chuyện này cũng có chút kỳ quái. Vai vừa lộ. Nơi đây bầu không khí đều trở nên kiều diễm. phảng phất có một loại nào đó hàm ý khuấy động. Không trung tỏ khắp. Màu hồng nhạt nhân oan chi khí phiêu đẳng. Trần Quân đột nhiên cảm thấy tâm thần bị hấp dẫn. Một nháy mắt thậm chí cảm thấy phải trầm luôn. Hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đây mới là thật đối với mình vận dụng mỹ thuật. Cả người cơ hồ muốn bị kéo tiến cái nào đó không gian. Trần Quân biết. Đây là tâm thần tự nhiên huyễn tưởng. Lúc này. Vậy mà trong đầu bắt đầu phát họa chuyện gì. Trên thân đột nhiên một loại nào đó ấm ký lóe lên. Chó ngực khẽ động. Đột nhiên thở mạnh một hơi. Kêu lên một tiếng đau đớn. Từ trạng thái bên trong tránh ra. Trần Quân nhìn một chút bộ ngực mình. Hồi tưởng lại trước đó. Cách này Mỹ phụ lúc trước cho mình chỉnh lý quần áo lúc cho ra ấm ký. Xác thực huyền ảo. cửu vĩ thiên hồ đều đáng sợ như thế. Hắn chỉ cảm thấy trên thân đổ mồ hôi lạnh. Đạo tâm của mình tại cảnh giới này đã được cho phi phàm. Kết quả vẫn là như thế không chịu nổi. Nếu như cổ vĩ thiên hồ người người như thế. Vậy cũng thật là đáng sợ. Hơn phân nửa. Mỹ phụ tại cổ vĩ thiên hồ bên trong địa vị cùng huyết mạch phi phàm. Mỹ phụ cười cười. Nhìn nha. Người ngay cả ta mỹ thuật đều có thể ngăn cản. Thế gian này không có cô gái nào không thể ngăn cản. Vừa nói lại nhíu mày. Nam tử mỹ thuật. Nam nữ rấu biệt. Thiên địa quy tắc có khác. Không phải nam tử tự cung liền sẽ bị thiên địa tán thành vì nữ tử. Nữ tử mỹ thuật tuyệt không cách nào siêu thoát cầu vĩ thiên hồ. Nam tử mỹ thuật đâu? Tiểu tử này cũng không về phần thích nam nhân đi. Vừa nghĩ mặt mũi tràn đầy hồ nghi phải xem hướng Trần Quân. Ngươi làm gì? Không được. Đến tìm nam nhân thử một chút hắn. Trần Quân không biết mỹ phụ trong lòng có ý đồ gì.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 Các ngươi vì cái gì có thể tử phong trăm vạn năm. Tử phong. Dĩ nhiên không phải. Mỹ phụ nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn không có nhấc lên quần áo. Dưới vai thơm mặt. Trắng nón chập trùng. Cái này cổ áo. Lại đi xuống chảy xuống một phần. Lúc này đã lập tức sẽ đến không nên đến địa phương. Nàng nghĩ thầm tâm đề cao về sau. Bất luận đối nam tử cùng nữ tử. Sức chống cự đều sẽ tăng lên Trần quân chỉ cảm thấy khó mà chống cự, Cũng biết người này tại rèn luyện mình đạo tâm Ngươi cứ như vậy giúp ngươi nữ nhi Đơn giản Hắn sáng chống đỡ lấy mở miệng Ngươi tại trong tục huyết mạch phi phàm Nếu như người người đều như thế không hợp thói thường Kia cầu vĩ thiên hồ nhất tục cũng quá mạnh Đời thứ hai huyết mạch Mỹ phủ lạnh nhạt nói Ngọc thủ phất qua bên người thần nguyên Nhìn về phía bên trong chi kia thanh yêu hồ Giống như nàng Lâm sơ ảnh đột nhiên giật mình Nếu như ta đoán không lầm Đây là về sau thanh hồ chuẩn đế Mẹ kế thế mà Có thể tới một bước này Trần Quân lúc này ngược lại là an tâm lại Quả nhiên là huyết mạch phi phàm Mới khủng bố như thế Bất quá Điều này cũng làm cho người không ngừng hâm mộ. Nghĩ đến trung nhô vũ Đạo văn. Trời sinh mà thành. Trước mắt Mỹ Phụ. Tổ yêu huyết mạch cũng là trời sinh. Nhìn một chút lâm sơ ảnh. Người trùng sinh. Lại nghĩ tới cổ hải lâm. Tất nhiên cũng là thể chất đặc thù. Rất nhanh còn có thiên đạo ban cho. Trực tiếp thể hồ quán đỉnh. Bất quá. Ta có hệ thống. Tốt à. Tất cả mọi người là treo so Lúc này Mỹ phù có chút cuối người Trắng nón lại hiển lộ Trần quân chỉ cảm thấy lại có mê hoặc huyến cảnh muốn lên Đây không phải tạo dựng huyến cảnh Mà là dẫn động chính ngươi tiến vào huyến tưởng Thủ đoạn phi phàm Cái này Cái này thực sự không phải ta nên nhìn Trần quân vội vàng chuyển di lực chú ý Không phải tử phong lại là cái gì ý tứ Ta lúc ấy còn chưa thông hiểu nhân sự Cũng không rõ ràng Nhưng có thể xác định Đây là một loại bảo hộ Cách nào đó vô thượng tồn tại đem chúng ta toàn bộ phong ấm tại nơi này Chờ đợi hậu thế xuất hiện Vô thượng tồn tại cách này từ vừa ra Trần Quân nhớ tới ma chủ lệnh Vừa nghĩ lấy trong đầu hối đoái ma chủ cuộc đời tin tức trọn vẹn cần 500 năng lượng nếu không phải Trần Quân hiện tại tài đại khí thô, thật đúng là không bỏ được. Minh Mông tin tức hiển hiện, trước đó đã hối đoái qua quy tắc văn tự đọc năng lực, tin tức không toàn năng lực, lại khai thông hệ thống hội viên. bởi vậy, một mực đọc xuống rất thông thuận. Ma chủ xuất thân phổ thông, thiên phú phổ thông, ngộ tính phổ thông, hết thảy đều bình thường. vậy hắn làm sao trở thành ma chủ? Trần quân đọc nhanh như gió, cấp tốc lật xem, rất nhanh lật đến đại biến kia một tờ, nhưng mà văn tử mơ hồ, không cách nào hiện ra, moa, ma chủ vì sao mà quật khởi bộ phận không được xem, tin tức bởi vì thiên địa quy tắc không cho phép mà không cách nào xuất hiện, trần quân bất đắc dĩ, tiếp tục cấp tốc hướng phía dưới lật, một mực lật xem đến đằng sau, rất nhanh minh bạch chuyện này nguyên do, Năm đó cờ vĩ thiên hồ sắp chết. Cùng ma chủ tiến hành giao dịch. Ma chủ đưa nàng hậu đại toàn bộ phong tồn tại tòa thành trì này bên trong. Đằng sau liên quan tới làm ra dạng gì ước định không có cách nào biết được. Hiển nhiên là dính đến quy tắc sự tình. Lưu chuyển bên trong không cách nào xem xét. Cho nên trong tay của ta cách này ma chủ lệnh có thể tùy ý thông hành. Trần Quân hiểu rõ ra. Ma chủ... Mỹ phủ cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong cổ tịch quy tắc che đậy không cách nào viết xuống hai chữ. Nguyên lai là ma chủ. Lâm sơ ảnh lúc này cũng ý thức được. Nguyên lai ngươi căn bản không cần ta cứu. Ta còn là không thể trả lại ngươi phần ăn tình này. Ta nhìn ngươi lớn lên. Đợi ngươi như là nữ nhi. Sao phải nói cái gì ăn tình? Lâm sơ ảnh biếu môi. Chỉ chỉ Mỹ phủ bầu ngực sữa. Vừa chỉ chỉ Trần Quân Ngươi liền Như thế đối con trẻ, Mỹ phủ che miệng cười một tiếng Đây là vì muốn tốt cho ngươi Nụ cười này lại là phảng phất vạn hoa đua nở Nhất cử nhất đồng bên trong đều có thiên địa chi ý Mỹ thuật vô song Trần Quân rất còn muốn chạy Lại tiếp tục như thế Thật sắp không nhìn được nữa Dù sao cao mình hai cách đại cảnh giới Quá khó khăn Ta Trần Quân, quá khó khăn, lâm sơ ảnh ngược lại là cũng không có quá để ý, nàng có chút thất lạc, ngươi nếu là nói sớm, ta trước đó cũng chưa chắc sẽ như vậy hẳn ngươi, ta trước đó nói, ngươi sẽ tin sao, Mỹ Phụ cười lắc đầu, mà lại, nếu như không phải là các ngươi ngoài ý muốn phát hiện, ta cũng không có khả năng cùng các ngươi lộ ra dạng này bí ẩn. Cái này dù sao không phải chỉ quan hệ chính nàng Mà là cả một tộc bậy Nếu như không phải coi lâm sơ ảnh là nữ nhi đối đãi Nàng khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ xóa đi hai người Lâm sơ ảnh chầm rãi gật đầu Điều này cũng đúng Yên tâm Ta lấy Trần Quân tính mệnh thề Sẽ không đem chuyện nơi đây nói cho người khác biết Trần Quân ngươi thề liền thề ngươi bắt ta tính mệnh thề là có ý gì Trần Quân Ta lấy lâm sơ ảnh tính mệnh thề Sẽ không đem chuyện nơi đây nói cho người khác biết Lời còn chưa nói hết Mỹ Phủ che miệng lại cười Nhánh hoa run dậy Ngửa tới ngửa lui Thân hình bành trướng dụ họa Diễm ngộ vô song Trần Quân khó chịu gì thường Đây chính là mẹ kế khảo nghiệm sao Quá bất hợp lý Được rồi, được rồi. Ta tin tưởng các ngươi hai người. Mỹ phụ cười. Ma lại. Mặc dù ta là nhân vương. Nhưng thủ đoạn gì cơ hồ cũng không nhập môn. Còn chưa nhất định là trần quân đối thủ. Ma chủ đem các ngươi bộ tộc này thủ đoạn đều phong tồn đi lên. Mỹ phụ gật đầu. Trong tay trước đó cầm quyển sách kia quyển dương lên. Ta gần nhất một mực tại tu hành học tập. Trần Quân rất muốn không muốn mặt phải hỏi một câu có thể hay không cho ta mượn một duyệt. Nghĩ nghĩ. Vẫn là nhìn được. Đây là cửa vĩ thiên hồ bí thuật. Khẳng định không thể cho ngoại nhân. Ngược lại là Mỹ phụ tiện tay đem thư quyển ném tới. Ngươi cầm ma chủ lệnh. Là chúng ta tộc quý khách. Cái này trong cổ tịch có ghi chép trong tộc hết thầy đều đối ngươi mở ra. Trần Quân có chút ngây người. Ma chủ lệnh. Như thế không hợp thói thường. Vậy nếu như ta đem ma chủ lệnh tùy tiện cho người khác đâu. Ma chủ lệnh có thần. Không phải là cái gì người đều có thể cầm. Trần Quân nhớ lại Hắc Sơn bí cảnh bên trong. Ba người kia cầm ma chủ lệnh thời điểm. Cũng rất nhanh ý thức được một vấn đề này. Ba người kia. Cũng không phải là đơn thuần lôi kiếp đánh chết. Còn có ma chủ lệnh nguyên nhân. Cái này ma chủ lệnh. Không nhận ba người kia. Như thế huyền ảo. Những cái kia thánh triều người cam tâm mình cứ như vậy cầm. Dù là đại đa số người không biết được. Nhất định cũng có cực thiểu số biết đến. Trần Quân ý thức được. Mình cần cậu một đoạn thời gian. Hiện tại không người nào dám làm gì. Bởi vì có thần điện cùng giao chỉ hai tôn thánh nhân mở miệng. Nhưng là qua cách này danh tiếng. Chỉ sợ cũng phải có người muốn tìm mình. Những cái kia thánh nhân hoạt là á thánh Khẳng định phải bận tâm mặt mũi Nhưng là Đám người khác đâu Vừa nghĩ lấy lật xem lên quyển sách này quyển mi ảnh trùng điệp Một loại sở trường linh hoạt thân pháp Đối trần quân tới nói có chút ít còn hơn không Thân pháp bình thường phân sở trường tốc độ hoặc sở trường linh hoạt hai loại Bộ bộ sinh liên thuộc về chung dung một phái Hai phương diện đều không yếu Cũng đều không mạnh Dưới mắt môn này Linh hoạt bên trên mạnh một chút Trần quân ngộ tính siêu phàm Tu hành cách này cũng không biết lãng phí bao nhiêu thời gian Tiếp lấy không khách khí Mỹ phụ đều nói như vậy Vậy khẳng định phải hảo hảo nhìn xem nơi này các loại điển tịch Đi Đông Doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh Minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng mời. Chương 276 Chín mệnh Mỹ phủ rất nhanh dẫn hai người đến bọc hậu linh công đường. Mỗi một cửa sách cổ cũng đều phong tồn tại thần nguyên bên trong. Kim quang sáng chói Lúc này Trần Quân phát hiện, đây là tồn tại đế thuật phương pháp. Thiên hồ mỹ thuật. Trần quân có chút ý động. Không phải hắn biến thái. Mà là pháp môn này xác thực quá mạnh. Quá có lực hút. Mỹ thuật. Chiến đấu bên trong chỉ cần một cái chớp mắt. Để cho người ta lâm vào một nháy mắt huyễn cảnh. Cũng đủ để quyết định sinh tử. Cái này mỹ thuật. Phối hợp mình long uy. Đơn giản hoàn mỹ. Lâm sơ ảnh. Mỹ phụ. Hắn không phải là muốn A. Chỉ có thể nữ tử tu hành. Đừng suy nghĩ. Ta loại suy một phen. Tăng cường một điểm sức chống cự. Thần nguyên bên trong lấy ra. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy thiên địa quy tắc lưu truyền hạ cho phép tồn tại đế thuật. Dĩ vãng đạt được tất cả đế thuật. Đều là đoàn tổ vong hồn mảnh vỡ có được. Trước mắt mỗi một chữ đều có thể xưng minh mung. Mỗi một chữ đều nổi lần vô tận. Bởi vì Mỹ phủ bản mệnh ấm ký nguyên nhân. Trần quân rất nhanh liền lâm vào ngộ hiểu trạng thái bên trong. Lúc này trước ngực ấm ký lưu chuyển quang hoa. Tại Trần quân trong đầu biểu thì. Cứ như vậy yên lặng tu hành. Rất nhanh hải lượng hàm ý tràn vào trong đầu. Pháp môn này xác thực nam tính không cách nào vận dụng. Cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là thu hoạch không ít. chí ít biết trước ngực cách này ấm ký nguyên lý. Đối ta còn thực sự là không có chút nào phòng bị. Chập chập. Tiếp tục lật xem hồ tục điển tịch. Rất nhanh phát hiện. Trong này không chỉ là hồ tục. Còn có cửa vĩ thiên hồ thu thập những tục quần khác trí cường bí thuật. Lâm sơ ảnh thậm chí ở trong đó phát hiện phượng hoàng pháp môn. Là niết bàn cùng phượng tức. Đế thuật. Vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy mấy môn đế thuật. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. hiển nhiên, là ma chủ từ nơi nào đạt được, cùng một chỗ phong tồn tại bên trong tòa thành cổ. hết thay xuất ra, tiểu cô nương bắt đầu yên lặng tu hành, cổ thành trì toàn bộ bị phong ấn, những vật này mang đi ra ngoài sẽ bị thiên địa cảm ứng được, quy tắc lưu chuyển bên trong sẽ bị phá hư, bởi vậy chỉ có thể ở nơi này tu luyện, trần quân tiếp tục tìm kiếm Mỹ phụ thì trực tiếp tòng thần nguyên bên trong cho Trần Quân tìm ra hắn có thể tu hành Trước mắt hải lượng Trần Quân ánh mắt ngưng tụ Trong đó lại nhìn thấy một môn đế thuật Chín mệnh pháp môn Đây là thần mèo nhất tục pháp môn Vậy mà cũng bị thu thập ở chỗ này Nghe đồn thần mèo chín mệnh Lấy tám mệnh sông đạo Đầu thứ chín mệnh có thể thân thành Đương nhiên Cũng không phải là thật thu hoạch được chính mình, mà là một loại chết thay chi thân pháp môn. Cái này đế thuật, cũng không chỉ giới hạn trong nữ tính tu sĩ. Trần Quân như nhặt được chí bảo, bắt đầu tu hành. Chính mình bác đại tinh thâm, chỉ là điển tịch viết xuống, không giống với trước kia bất kỳ lần nào. Trước kia Trần Quân tu hành đế thuật, đều là trực tiếp bị quán chú. Hoặc là ở trước mặt mình một mực biểu thì Bởi vậy cực nhanh liền có thể nhập môn. Mà cách này chính mệnh Cũng chỉ có thật say chín quyền điển tịch. Mỗi một chữ đều phản phất thiên thư. Trần quân bất đắc dĩ. Tiếp tục thêm điểm. Lúc này hệ thống bảng. tụng chủ. Trần quân. Cảnh giới. Thân hợp cảnh. Lục trọng thiên. Tàn niệm. Ma chủ. Thấp bà. Kiếm chủ, địa độ phạm vi 100 cây số, năng lượng, 21.995, thiên phú, 911, ngộ tính, 927, đảo tâm, 956, thiên địa tương hợp độ, 46,4, xưng hào, thượng vị giả, uy áp tăng lên 100%, có thể tin người. Lời nói có độ tin cậy tăng lên 50% Bởi vì ăn viên kia minh giới chi hoa Trần quân cảnh giới đang chậm rãi tăng lên Căn bản không chút tu hành Liền đã đi vào thân hợp cảnh lục trọng thiên Thiên phú và ngộ tính hiện tại cũng là bình thường yêu nhiệt hơn gấp 10 lần Nhưng muốn tu hành đế thuật Vẫn là rất khó khăn Bình thường thiên tài cuối cùng cả đời đều không thể nhập môn đế thuật Tựa như kiếm chủ tuyệt tiên khi xuất hiện trên đời. Ba cái hoàng triều đại bộ phận yêu nhiệt đều có cực hạn. Nhập môn đều làm không được. Chí ít lại chính thành người. Lúc trước đều dừng bước 60 tầng. Ý vị này bọn hắn cầm tới đế thuật. Cũng tu hành không được. Dù là mạnh kim đồng loại ngộ tính này tại 400 tả hữu. Cũng hao phí hơn tháng mới bất quá hơn 70 tầng. Tiên Thiên kiếm thể đều muốn hao phí hồi lâu mới có thể vào cửa. Trần Quân ngộ tính đã là mạnh kim đồng gấp hai có thừa, nhưng vẫn là không đủ. Tiếp tục thêm điểm, sinh mệnh cấp độ tăng lên về sau. Thêm điểm xác suất thành công rõ rệt đề cao. Tiêu hao năng lượng 10. Ngộ tính một. Tiêu hao năng lượng 10. Ngộ tính một. Đủ loại minh ngộ theo không ngừng thêm điểm sông lên đầu. Trần quân yên lặng lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong. Chín mệnh. Tám mệnh không phải hư. Man thiên quá hải Tự lẩm bẩm Trong đầu diễn hóa pháp môn. Lặng lặng ngồi ship bằng trọn vẹn hơn tháng thời gian. Trần quân đột nhiên thân thể khẽ động. Tựa hồ từ trong thân thể mình phân ra lại một thân ảnh. Mỹ phụ xứng sờ Tiếp lấy phát hiện tựa hồ là nhìn lầm. Một cỗ bành trứng khí tức bỗng nhiên quán chú. Trần Quân khẽ nhả một ngụm trọc khí. Ngươi nhập môn. Hiện tế ngươi này thiên phú. Thật làm cho người hâm mộ. Cả người vừa nói cỏ sát đi lên. Tuyệt mỹ thân thể phát ra ấm áp. Trần Quân ngồi nghiêm chỉnh. Bắt đầu lập xem cái khác. Trước kia thật sự là gian lận. Không nghĩ tới chân chính tu hành một môn đế thuật muốn bình phục nỗi lòng cùng thể nổi ba động. Trần Quân lập ra lên phong ấm điển tịch đến Rất nhanh phát hiện không ít bí ẩn 170 vạn năm trước Đại tranh chi thế ta thần miệng bên trong Ma chủ trong miệng Cũng nghe được qua lời tương tự Trần Quân rất nhanh ý thức được Lâm sơ ảnh tiếng lòng bên trong nâng lên quy tắc đại biến tuyệt không tầm thường Khó trách lúc trước lôi đình điên cuồng muốn phá hủy cách này mai lệnh bài Nguyên lai lệnh bài này gián tiếp bên trong ẩm tàng kinh người bí mật Nếu như không phải loại này gián tiếp Chỉ sợ lệnh bài này lúc ấy chính là lôi hải hạ xuống Hắn một bên nhìn xem Mỹ phụ không giờ khắc nào không tại khảo nghiệm hắn Mị thuật tùy thời phát động Thân thể thoáng cái kinh tâm động phách Nửa bên trắng nón đều đắt là trò trẻ con Trần Quân ngẫu nhiên cảm thấy tựa hồ nhìn thấy cái gì không nên nhìn Hẳn là, không phải là a, lại thế nào khảo nghiệm, hẳn là cũng chỉ là đánh một chút gần cầu. Dạng này không đến mức, mỹ phụ mỹ thuật quá mức xuất chúng, chính hắn đều không thể phán đoán đây là tự động huyến tưởng vẫn là chân thực, đạo tâm đang phong thả đề cao, đối mỹ thuật chống cự cũng càng ngày càng mạnh, mỹ phụ hiển nhiên cũng tại tiến hành theo chất lượng, mười mấy ngày thời gian nhoáng một cái, Trần quân thậm chí có thể hoàn toàn làm được mặt không đổi sắc. Mỹ phụ tựa hồ rất hài lòng cái hiệu quả này. Ta thân là đời thứ hai huyết mạch. Hiện tại mặt quần áo tình huống dưới liền đã không thể đối ngươi tạo thành quá mạnh hấp dẫn. Không tệ. Trần quân. Thế nào cảm giác lời này không thích hợp. Ngươi không mặc quần áo liền có thể rồi. Ta cảm thấy còn ôm tì bà nửa che mặt mới nhất động lòng người. Quá trần trụi cũng không được. mỹ phủ đứng dậy đi đến trần quân phủ cận bên tai nói khẽ chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tục. thân thể tự nhiên dẫn động thiên hợp nếu như ta không mảnh vải che thân Người bây giờ tất nhiên đã trầm luôn trần quân chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu bên tai khẽ nói lại có uy lực như thế cho nên đến nay không có bất kỳ người nào nhìn qua thân thể của ta Nếu không tất nhiên sẽ tự sinh huyến cảnh, vĩnh thế trầm luôn. Trần quân chỉ chỉ thần nguyên bên trong thanh hồ yêu. Kia nàng đâu, vì cái gì ta không có cảm giác chút nào. cái này thanh yêu hồ không mảnh vải che thân. ngươi đối hồ ly có cảm giác, mỹ phụ che miệng cười nói. Trần quân, không đùa ngươi. nhưng thật ra là bởi vì thần nguyên phong bế hết thảy, cho nên mới không có tiết ra ngoài. không phải, thấy được nàng bản thể ngươi, cũng chú định vĩnh thế muốn trầm luôn, như thế không hợp thói thường, cho nên ngươi cho rằng ta tại sao muốn rèn luyện ngươi, mỹ phụ trợn trắng mắt, lúc này thời gian gần hai tháng nhoáng một cái, lâm sơ ảnh cũng cuối cùng từ tu hành bên trong tránh ra, trong miệng khẽ nhả một mạch, liền đem không gian đốt xuyên, mới vừa vặn nhập môn, cứ như vậy kinh khủng, ma lại Còn tại trong đó phát hiện Phượng Vũ Cửu Thiên Hàm Ý Đắm chìm trong trong vui sướng Đối mẹ kế đều có chút quên Lúc này Giao trì trong thánh địa Giao trì thánh nữ trao mày Đang bế quan khổ tư Một điểm ảnh hưởng đều không thể tạo thành Nhất định là cái này đế thuật có trên bản chất thiếu hụt Nàng nghĩ đến Trần Quân đạm mạc thân ảnh Không phục tràn vào trong đầu ta muốn mình sáng tạo một môn hoàn toàn thoát ly hết thầy cũ thuật mỹ thuật chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ đạo nữ là người trùng sinh bị ta nghe lén tiếng lòng mời chương 277. kiếm cơ giao trì thánh nữ bắt đầu khổ tu Hắc Sơn một trận chiến. Trần quân giờ phút này nghiễm nhiên thành tâm ma của nàng. Nàng có thể tiếp nhận thất bại. Nhưng không thể nào tiếp thu được mảy may ảnh hưởng đều không có. Nếu thật là có thiếu. Ta đem nó xem như bản mệnh linh thuật. Chẳng phải là trò cười. Một bên khác. Trần quân cùng lâm sơ ảnh tiếp tục vơ vét Ngu sao không cầm. Vơ vét đến đằng sau. Lâm sơ ảnh cảm giác mẹ kế sắc mặt đều có chút phát xanh. Trần Quân. Chúng ta có phải hay không cầm quá nhiều đồ vật? Linh công đường. Binh khí tất hết thảy đều đi đi dạo một vòng. Nhiều không? Trần Quân điên điên trong tay hổ yêu xuân khí túi. Vỗ vỗ trên đùi hồ yêu hổ cụ. Ta thế nào cảm giác? Mẹ kế sắc mặt đều có chút phát xanh rồi. ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng vốn là thanh hổ yêu. Sắc mặt xanh lét là bình thường Thật sao Hai người đem toàn bộ thành trì đi dạo một vòng Cuối cùng phân biệt Mỹ phụ lộ ra lưu luyến không rời Chờ thiên địa đại biến Ngày đó ta lại đi tìm các ngươi Đến lúc đó muội muội ta cũng nên tỉnh Nàng thủ tại chỗ này Một là lo lắng có người khác đến Hai là cần phải ở chỗ này tu hành Vừa nói Do gì ra một cách mì hoạt ngàn vạn cảnh cáo ánh mắt Hiện tế Cũng đừng làm cho ta thất vọng nha Trần Quân nhúng nhúng vai Hai người tới màn sáng chỗ Trần Quân cầm trong tay lệnh bài chuẩn bị thông hành Mỹ phụ đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì a đúng Trong tay ngươi cái kia xuân khí túi là muội muội ta thích nhất Đợi nàng tỉnh Có thể sẽ đi tìm ngươi muốn Trần Quân một cách lảo đảo kém chút không có đứng vững. Chuẩn đế thích vừa định đưa trả lại, Mỹ phụ tiếp tục nói ra: "Cầm đi, đã có khí tức của ngươi, cũng vô pháp tiêu trừ." Nàng cảm giác nhạy cảm, khẳng định sẽ phát hiện. Trần Quân nghe nói thanh hồ chuẩn đế yêu vết rõ ràng, hận nhất thiên hạ cặn bã nam. Nàng mô phỏng thiên địa quy tắc lưu chuyển, cứ tạo hóa thiên bảng tự chí cặn bã nam bảng. Sau đó một đêm giúp sạch, thành toàn bộ đại lục nữ tu trong lòng ánh sáng. Trần Quân trong lòng khẽ run rẩy, lúc này rất muốn hỏi một câu, tính thế nào cặn bã nam? Ta hẳn là không tính a. Trong lòng hoảng sợ, mặt ngoài trấn định tự nhiên. Cứ như vậy, hai người chứa đầy thu hoạch rời đi dưới mặt đất hồ thành. Dọc theo đường nhỏ một đường hướng lên. Rất mau trở lại đến mặt đất. Xác định bốn bề vắng lặng. Lặng lẽ từ trong bên trong đi ra. Đi đâu? Hồi Hoàng cung. Có hai chuyện muốn làm. Một đường đi nhanh. Nghinh ngang. Hao phí mấy ngày thời gian. Rốt cuộc về tới Hoàng cung. Lúc này toàn thành cung kính. Nhìn thấy Trần Quân hành lễ. Cung nội. Nhìn xem Trần Quân bóng lưng Không ít người xì xào bàn tán Đang nhị luận Biết không Đây mới là chúng ta đại hạ chân chính tôn thượng Không phải nói Trần Quân đem hoàng cung đại trận giao cho nữ hoàng sao Nữ hoàng là hắn hai bình thê một trong thôi Thật hay giả Cái kia còn là giả Nữ hoàng thì nữ chính miệng nói Trong đêm gặp qua hai người có vợ chồng chi thực Tin tức này không biết từ đâu truyền ra. Cung nội người tin tưởng không nghi ngờ. Không phải. Trần quân dựa vào cái gì đem đại hạ chắp tay nhường cho. huống chi. Cung nội hiện tại truyền ra. Nhưng không thấy nữ hoàng có bất kỳ chừng trị. Hiển nhiên là chấp nhận chuyện này. Không phải. Cũng chỉ là lặng lẽ nghị luận. Cũng là muốn mất đầu. Mà đám người nghị luận bên trong. Trở lại hoàng cung. Trần quân chuyện thứ nhất là đi một chuyến lãnh cung. Hiện tại toàn bộ đại hạ. Phẩm dai cao nhất hai thanh kiếm. Một thanh là trong tay mình trục tinh. Một thanh chính là tam hoàng tử trong tay chuôi này. Cái khác kiếm. Căn bản không đủ để gánh chịu hai kiếm hợp một kiếm vận. Nói là lãnh cung. Hoàn cảnh yêu nguyên rất tốt. Chỉ là vị trí vắng vẻ. Tam hoàng tử áng mắt âm lãnh. Nhìn xem người tới. Muốn chém giết muốn xóc thịt Tự nhiên muốn làm gì cũng được Trong lòng tức giận Lại hối hận Nhất thất túc thành thiên cổ hận Hắn tự nhận nhìn thấu bình vương Không nghĩ tới bình vương trên thực tế Căn bản lấy chính mình đương ngụy trang thôi Đứng đội phạm sai lầm Không có gì có thể phàn nàn Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết Hoàng vị chi tranh Vốn chính là gió tanh mưa máu Trưởng công chúa không có giết mình, chỉ là cầm tù trong lãnh cung. Hắn đã cảm thấy rất bất khả tư nghị. Trần quân nhàn nhạt mở miệng, muốn kiếm của ngươi. Tam hoàng tử xứng sờ, bảo kiếm trong tay khẽ vuốt, kiếm dài ba thước, rộng chừng một tấc, trên đó hoa văn phức tạp, theo tam hoàng tử khẽ vuốt, trong đó kiếm linh lại đã không còn cái gì ba động. Tam hoàng tử chỉ cảm thấy đau lòng tới cực điểm. Chính là từ lần kia lến hội bắt đầu. Trần quân cầm của mình kiếm quán chú một lần bành chứng linh khí tinh yếu về sau. Kiếm này linh liền phảng phất biến mất. Nguyên bản cùng mình thân mật. Hiện tại không biết bao lâu mới có thể ngẫu nhiên ba đồng một chút. Tối nghĩa ngưng trẻ kiếm lộ đã hoàn toàn thông suốt. Thế nhưng là... Tam hoàng tử không còn múa kiếm tâm tư. Đau lòng bên trong. Đem kiếm quăng ra. Thù này ngươi nhớ kỹ. Trần quân trợn mắt một cái. Ta liền lấy ngươi cái kiếm. Còn không có giết ngươi đâu. Thù cái gì thù. Không hiểu thấu. Trên thực tế. Hắn hiện tại giết tam hoàng tử cũng không sao. Trung Nhu Vũ sẽ không nói nửa chứ không. Nhưng là. Trước đó cầm tu lãnh cung quyết định là nàng hạ. Trần quân phải tôn trọng nữ hoàng Nói cho cùng Hắn nhiều nhất chỉ là trấn quốc vương Cứ như vậy Đem kiếm nhận lấy Đạo lực khẽ động Tràn vào trong đó Kiếm Linh trong nháy mắt vui thích Trong đầu hắn suy nghĩ khẽ động Đạo lực tràn vào muốn luyện hóa Kết quả phát hiện Phía trên vậy mà không có tam hoàng tử ấn ký Trần quân Bảo kiếm của mình thế mà không luyện hóa lưu lại ấm ký, hắn mơ hồ trong đó sinh ra một loại cảm giác quái dị, trong đầu dâng lên một cái suy đoán, tiếp lấy tiếp tục nói lực phun trào, luyện hóa bên trong, cảm ứng được kiếm linh truyền đến trận trận ba động, rất nhanh khắc xuống ấm ký, trần quân cảm ứng được chuôi kiếm này kiếm linh, quả nhiên là một nữ tính hóa kiếm linh, mơ mơ hồ hồ, ngự tỷ gió, ba động hơi có vẻ lộn xộn nhưng là thân hình rất rõ ràng cấp độ cực cao yên lặng cảm ứng một lát trần quân có chút chấn kinh kiếm này linh hình thái đã cơ hồ hoàn mỹ hoàn toàn hóa thành hình người ngũ quan tứ chi không mày may thiếu mình chụp tinh cũng có linh nhưng là vẻn vẹn chỉ là một đoàn linh mà thôi đừng nói huyến hóa thành hình người Chính là nảy sinh hình thái đều không có. Mà chuôi kiếm này kiếm linh. Nếu như nội lẩn cũng hoàn mỹ. Thậm chí có thể trở thành một cái cấp độ khác bên trên sinh vật. Đây là. Nội lẩn kiếm cơ sao. Nghe đồn có kiếm linh có thể đột phá thân kiếm. Huyến hóa thân người. Kiếm chủ hầu kiếm thiên địa kiếm. Nghe nói chính là đột phá thân kiếm. Huyến hóa hình người. Có thể hành tẩu thế gian. Loại này kiếm linh hóa thành người, là một cái khác trên ý nghĩa sinh vật. Trong đó nam tính được xưng kiếm thì, nữ tính được xưng kiếm cơ, không giống với người. Nhưng cũng xác thực có được sinh mệnh, về phần làm sao có thể thành, chúng thuyết phân vân. Mà lại, ghi chép rõ ràng bên trong, cũng chỉ có kiếm chủ hầu kiếm làm được một bước này, cái khác lẻ tẻ ghi chép. hơn phân nửa đều là giả, cái gì nào đó nào đó tuyệt thế kiếm cơ, hơn phân nửa đều là ngụy trang, gặp người mà thôi. lúc này trần quân hiểu rõ ra, tam hoàng tử sở dĩ không luyện hóa, là đem chuôi kiếm này đương người. thế nhưng là, cái này còn không có đột phá thân kiếm đâu, lại nói, ngươi luyện hóa không luyện hóa cũng không ảnh hưởng a, vậy cũng chỉ có một loại giải thích.